Đây là thiên đế âm thanh A, vạn cổ tới nay bao nhiêu người muốn gặp thiên đế một mặt mà không thể được, nhưng hiện tại, bọn họ không ít thấy đến thiên đế, còn nghe được tiếng nói của hắn, bọn họ có thể nào không cảm xúc dâng trào. Đây chính là thiên đế A. Thái sơ vạn tộc trong lòng trí cao thần linh, siêu thoát lục đạo luân hồi, tượng trưng vô địch cùng bất bại, không có tu sĩ si võ đạo không kính ngưỡng. Thiên đế còn có thể nhớ tới lão hủ. Kiếm tổ âm thanh mang theo một chút ý cười, hắn không có đứng dậy nền tiếp thiên đế. Mà thiên đế cũng không thèm để ý, chỉ thấy thiên đế một bước bước ra, từ trong gương vũ trụ thế giới đi ra, đi tới thế giới hiện thực. Trong khoảnh khắc, vạn đạo cùng run, thần hà lượn lờ, mỗi một vị võ tu hô hấp phảng phất đều bị thật chặt dẫn rát, vị này cái thế trí tôn, xuất thế. Thiên đế, tân minh lầm bẩm, nếu như hoa vũ tiên ở đây, nhất định sẽ rất cao hứng chứ. Hắn nhớ tới ở ác chiến cấm khu trí tôn thời điểm, thiên đạo trong gương tàng hiện ra hóa thiên đế bóng người. Lấy hắn ngày xưa đạo ngân hóa thành công kích tỏa ra, càn quét chư chí tôn, ở cái kia sau khi, hắn cho rằng thiên đạo kính liền mất đi sức công phạt, lại không nghĩ rằng, hôm nay, thiên đế ở lại thiên đạo trong gương đạo thân sẽ bị kích hoạt, chỉ sợ hoa vũ tiên cũng không biết chuyện. Tiểu tử, ngươi làm rất khá. Chân võ thiên đế quay đầu lại, nhìn tần minh một chút, chỉ để lại nhất đạo tiếng nói, sau đó hắn một bước bước ra, sơn hà nhật nguyệt đều ở đảo ngược, không ai có thể truy được với chân võ thiên đế bước chân chỉ có thể ở phía sau xa xa mà tùy tùng, nội tâm rung động không thôi. Là chúng ta thần đạo pháp tắc, kích hoạt rồi thiên đế đạo thân. Can Khôn giáo chủ sáng mắt lên, hiểu rõ tất cả, không nhịn được thở dài. Chương 780: Vì hắn hộ đạo. Thiên đế đạo thân, uy hiếp cổ kim, một tia khí tức có thể chấn áp cửu thiên thập địa, chư thiên vạn đạo đều ở nằm rạp run rẩy, cả tòa vũ trụ đều có cảm ứng, vô tận tinh thần trầm phù lên xuống, có từng sợi từng sợi tinh huy xuyên thấu vạn cổ thời không. Hội tụ đến thiên đế đạo thân bên trên. Tuy rằng cũng không phải là chân võ thiên đế bản tôn, nhưng hắn đạo đang ở này, cũng giống như một vị sống sót thiên đế. Chân võ thiên đế trở về, quân lâm lục hợp bắt hoang, thái sơ ngàn tỷ sinh linh đều đang ngước nhìn, đây là chỉ tồn tại ở thần thoại bên trong cấp độ sử thi nhân vật, chưa từng như vậy ra hiện tại trước mặt bọn họ. Tham kiến thiên đế. Chư thiên vạn tộc đều ở phủ phục giới bái, bọn họ không nghĩ tới, liền ngay cả quân thiên đế thời đại đều qua bọn họ còn có thể nhìn thấy chân võ thiên đế, đây là một vị như đồng thần ma giống như vĩ đại nam tử, tất cả mọi người có thể trông thấy hắn, có thể không ai có thể thấy rõ mặt mũi hắn, hắn thần bí mà mạnh mẽ, sắc bén mục quang từ hỗn độn bên trong xuyên thấu mà qua, để thiên thần bên trong lão quái vật đều đang run rẩy, không biết đạo thiên đế trở về ý vị như thế nào. Thiên đế, thanh vân cảnh, giang hạ trong thành, hoa vũ tiên lão lệ tung hành, hắn đối với này cố khí thế không thể quen thuộc hơn được, qua nhiều năm như vậy. Hắn vẫn ở suy đoán Thiên Đế tâm tích, nhưng là hắn đoán không ra đến, hắn cũng không biết. Hắn đối với Thiên Đế có lòng tin, có thể linh cảm cũng không được. Thiên Đế đã từng nói quá, ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục sau lưng, còn có một đôi tay vô hình, đủ để lật út vốn có quy tắc trật tự, thậm chí đẩy ngã làm lại. Mà vô tận năm tháng tới nay, Thiên Đế đều đang đối kháng với nảy vô hình hắc thủ, Trần võ Thiên Đế như vậy, quân Thiên Đế khả năng cũng như vậy, mà ở tại bọn hắn trước các đời Thiên Đế, khả năng đều tại vì thế mà tiền phó hậu kế. Bọn họ thành công rồi sao, hay là đã thất bại? Bọn họ làm được cái gì, bọn họ còn muốn làm cái gì? Không có ai biết, bọn họ là vạn chúng kính ngưỡng thiên đế, cũng là ở yên tĩnh trong đêm tối một mình đối kháng hắc ám cô đơn lữ nhân. Mà hết thể này, hoa vũ tiên chỉ là có biết một, hai, hắn làm bạn ở thiên đế bên người rất lâu, hắn quen thuộc thiên đế tất cả, nhưng trung quy không có trở thành thiên đế, không cách nào lấy thiên đế ánh mắt tới đối xử thế gian này. Dài lâu thời gian quá khứ, mảnh vỡ thế giới kỷ nguyên đều thay đổi, hoa vũ tiên cũng từ tuổi trẻ thiên đế vệ sĩ trở thành chập tối ông lão, hắn hoài niệm đã từng cao chót vót năm tháng, khát vọng tạm biệt thiên đế một mặt, hắn không nghĩ tới mình và thiên đạo kính làm bạn trăm vạn niên cũng không tàng phát hiện thiên đạo trong gương bao bọc thiên đế đạo thân, điều này cần một đặc biệt khí thế, bất luận là cản khôn giáo chủ vẫn là kiếm tổ đều là thiên thần cảnh nhân vật cực kỳ khủng bố, là sức mạnh của bọn họ cùng khí tức đã kinh động ngủ say vạn cổ thiên đế đạo thân đổi làm những người khác có thể không cách nào làm được. Thiên đế Hoa Vũ Tiên ở nhẹ giọng hô hoán, ở Thái Sơ đại lục một quãng thời gian tu hành, ở hoàn thiện thiên địa pháp tắc trong hoàn cảnh, hắn hầu như đều muốn bước ra bước đi kia, trở thành một tôn hoàn mỹ thần đế cường giả, nhưng ở vị này thiên đế đạo thân trước mặt, hắn vẫn cảm nhận được tự thân nhỏ bé, phảng phất sẽ bị một hơi liền thổi đi đến. Vũ Tiên. Thời khắc này, thiên đế Phảng phất nghe được Hoa Vũ Tiên triệu hoán, ánh mắt của hắn thâm thúy như chớp giận, một bước bước ra, liền xuyên qua ngàn tỉ dặm. Giáng Lâm ở Thanh Vân cảnh bầu trời. Thanh Vân cảnh Sinh Linh lại kính vừa sợ, Đông Vương Thánh Tông các cường giả càng là không thể động đậy, liền Lý Đạo Vân cũng là như vậy. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy nghĩ mình và Hoa Vũ Tiên đối thoại. Hắn cũng không phải là Đông Vương Thánh Tông người đầu tiên nhận chức tông chủ, tuy rằng mỗi một đời tông chủ đều thẳng đối với đời kế tiếp biểu thị quá, Đông Vương Thánh Tông tổ tiên là chân võ thiên đế hộ vệ, nhưng trên thực tế, không có ai sẽ thật sự cho rằng thiên đế có thể trở về. Thiên đỉnh vỡ diệt, Thiên Vương nga xuống. Chí cao vô thượng thiên đế tung tích không rõ, bọn họ coi như còn đem chính mình coi là thiên đế bộ hạ cũ, có thể thế nào đây? Ngoại trừ đưa tới Thái Sơ Đại Lục những kia bá chủ thế lực quan tâm, hơi bất cẩn một chút liền đem bọn họ toàn quân bị diệt ở ngoài, không có một chút nào tác dụng. Sự lựa chọn của bọn họ không gì đáng trách, đều là vì mình. Phạm là sự đều có nguyên nhân quả, bọn họ rất khó thoát quá thanh toán. Thiên đế lâm thanh vân, chúng sinh đều xúc động, nam hoa thần đỉnh, khủng bố thần quốc. Yêu thần Sơn chờ rất nhiều thế lực thiên thần nhân vật đều bay lên trời, quan sát thiên đế nhất cử nhất động. Đây là thiên đế bảo quản lại đạo thân, tuân theo thiên đế ý chí, ai cũng không biết có thể bao lâu, cũng không biết hắn đến tột cùng có thế nào ý đồ. Ở thiên đế trước mặt, bọn họ đều là run dế, cảm giác này rất nguy. Thái sơ đại lục tuyệt đại đa số người, đều bởi vì có thể nhìn thấy vô thượng cổ thiên đế mà kích động mừng rỡ, nhưng này chút cử kình nhân vật có thể sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ muốn phải tiếp tục ở thái sơ đại lục hô mưa gọi gió, liền muốn cân nhắc đến thiên đế thái độ, không cách nào cùng trước đây như vậy tự do. Có thể thiên đế vô ý biết được bọn họ tâm tư, hắn đi tới giáng lâm ở giang hạ thành bầu trời, khí tức thu lại, để trong tòa thành này người có thể không bị hơi thở của hắn chân áp Thiên đế, nước mắt từ viền mắt bên trong không ngừng chảy xuống, hoa vũ tiên kích động và phần, thiên đế, không có đã quên hắn. Những năm này, khổ cực ngươi. Nhất đạo trầm thấp mà mang theo một chút chấn an ầm thanh từ thiên đế trong miệng vương ra, Phượng phất có một luồng nhu hòa pháp tắc sức mạnh dáng lâm ở Hoa Vũ Tiên trên người, Hoa Vũ Tiên sau lưng Phượng phất có nhật nguyệt đang lưu chuyển, luân hồi, trong cơ thể hắn ẩn dấu đạo thương đều bị hoàn toàn trị liệu, thậm chí ngay cả khí tức đều ở kéo lên, triệt để bộ vào thần đế cảnh. Bước này sức mạnh to lớn kinh ngạc nhân gian giới. Thiên đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không có ai có thể chuẩn xác địa cân nhắc, dù cho là nửa bước thiên đế cũng không được. Ở cái thế vô địch thiên đế trước mặt, bọn họ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Như thế nào thiên đế? Vượt lên vũ trụ bên trên, lập ra thiên địa trật tự, tứ hải bát hoang đều muốn nghe từ hắn hiệu lệnh. thủ đoạn của hắn vượt qua mảnh này vũ trụ hạn chế, chúng sinh đều là thần dân, không cách nào chống cự, chỉ có thuần theo. Phải biết, này còn không phải chân võ thiên đế bản tôn A. Vẹn vẹn là một bộ đạo thân, triển khai pháp tắc sức mạnh liền có thể để hoa vũ tiên triệt để bước vào thần đế cảnh trở thành một tôn hoàn mỹ thiên thần chân chính thiên thần ở thiên đế trước mặt quá nhỏ bé trong ngay mắt có thể diệt tên tiểu tử này rất tốt vì hắn hộ đạo thiên đế quay về hoa vũ tiên mở miệng âm thanh nhưng truyền khắp thái sơ đại lục mỗi một chỗ ngóc ngách thậm chí ngay cả thái sơ đại lục ở ngoài huyền phu mảnh vỡ thế giới đều có cảm ứng mọi người hoảng sợ thiên đế để hoa vũ tiên vì ai hộ đạo chỉ có càn khôn giáo chủ chờ người đoán được thiên đế ý tứ bọn họ ngục quang tất cả đều rơi vào tần minh trên người Thiên đế muốn hộ tí người, là Tần Minh sao? Không ít người lộ ra đố kỵ vẻ, bọn họ nhiều hy vọng chính mình cũng có thể như Đồng Tần Minh giống như, bị Thiên đế vừa ý, do Thiên đế ngày xưa hộ vệ đến bảo hộ bọn họ thành đạo. Nhưng mà, này quá khó khăn, trong Đại điện Chư Thiên Kiêu Vũ Hoàng Đô rất rõ ràng mình và Tần Minh sự chênh lệnh. Chỉ ít, bọn họ không cách nào lĩnh ngộ kiếm diễn thần đế lưu lại bích hoa, mà Tần Minh làm được. Thuộc hạ nhất định làm được. Hoa Vũ tiên chỉnh trọng gật đầu chỉ thấy chân võ thiên đế cái kia cự nhân giống như thủ trưởng để dưới đất, Hoa Vũ tiên túi mình vái chào, sau đó bước lên chân võ thiên đế lòng bàn tay, chân võ thiên đế liếc mắt một cái Đông Vương Thánh Tông, không hề nói gì, bóng người xoay một cái, lại trở về bên trong châu. Chân võ thiên đế đem Hoa Vũ tiên đặt ở tần minh bên người, tình cảnh này để những kia muốn tần minh tính mạng người trong tâm phủ phù phù phù địa nhảy vụt, có thể chân võ thiên đế cũng không nghĩ muốn cùng bọn họ tính sổ ý tứ, hắn nhận biết được Đông Vương Thánh Tông bên trong hơi thở quen thuộc nhưng vẫn chưa truy cứu. hắn đối với càn khôn giáo chủ chờ người thái độ cũng là như vậy. Thiên đế quả nhiên siêu nhiên ở trên, quan sát nhân gian. Càn khôn giáo chủ chờ người hiểu ra thiên đế ý tứ, bọn họ tuy rằng được xương thần đế, thiên thần, như là siêu thoát rồi nhân loại phạm chủ. Nhưng ở thiên đế trước mặt, bọn họ căn bản không ở địch thủ hàng ngũ. Trừ phi bọn họ hết sức đi khiêu khích thiên đế, bằng không thiên đế không sẽ ra tay đối phó bọn họ. Hắn để hoa vũ tiên vì là tần minh hộ đạo chính là hy vọng do tần minh tự mình đến thanh trừ những này cản trở cương giả quật khởi tổng sẽ gặp phải cản trở người mạnh mẽ sẽ chọn hung hăng bình định mà do ngược người thì lại sẽ chung quanh tránh né như chó mất chủ hy vọng chủ nhân đến tí bảo vệ bọn họ thiên đế hy vọng tần minh trở thành người trước còn người sau vĩnh viễn không thể leo lên thế giới trung tâm ta nên trở về đến thiên đạo trong gương thiên đế tự nói vẫn chưa tới ta tỉnh lại thời điểm mọi người vẻ mặt lóe lên thiên đế tự phong một bộ đạo đang ở thiên đạo trong gương đến tột cùng là vì cái gì? Tần Minh há miệng muốn muốn tuân vấn Thiên Đế một ít chuyện, nhưng hắn căn bản không có cùng Thiên Đế đối thoại cơ hội. Thiên Đế chính là Thiên Đế, dù cho hắn bồi dưỡng Tần Minh làm người nối nghiệp, nhưng vẫn không có quá nhiều cùng Tần Minh nói. Hắn trở lại Thiên Đạo trong gương, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Đạo kính khôi phục kiên tĩnh, đã không còn ánh sáng chảy ra, nhưng mọi người nhìn về phía cái kia bảo kính thời điểm nhưng càng ngày càng kính nảy lên. Tiền bối, Tần Minh nhìn phía Hoa Vũ Thiên, nhưng người sau đồng dạng một mặt mờ mịt. Không biết đạo thiên đế đến tột cùng có thế nào sắp xếp. Giáo chủ, có người đang nhắc nhở càn khôn giáo chủ, ra hiệu hắn thiên đế đã trở về thiên đạo kính, trước mắt là giết tần minh thời cơ tốt. Đây thật sự là thời cơ tốt sao? Càn khôn giáo chủ trong đầu xoay quanh to lớn nghi hoặc, hắn không khỏi đang nghĩ, nếu hắn giờ khắc này công kích tần minh, liệu sẽ lần thứ hai kích hoạt thiên đạo kính? Thiên đế tuy rằng lựa chọn không nhìn bọn họ, nhưng bọn họ hết sức kích hoạt thiên đạo kính, há không phải đang gây hấn với thiên đế uy nghiêm? Bởi vậy, Càn Khôn giáo chủ trầm mặc, hắn hận thấu Tần Vũ đại đế, ước gì đem hắn hậu nhân ngàn đao bầm thây, nhưng Thiên Đế uy nghiêm, để hắn nhìn mà phát khiếp. Ngệ mặt Thiên Đế, đi thôi. Càn Khôn giáo chủ nhìn Tần Minh một chút, trong lòng thở dài, nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc, tiến vào Hồng Hoang thế giới sau, tự nhiên sẽ có người đi giết Tần Minh. Đến thời điểm, ai cũng giúp không được Tần Minh. Sau năm ngày, ta Càn Khôn giáo hội lấy hư không chiến hạm đưa chư vị đi tới Hồng Hoang thế giới lối vào. Càng khôn giáo chủ lưu lại một thanh âm, để trong lòng mọi người run lên, lần này đông vực thịnh hội, càng trực tiếp nhảy qua giao đấu phân đoạn, để chúng thiên hương đều tiến vào hồng hoang thế giới tranh đấu. Đồng thời, bọn họ cũng người được trong này không giống bình thường, Càn khôn giáo cùng tư không thế gia liên thủ, ở hồng hoang bên trong thế giới, ai có thể cùng chống đỡ đây. Tân Minh cũng chuẩn bị rời đi, nhưng nhưng vào lúc này, quay lưng chúng sinh kiếm tổ mở miệng, âm thanh lạnh lẽo. Ta có thể không nói tha các ngươi rời đi. Chương 781, Uy hiếp kiếm tổ. Kiếm tổ lạnh lẽo mở miệng, mang theo vô biên ý lạnh, bao phủ trời cùng đất, những kia sắp rời đi cường giả đều dừng bước, kiếm tổ, không dự định thả tần minh rời đi sao. Liên can khôn giáo chủ đều đi rồi, kiếm tổ vẫn muốn lưu lại tần minh sao. Ngươi từ trên bích họa được tất cả, nói ra, ta mới có thể thả ngươi đi. Kiếm khởi thủy trung quay lưng mọi người, bóng lưng của hắn nhìn qua thon gầy mà gián mua, nhưng ngựa khí của hắn nhưng không thể nghi ngờ cùng kiên định. Chân Võ Thiên Đế đạo thân trung quy là trở lại Thiên đạo kính, ở bây giờ thái sơ trên đại lục, trung quy là không tồn tại Thiên đế cấp bậc cường giả. Kiếm tổ bực này nửa bước Thiên đế cảnh nhân vật, đủ để xưng tôn thiên hạ. Thiên đế mới vừa nói, ngươi không có nghe thấy sao? Hoa Vũ Tiên tuy rằng chỉ là mới vừa tới nơi đây, nhưng nghe đến kiếm tổ, cũng trong nháy mắt hiểu rõ nơi đây tình huống. Này quay lưng chúng sinh lão nhân, rất mạnh, nhưng đối với Tần Minh có mang để ý. Ta nghe được." Kiếm tổ lại cười nói, chỉ là Thiên Đế đạo thân nên không có thể sử dụng lần thứ hai đi. Nói vậy, Thiên Đế đạo chiều cao tôn bất hủ, làm sao có khả năng không có thể sử dụng lần thứ hai? Hoa Vũ tiên nổi giận nói. Kiếm Tổ cười nhạt lại, nếu như ta không đoán sai, chỉ có siêu phàm thần Đế cấp cận sóng mới có thể kích thích tấm gương này. Nếu ta chưa từng phóng thích bực này thần cấp cận sóng, Thiên Đế đạo thân cũng là vĩnh viễn sẽ không được xuất bản. Nay suy đoán không ngừng Kiếm Tổ có, cả Khôn Giáo chủ chờ Thiên Thần nhân vật cũng đã có suy đoán như vậy, nhưng bọn họ không dám manh động. Bởi vì hơi một tí tức chết, ai cũng không có thể bảo đảm Thiên Đế không có để lại cái khác hậu triều, nhưng kiếm tổ tựa hồ muốn tận lực một kích. Bởi vậy, hắn không muốn để cho chạy đường vấn Thiên, muốn lưu lại hắn, để cho báo cho trên Bích Hỏa Bí ẩn. Nếu không có kiếm tổ nhấc lên, mọi người suýt nữa đều đã quên, hôm nay là vạn pháp kiếm tông cố trưởng không mời một đám thiên kiêu võ hoàng tới đây việc trọng đại. Có thể sự tình, nhưng bởi kiếm diễn thần đế lưu lại Bích Hỏa mà phát sinh truyền ngoạn, bất tử thần đế cùng kiếm thông thiên càn khôn giáo chủ chiến đấu, lại đến lúc sau thiên đế đạo thần quân lâm nhân gian, tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho mọi người cảm thấy quá mức ngọc ảo, có cảm giác không chân thực. Người tuổi thọ không hơn nhiều. Bất tử thần đế mở miệng nói, mục quang lấp lánh, muốn xem thấu kiếm tổ. Mọi người cả kinh, suy đoán này độ khả thi không nhỏ. Kiếm tổ ở bản kỷ nguyên sơ cũng đã giàn ua, ngủ say đến nay, liền vạn pháp kiếm tông tông chủ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn một lần. Tuổi tác của hắn thật sự rất cổ lão. Vô cùng có khả năng là muốn tận lực bắt một cái, mượn kiếm diễn thần đế bích họa sông qua đại nạn, thu được tân sinh. Không phải vậy, như nửa bước thiên đế như vậy lao quái vật, làm sao có khả năng liều lĩnh chống đối thiên đế nguy hiểm ra tay. Xem ra kiếm diễn thần đế trong bích họa thật sự có kinh thế bí mật. Mọi người thầm nghĩ, thế nhân đều xưng kiếm diễn thần đế là vạn pháp kiếm tông từ trước tới nay xuất sắc nhất cũng là mạnh mẽ nhất thiên thần nhân vật, nhưng đây là chưa từng đem hai vị kiếm tổ cân nhắc ở bên trong. Vạn pháp kiếm tông người đầu tiên nhận chức tông chủ là hai vị kiếm tổ bồi dưỡng được đến, hai vị kiếm tổ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng không phải kiếm tông người, trên đại lục đối với bọn họ biết phi thường có hạn, không có đem bọn họ cân nhắc ở bên trong. Cái lời thiên đế ý chỉ giả, chết! Hoa vũ tiên vẻ mặt lạnh lẽo, trước hắn chính là tần minh thủ hộ giả, ở thiên đế truyền đạt ý chỉ sau, hắn chính là tần minh hộ đạo giả. Thiên đế đem tu vi của hắn tăng lên trí thần đế cảnh chính là vì để cho hắn có thể càng tốt mà vì là tần minh hộ đạo. Có hắn ở đây, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thương tổn tần minh. Các ngươi như thế kích động làm cái gì? Ta chỉ là muốn hỏi ra ta kiếm tông trên bích họa bí ẩn, chỉ cần tần minh tiểu hữu ngoan ngoan phối hợp, ta đảm bảo hắn đem không có bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, từ nay về sau, các ngươi mấy vị đều sẽ là vạn pháp kiếm tông khách mời. Kiếm tổ cười nhạt nói, Ngươi thực sự là càng già càng ngây thơ, cho rằng sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao Bất tử thần đế cười gằn, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Quay lưng chúng sinh kiếm tổ lắc lắc đầu, trong phút chốc, hắn dưới trướng lại có hai thanh cự kiếm tỏa ra, lăn khiếu mà ra, toàn bộ hư không đều bị cự kiếm cắt ra, phảng phất có hai cái tay vô hình cánh tay ở không chế này hai thanh cự kiếm, ép vỡ thiên địa, hủy diệt hư không. Nửa bước thiên đế cảnh, bên trong châu thiên thần nhân vật thán phục, tuy rằng chỉ là nửa bước thiên đế cảnh, nhưng tầm thường thiên thần làm sao có thể cùng chiến? Càng khôn giáo chủ đi mà quay lại, cùng vạn pháp kiếm tông pháo đài duy trì khoảng cách nhất định, hắn đang suy tư có hay không muốn cùng kiếm tổ đồng loạt ra tay, nhưng chợt liền lắc lắc đầu, kiếm tổ là trước khi chết dây rua, mà hắn còn như nhận trung thiên, có cơ hội đi tới kiếm tổ bước đi kia, không có cần thiết đem tính mạng của chính mình bồi ở chỗ này. Hắn cũng nhìn thấy kiếm tổ vô cùng sức chiến đấu, chỉ cảm thấy sau lưng sinh sôi một luồng cảm giác mát mẻ, những người khác chú ý tới Càn khôn giáo chủ mục quang, không khỏi ánh mắt man mác. Xem ra Càn Khôn giáo chủ cảm nhận được một luồng uy hiếp tâm ý. Nơi này nhưng là Càn Khôn giáo thủ phủ bên trong châu, Vạn Pháp kiếm tông ở đây trụ sở, nhưng cất giấu một vị đáng sợ như vậy cường giả. Nếu như Càn Khôn lão tổ muốn đối với Càn Khôn dạy rỗ tay, e sợ sẽ cho Càn Khôn giáo mang đến trọng thương chứ. Cự kiếm chặt đứt thiên địa, chém ra một mảnh vĩnh hằng tiên quang, mơ hồ sức sức như là có vũ trụ vạn linh trầm phủ, bao phủ chư thiên vạn giới, bất tử thần đế cùng Hoa Vũ tiên vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời đạp bước về phía trước. Thần đạo Pháp tắc tỏa ra, như là tử vong thế giới cùng thiên đạo thế giới ở cùng thời gian đánh giết về phía trước, chặn đánh nát cử kiếm kia. Nhưng mà, hai phe thế giới đánh giết về phía trước, thì lại làm sao có thể so sánh được với một phương vũ trụ trầm phụ. Mọi người nhìn thấy hư không bị dập tát, có thương long, thần hổ bóng mở thoáng hiện, tảng lớn hỗn độn khí rủ xuống đến, như là đang khai thiên tích địa. Xì xì. Xì xì. Hoa vũ tiên cùng bất tử thần đế bị chấn động đến mức không được lùi về sau. Trong miệng phun ra máu đen. Tiền bối, Tân Minh hô to, cầm trong tay Thiên Đạo Kính muốn tiến lên, nhưng Hoa Vũ Tiên không cho hắn tới gần, kiếm tổ thực lực cực cường, bọn họ thân là thiên thần đều khó mà chống đối, huống hồ Tân Minh. "Đem ngươi biết đến nói cho ta, không phải vậy bọn họ sẽ chết." Kiếm tổ chậm rãi mở miệng, khiến người ta cảm nhận được nội tâm hắn kiên quyết. Hắn là kiếm tổ, quan sát vạn giới, hắn muốn có được, sẽ không chiếm được sao? Mọi người thở dài, trừ Phi Thiên Đế đạo thân tái hiện, Bằng không căn bản không ai có thể đối kháng kiếm tổ. Tân Minh em thầm câu thông thiên đạo kính, nhưng bất luận hắn thần niệm ở thiên đạo trong gương làm sao, đều không thể phát hiện chân võ thiên đế đạo thân. Hắn nhớ tới thiên đế đạo thân rời đi thì lời nói, tự hồ, thiên đế lưu lại này một bộ đạo thân, là có tác dụng cực lớn, chuẩn bị tạm gác lại tương lai, thành tựu một hồi thiên đại tạo hóa. Ở trước đó, sớm thức tỉnh, đã không ở thiên đế kế hoạch bên trong. Không người nào có thể cứu ngươi Kiếm tổ cũng không vội giết bất tử thần đế cùng hoa vũ tiên, chỉ là kiềm chế bọn họ, không cho bọn họ cứu giúp thần minh. Các ngươi vạn pháp kiếm tông minh họa, ngươi thân là lao tổ đều cảm ngộ không ra, cần lấy phương thức này cưỡng bức ta nói ra, không cảm thấy mất mặt sao. Thần minh quát lệnh. Kiếm tổ không tỏ rõ ý kiến, thành giả vương hầu bại giả khấu, ai dám ở sau lưng nghị luận bản toạn. Bọn ngươi át gặp người trong thiên hạ phỉ nổ. Ẩm. Kiếm tổ trên người bạo phát kinh thế khí thế. Sự kiên trì của ta đã chấm dứt ở đây, ta không chờ được. Một luồng dọa người kiếm uy xoay quanh ở trên pháo đài không, trong đó chen lẫn vô tận bé nhỏ kiếm khí, mỗi nhất đạo đều có thể sẽ rách hư không, đem lạc Nhật cùng Trường Hà chém phá. Có thể suy ra, làm cái kia cố kiếm uy hoành ép xuống dưới thì, tần minh thân thể nhất định sẽ bị chém thành bụi phấn. Nhưng vào lúc này, phía trên cung điện Bích Họa đột nhiên long lánh vô lượng kiếm mang, bên trên mỗi một vị kiếm thần phảng phất đều sống lại, nắm giữ cường thịnh khủng bố ý chí. Binh khí của bọn họ cũng đều phát sinh bong bong thanh âm, để đại điện bên trong Thiên Kiêu Võ Hoàng môn cảm thấy hoảng sợ, sau đó điên cuồng thoát đi. Kiếm khí ngút trời, Vạn Pháp Kiếm Tông Thiên Thần từng vị từ trên bích họa đi ra, cũng không phải là bọn họ bản tôn, mà là kiếm diễn thần đế cảm ngộ ra ý chí, cũng đã có thao thiên cự uy, mấy vị kiếm đạo thần đế bước chậm mà ra, đứng tần minh bên người, thủ vệ hắn. Mọi người vẻ mặt tất cả đều đọng lại lên, bọn họ không ngờ tới, kiếm diễn thần đế lưu lại bích họa còn có thể như thế dụng. Cố trường không trong mắt hàn ý càng sâu, thân là đông vực đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật, hắn chưa bao giờ cảm giác mình như vậy đấu kỵ một người. Nhưng giờ khắc này, hắn nhìn tần minh, trong lòng đấu kỵ không cần nói cũng biết. Đây chính là bọn họ vạn pháp kiếm tông bích họa. hắn không tham ngộ ngộ, kiếm tổ cũng không thể lĩnh ngộ, có thể tần minh nhưng hiểu thấu đáo. Hơn nữa, hắn còn có thể xúc động trên bích họa sức mạnh để cho hắn sử dụng, đây là cỡ nào kinh người sức lĩnh ngộ. Kiếm tông mọi người đều trong lòng chiến bởi vì những thủ vệ kia tần minh đều là bọn họ vạn pháp kiếm tông kiếm đạo thiên thần có ngủ say thiên cổ có bế quan vạn năm năm tháng có vân cư cất bước ở nơi trần thế là hậu bối đại đế võ hoàng kính ngưỡng đối tượng nhưng hiện tại nhưng ở thủ vệ tần minh tình cảnh này không thể bảo là không quái gì kiếm tổ sau lưng phảng phất mọc ra một đôi mắt có thể nhìn thấy cái kia bích họa bên trong đi xuống bóng người có thể thân sắc hắn vẫn bình tĩnh ta muốn giết ngươi ngươi cho rằng những này ý chí sinh ra linh thể có thể bảo vệ ngươi sao nhưng là ngươi chém chết linh thể sau khi bích họa cũng sẽ không tồn tại ngươi bỏ được sao? Tần Minh cười nhạt lại, húng hổ, ngươi giết ta sau khi ngươi liền không sợ kích hoạt thiên đế đạo thân sao? Không gian rơi vào vắng lặng, bọn họ biết Tần Minh nói ra kiếm tổ trong lòng kiêng kỵ, coi như hung hăng đến đâu nhân vật cũng phải kiêng kỵ thiên đế. cái kia bích họa đến uy hiếp bản tòa sao? Kiếm tổ cười gằn, bản tòa đã rất lâu không có bị uy hiếp qua, cái kia xem ra ngươi cần thường một hồi bị uy hiếp tư vị, trong phút chốc. Nhất đạo luân hồi ánh sáng từ trên trời giáng xuống, cả tòa pháo đài phảng phất trở thành luân hồi thâm nguyên, một vị như xa cổ thần ma giống như bóng người đạp bước mà xuống, chư thiên run rẩy, mọi người nhìn bóng người kia, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang phát run, muốn không chịu nổi cái kia cố chí cường luân hồi uy thế. Tần Vũ, Can Khôn giáo chủ ngay lập tức nhận ra bóng người kia, thấp giọng gầm thét lên, nhưng hắn không có tiến lên, hắn hận thấu Tần Vũ, nhưng có kiếm tổ ở, hắn cần gì phải tự mình động thủ. Tổ tiên Tần Minh hô hoán đạo, tần vũ đại đế trở về, phong thái cái thế, hơn xa ở mảnh vỡ thế giới thì tình hình. Hắn chạm tới cái cảnh giới kia. Bất tử thần đế cảm xúc rất sâu, luân hồi thần đế không hổ là thiên túng chi tư, hắn đã chạm tới cái kia ngưỡng cửa, vì vậy mới dám xuất hiện. Chương 782, bản mệnh pháp kiếm. Thái sơ đại lục một đời truyền kỳ, luân hồi thần đế tần vũ, trở về, rung động càn khôn đạo. Mọi người không có quên, càn khôn giáo chủ cùng tần vũ đại đế ân oán ở tần Vũ Đại Đế thành thần thời gian, liền chiến bình Càn Khôn giáo chủ. Tuy nói Càn Khôn giáo chủ những năm này tu vi lại có sở tiến ích, nhưng luân hồi thần đế tiến bộ tựa hồ càng lớn. "Tiểu tử, ngươi tựa hồ có hơi điên." Kiếm tổ quay lưng luân hồi thần đế, hắn so với luân hồi thần đế lớn tuổi ngàn vạn tuổi không ngừng, có tư cách xưng ở đây tất cả mọi người vì là tiểu tử. Kiếm tổ Xưng Tần Minh đang đe dọa hắn, "Có thể luân hồi thần đế hiện thân thời gian nhưng sưng, kiếm tổ cần bị uy hiếp." Phóng tầm mắt ngũ hồ tứ hải, có mấy người dám uy hiếp một vị lao tổ cấp bậc cường giả. Thiên đế không ra, bọn họ thì lại vô địch. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là ngày xưa kiếm tổ sao. Luân hồi thần đế quát lệnh. Tân Minh trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía hoa vũ tiên cùng bất tử thần đế, nội tâm của bọn họ cũng đang run rẩy, bọn họ phảng phất rõ ràng gì đó. Tân Vũ Đại đế, bất tử thần đế, hoa vũ tiên, còn có tân Minh, tất cả đều ở ba ngàn giới trơ quá, phi thường rõ ràng tòa kia mảnh vỡ thế giới cấm khu. Cấm khu trí tôn vì sao có thể sống sót. Bọn họ lột bỏ bộ phận đạo hạnh, rơi vào ngủ say, bằng không lấy mảnh vỡ thế giới không trọn vẹn pháp tắc, không thể cho phép bọn họ trường sinh xuống. Ở Thái Sơ Đại Lục, Tân Minh chờ người còn chưa từng nghe nói cấm khu tồn tại. Kiếm tổ ngang qua tháng năm dài đáng đẵng, ngủ say vạn cổ, từ trước kỷ nguyên sống đến hiện tại, có thể nói trường sinh bất hủ, trên đời này khó hơn nữa tìm tới so với hắn còn cửu viễn cổ lao sinh vật. Hắn như vậy sống sót, đánh đổi là cái gì? Tân Minh đột nhiên cảm thấy kinh sợ một hồi. Nếu kiếm tổ cùng những cấm khu đó chi tôn như thế, cần đại lượng sinh mệnh tinh khí, muốn nuốt chúng sinh mệnh hoa đến kéo dài sinh mệnh, thật là là thế nào một cơn hạo kiếp. Vì chốn năm đó kỷ nguyên thay đổi cái kia một kiếp, ta xác thực là trả giá cái giá đáng kể. Kiếm tổ mở miệng nói, liền hắn đều lòng vẫn còn sợ hãi, trật tự cũng bị lật đổ, tân quy tắc một lần nữa thành lập, ta đạo, ta pháp đều không bị tân vũ trụ tiếp nhận. Bởi vậy, ta trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới để cho mình thích ứng tân tu luyện thể hệ. Tân tu luyện thể hệ, đây là đại bí, gây nên chúng người nội tâm khiếp sợ. Ở trước kỷ nguyên, bọn họ tu luyện thể hệ cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, liền kiếm tổ này đám nhân vật đều cần một lần nữa thích ứng. Nhưng dù cho như thế, ta muốn thu thập các ngươi, vẫn dễ như trở bàn tay. Kiếm tổ trầm giọng nói, các ngươi hôm nay tới nhiều hơn nữa người cũng vô dụng, các ngươi nhất định sẽ bị mai táng. Thật sao? Luân hồi thần đế cười gần lại, nếu như là tuổi trẻ ngươi ta hay là còn có thể kiêng kỵ ba phần, nói, luân hồi thần đế phất tay, thần đạo pháp tắc che ngập bầu trời, hiện lên vạn trượng thần quang, đem cái tiêu kiểm chế hoa vũ tiên cùng bất tử thần đế cử kiếm tiêu diệt, luân hồi thần đế đứng thẳng trong hư không, hai con mắt chiếu rọi chư thiên, miệt thị kiếm tổ. mọi người thần sắc hơi động, hiện nay ở trên mảnh đại lục này còn có mấy người dám đối với kiếm tổ bất kính? luân hồi thần đế không khỏi quá hung hăng, mới vừa xuất hiện, liền muốn chiến kiếm tổ, hắn sẽ an được vị đáng. Kiếm thông thiên cười gần, thiên đế không ra, ai có thể là Lão tổ cấp cường giả đối thủ. Liên ngay cả càn khôn giáo chủ đều không nghĩ rõ ràng, chính mình vị này đối thủ, sẽ tìm tới kiếm tổ như vậy một vị kẻ địch. Tần vũ, kẻ thù của ngươi đều thanh toán sao. Càn khôn giáo chủ cao giọng hỏi, âm thanh truyền khắp mười vạn dặm, hắn biết tần vũ đại đế kẻ thù không ngừng hắn một người, ở thái sơ đại lục những nơi khác cũng có khủng bố kẻ thù. Cái kia cổ lão mà thần bí thiên thần thế ra để luân hồi thần đế tao nội trọng thương khó tưởng tượng nổi. coi như là càn khôn giáo bực này bá chủ thế lực chống lại đều có vẻ hơi không đủ, có thể tần vũ đại đế nhưng lấy một người độc áng, có thể thấy được phong cách vô địch. càn khôn giáo chủ sẽ không nhân một trận chiến ngang hàng mà dốc hết toàn giáo lực lượng đi đối phó tần vũ đại đế, nhưng này cái thiên thần thế gia biết, bọn họ nắm giữ một tòa thần quốc, mấy vị thần đế cùng xuất hiện, gần chết giết tần vũ, có thể nói tình thế chắc chắn phải chết. túc chuyên mấy năm trước một trận chiến. Tòa kia thần quốc hầu như đem tần vũ trọng tường, nếu không có tần vũ khống chế luân hồi chi đạo, rất khả năng liền ngã xuống. Quang thời gian trước, lại có tin tức truyền vào đông vực, xương luân hồi thần đế đi tới tòa kia thần quốc, liên tiếp mấy ngày cuồng chiến không nứt. Nếu như không phải đúng lúc gặp đông vực thịnh hội, càn khôn giáo chủ vẫn đúng là muốn đi tới tòa kia thần quốc tìm tỏi hư thực. Bởi vậy có thể thấy được lần này đông vực thịnh hội tầm quan trọng, càn khôn giáo tư không thế gia, còn có vạn pháp kiếm tông đều bày xuống thiên cổ đại cục. Căn bản không cho phép có sơ suất. Chỉ là càn khôn giáo chủ không nghĩ tới, tần vũ sẽ tới đây. Nơi đây là càn khôn đảo, là bên trong châu, là càn khôn giáo tổng đàn vị trí nơi, tần vũ liền như vậy trực tiếp giáng lâm, hắn vốn nên cực kỳ phẫn nộ, nhưng giờ khắc này hắn nhưng cảm thấy vô cùng bình tĩnh, như là người đứng xem, nhìn kỹ tất cả những thứ này phát sinh. Nội tâm của hắn có một loại dự cảm mấy liệt, tần vũ lần này lại tới đông vực, cùng hắn đã không phải cùng cấp độ nhân vật, không thể. Hắn mới được thần bao lâu, tuyệt đối không thể vượt qua ta. Càn Khôn giáo chủ ở bên trong tâm mãnh liệt địa lắc đầu, nhưng này cái hung hăng trung niên đang đứng ở kiếm tổ trước mặt, muốn tìm một trận chiến, lại để cho hắn không cách nào phủ nhận chính mình nội tâm linh cảm, còn có chút không thanh toán. Luân hồi thần đế vọng đứt đoạn mất hư không thương khung, trong tròng mắt luân hồi thần mang bắn thẳng đến càn khôn giáo chủ. Hai đại cường giả ánh mắt ở thương vũ bên trên hội tụ va chạm, phảng phất có một phương hư không ở vỡ diện, nhật nguyệt tinh thần đều khi theo chi dập tắt. Bọn họ còn chưa chân chính giao thủ, liền gây nên khủng bố tiếng vọng. Mọi người run sợ, siêu phàm thiên thần, luân hồi thần đế quả nhiên là hàng thật đúng giá siêu phàm thiên thần. Hán tu hành đến nay mới vạn năm mà thôi chứ. Hán tu hành tốc độ có thể so với trong lịch sử kinh diễm nhất tuyệt mới nhân kiệt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật muốn cùng lão phu động thủ sao. Kiếm tổ âm thanh xa xôi, rung động thời không, ngựa khí của hắn cũng biến thành hơi hơi khách khí một chút, từ tiểu tử chuyển hóa thành người trẻ tuổi để ta mang đi tần minh bằng không trận chiến này không thể tránh khỏi luân hồi thần đế vẻ mặt kiên quyết các ngươi vạn pháp kiếm tông võ hoàng cảnh đều có thể lấy ra tay đối phó ta hậu nhân nhưng ngươi thân là kiếm tổ muốn đối với ta hậu nhân ra tay ta chỉ có thể một trận chiến vậy thì một trận chiến đi kiếm tổ chắc chắn sẽ không để tần minh rời đi vạn pháp kiếm tông tháo đài kiếm diễm thần đế lưu lại bí mật không thể bị mang đi cũng không thể rơi vào tay người khác chính như bất tử thần đế suy đoán như vậy Mặc dù thần minh báo cho bích họa huyền bí cũng sẽ không vì là vạn pháp kiếm tông dung, đùng luân hồi thần đế bước chân hướng phía trước đặt xuống, thương vụ vỡ vụn vô tận luân hồi ánh sáng bao phủ cửu thiên thập địa, hắn vị trí đều bị luân hồi pháp tắc bao phủ, khiến người ta sợ hãi, phản phất chỉ cần hơi hơi nhiễm một ít, liền muốn rơi vào trong luân hồi. Kiếm tổ há mồm phun ra một thanh kiếm áo, mang theo cửu tiêu ánh sáng, như là đem thế gian vạn pháp đều dung gom lại đồng thời, đó là kiếm tổ bản mệnh pháp kiếm. Tàng đi theo hắn cùng trinh chiến thiên liên giới, cùng né qua kỷ nguyên thay đổi sát kiếp, lại ở trong cơ thể hắn tẩm bổ vô số năm tháng, có thể nói thế gian cực đoan mạnh mẽ lợi kiếm, kiếm này cùng kiếm tổ tâm ý tương thông tự không cần phải nói, tầm thường thần khí càng là khó có thể chống đối phong mang, chiêu kiếm đó sẽ qua, như là chư thiên vạn giới đều phải bị chém ra. Có thể so với đạo thân, bất tử thần đế khẽ nói, kiếm này tương đương với kiếm tổ một bộ đạo thân, nắm giữ hắn tuyệt cường sức mạnh, nếu như là phổ thông thiên thần nhân vật e sợ sẽ bị chớp nhoáng giết hết đến. Giết. Nhất đạo sát phạt thanh âm tự thân kiếm bên trong vút ra, một chiêu kiếm hoa phá thiên cùng địa, đủ loại thần quang, pháp tắc đều ở trong chớp mắt bắn ra, thanh liên, thần hoa, hổ dữ, xích long, theo trở rất nhiều dị tượng phân đến hiện ra, đều đều mang theo thao thiên sát phạt sức mạnh, phải đem luân hồi thần đế xóa bỏ. Hư không ở từng tấc từng tấc nước toát, nhật cùng nguyệt phảng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống, cả tòa càn khôn đạo đều bao phủ một tầng dọa người khí thế như là cổ chi thiên đế khí tức ở tràn đầy khiến người ta hoảng sợ. Kiếm này ra, thái sơ không ai có thể ngăn cản. Có thiên thần nhân vật than nhẹ, đổi làm bọn họ, không ngăn được chiêu kiếm này. can khôn giáo chủ cũng ở trong lòng ước lượng, hắn cũng coi như là một phương cự kình, có thể chiêu kiếm này, lại làm cho hắn cảm thấy tự thân nhỏ bé. Hắn đang nghĩ, tần vũ, có thể đỡ chiêu kiếm này sao? Mọi người cũng không coi trọng tần vũ, cái này hung hăng nam nhân lần này rốt cục đá vào tấm sát. Hắn dám cùng kiếm tổ phân cao thấp, này cùng muốn chết có gì khác nhau đâu? Lão tổ cấp nhân vật không thể đỡ, này đã trở thành thiên hạ nhận thức chung. Từ xưa đến nay, có thể đến cấp số này người có mấy cái? Ngoại trừ càn khôn lão tổ ở ngoài, cũng chỉ có những kia gốc gác thâm hậu thần quốc, thần đình hay là còn cất giấu một hai tôn. Chỉ có tần minh còn đối với tần vũ đại đế tràn ngập tự tin, từ mảnh vỡ thế giới đến thái sơ đại lục, tần vũ đại đế chưa bao giờ để hắn thất vọng quá. Hắn tin chắc, đang không có niềm tin tất thằng dưới. Tần Vũ Đại Đế sẽ không xuất thủ. Vũ, Kiếm tổ bản mệnh pháp kiếm chém xuống mà xuống, Thiên địa pháp tắc bị đồng thời chém ra, Tần Vũ Đại Đế nắm đấm nộ anh mà ra, chấn thế luân hồi tiền quang đánh vỡ vĩnh hằng, lại đem chiêu kiếm đó trực tiếp bao bao ở trong đó, Luân hồi pháp tắc khí tức che ngập bầu trời, phải đem chiêu kiếm này nuốt hết. Trong lòng mọi người run lên, này thế không thể đỡ một chiêu kiếm, càng bị luân hồi thần đế thu vào trong luân hồi, kiếm tổ bản mệnh pháp kiếm sẽ bị táng vào luân hồi sao? CC Bản mệnh pháp kiếm bánh xe phụ về ánh sáng bên trong tránh thoát mà ra, mang theo thao thiên tức giận, kiếm này từ lâu thông linh, linh tính không kém ai. Hắn nhất thời bất cẩn, bị luân hồi thần đế phong cấm với trong luân hồi, để hắn cực kỳ tức giận. Đột nhiên, bản mệnh pháp kiếm bên trên phóng ra một mảnh lại một mảnh thần bí phù hiệu, có ánh vô biên, mang theo không tên quần quật khí tức, như là ở chém tới pháp kiếm bên trên chất liệu gì. Nó ở chém tới trên thân kiếm luân hồi vật chất. Có người hiểu rõ trong này huyền bí, kiếm này xác thực đã thông linh phải đem tự thân nhiễm luân hồi sức mạnh tất cả ngoại trừ tránh khỏi tập kích đến kiếm tổ trên người đối với kiếm tổ bực này tuổi tác nhân vật tới nói luân hồi thực sự thật đáng sợ một chút luân hồi vật chất liền đủ để đem hắn rơi vào vạn kiếp bất phục nơi ầm luân hồi thần đế trường bào tung bay nhất đạo lại một vệ thần quang bắn nhanh ra tất cả đều tỏa ra luân hồi sức mạnh hư không đang lay động thiên địa ở nổ vang luân hồi thế giới chậm rãi hiện lên phải đem cả tòa pháo đài đều nuốt vào đi cho tới giờ khắc này Cái kia quay lưng chúng sinh một bóng người phản phất mới cảm thấy một kia khiếp sợ, luân hồi, sắc thực là huyền diệu đến cực điểm độ vận. Chương 783, Kiếm tổ thỏa hiệp. Kiếm tổ tự mình chưa từng ra tay, lấy bản mệnh pháp kiếm tiến hành thảo phạt, mang theo vô cùng tư thế, vốn muốn trực tiếp chém giết tần vũ đại đế. Nhưng mà, tần vũ đại đế chấp trưởng luân hồi, giống như là muốn đem vùng thế giới này đều mai táng tiến vào trong luân hồi, để kiếm tổ bản mệnh pháp kiếm đều nhiễm phải luân hồi khí tức đối với kiếm tổ loại này sống vô tận năm tháng lao hủ mà nói luân hồi pháp tắc có thiên nhiên ăn mòn tập kích khắc chế liền ngay cả bản mệnh pháp kiếm đều muốn chém tận kiếm trên luân hồi vật chất để ngừa pháp kiếm trở lại kiếm tổ trên người thời điểm ảnh hưởng kiếm tổ thân thể mọi người nhìn cái kia đứng ngạo nghễ ở trên hư không vĩ đại nam tử tóc đen dày đặc vai hùng ánh phát con mắt khiếm người giống như là muốn đem thiên địa các thần ma đồ đạp lên ở dưới chân chẳng trách hắn dám xông vào vào nơi đây không có sợ hãi mọi người thầm nghĩ dám khiêu chiến kiếm tổ uy nghiêm luân hồi thần đế không thể bảo là không lớn mật nhưng hắn cũng không phải là ngông cuồng tự đại mà là thật sự nắm giữ đối kháng kiếm tổ pháp bảo thế gian vạn đạo luân hồi sức mạnh thần bí nhất khó lường khiến người ta lại kính vừa sợ nghe đồn ở cực kỳ xa xôi thời cổ từng có thiên thần đem luân hồi chi đạo tinh nghiên đến cực cao trình độ phảng phất có thể có thể phá tiền sử huyền bí nhưng cuối cùng nhưng đem chính mình táng vào luân hồi không thể trở ra nay vì là hậu nhân vang lên cảnh báo sau lần đó Rất ít người lại tu hành luân hồi chi đạo. Có thể đem luân hồi thuộc tính tu hành đến thiên thần cảnh giới, đã ít lại càng ít. Đây là tần vũ có thể bị thế nhân mang theo luân hồi thần đế tên gọi nguyên nhân chủ yếu. Có thể đem luân hồi chi đạo tinh nghiên đến một bước này thần đế cường giả, xưa nay hiếm thấy, cực kỳ ít rồi. Bản mệnh pháp kiếm run rẩy, rủ xuống ngàn tỷ đạo thần quang, đem luân hồi vật chất chém chết, sau đó lợi kiếm bay lên không, vang lên con gong, cái thế vô địch kiếm khí quét ngang mà qua, phải đem bốn phương phong vân đều càn quét. Kiếm ý kinh tiêu, kiếm tổ bản mệnh pháp kiếm hình như co thao thiên tức giận, nó nhưng là kiếm tổ chi kiếm, vốn nên chấn áp thương khung, giết phá thế gian địch, có thể lúc trước nhưng ăn thiệt ngầm, suýt nữa bị mai táng vào trong luân hồi. Trở về đi. Lúc này, kiếm tổ trong miệng nhưng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, khiến cho mọi người ánh mắt tất cả đều lấp lóe lại, kiếm tổ, muốn thu về bản mệnh pháp kiếm sao. Ngươi rất mạnh, ta ở ngươi cái tuổi này không bằng ngươi. Kiếm tổ mở miệng nói, để chúng lòng người lại là run lên. Đây là kiếm tổ đối với Tần Vũ đại đế khẳng định sao? Luân hồi thần đế biểu hiện hờ hững, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, kiếm tổ khích lệ, cũng không thể để hắn cảm thấy chút nào mừng rỡ. Như thế tuổi trẻ thiên thần a, tương lai ngươi còn có dài đằng đẵng một đoạn đường có thể đi, ngươi đã là siêu phàm thiên thần, xuống chút nữa đi, liền có thể đến bản tọa cảnh giới. Can Khôn giáo chủ vẻ mặt có chút nghiêm nghị, kiếm tổ đối với Tần Vũ đánh giá phi thường cao, cho rằng hắn có hy vọng trở thành đỉnh cấp thiên thần, cũng chính là tổ cấp cường giả. Lại xưng nửa bước thiên đế. Nếu Tần Vũ đại đế thật sự đi tới bước đi kia, này Thái sơ đại lục còn có người phương nào có thể ngăn được hắn? Trẻ tuổi như vậy nửa bước thiên đế à? Hắn đem quân lâm mảnh này vũ trụ quan sát mênh mông hùng trần, coi thiên thần như không, hắn đem thống trị Thái sơ vô tận năm tháng. Thôi, là ta chấp niệm quá sâu, các ngươi đi thôi. Kiếm tổ thở dài, hắn trước sau quay lưng chúng sinh, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, thành như trước bất tử thần đế nói, hắn đã sớm không phải hoàn mỹ thân thể vì một đời lại một đời địa tiếp tục sống sót hắn trả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi hắn lấy đỉnh cấp thần đế cảnh giới hay là có thể chấn áp luân hồi thần đế có thể nếu là bị luân hồi khí tức tập kích vào thể hắn đem cái được không đủ bù đắp cái mất để vạn cổ nỗ lực đều thành không nếu như không cách nào thông qua kiếm diễn thần đế bích hỏa bước ra kiếm kia đạo trùng cực một bước kiếm tổ cũng chỉ có thể coi như thôi đến hắn cấp số này cần kiên kỵ đồ vật quá hơn nhiều bởi vậy kiếm tổ lựa chọn để tần minh chờ người rời đi. Này tựa hồ tỏ rõ một đời kiêu hùng cô đơn cùng bất đắc dĩ, nếu hắn đang trắng nghien, làm có thể trực tiếp quét ngang qua, mà không phải là cùng luân hồi thần đế thỏa hiệp. Tân Vũ Đại Đế mỉm cười lại, vậy thì thừa tiền bối tỉnh. Sau đó, Tân Vũ Đại Đế lại nhìn phía tần Minh, đi thôi. Được. Tần Minh gật gù, chật mục quang rơi vào bất tử thần đế cùng Hoa Vũ tiên trên người, hai vị tiền bối đồng thời đồng hành đi. Tình nguyện cực kỳ. Hai vị thiên thần nở nụ cười dưới, bốn người đồng thời bước chậm hư không mà ra. Giờ khác này tần minh không lại thế đơn lực bạc, có ba vị thiên thần cường giả ở bên cạnh hắn thủ hộ, bức này đội hình, xưa nay thiên kiêu chưa từng từng chiếm được. Chớ đừng nói chi là một người trong đó vẫn là siêu phàm thiên thần, có thể làm cho lão tổ cấp nhân vật dừng tay tồn tại. Tần Vũ, Càn Khôn Giáo Chủ gọi lại Luân Hồi Thần Đế, mà khi Luân Hồi Thần Đế dừng bước lại thì, Càn Khôn Giáo Chủ nhưng phát hiện mình tựa hồ không có cái gì có thể nói, cuối cùng phát sinh một tiếng thở dài, ngươi rất mạnh, có thể làm cho kiếm tổ thỏa hiệp. Càn khôn giáo chủ rõ ràng, hai người bọn họ, đã không ở một cái mức độ lên. Điều này làm cho càn khôn giáo chủ lòng sinh bất đắc di cảm giác, hắn nhưng là đứng đầu một giáo A, bây giờ lại bị luân hồi thần đế kéo dài khoảng cách. Làm hai cá nhân tu vi gần gũi tình huống, chiến bại một phương sẽ cảm thấy không cam lòng. Mà khi tranh lệch giữa hai bên quá đại thì, hắn nhưng không sinh được lòng gánh tị, chỉ có ngước nhìn. Hắn có linh cảm, luân hồi thần đế, có thể so với hắn trước tiên vừa bước một bước vào đỉnh cấp thiên thần hạng ngũ. Luân hồi thần đế cười nhạt một tiếng, tiêu sái cực kỳ, hắn đồng dạng tự phụ mà kiêu ngạo. Mục tiêu của hắn hoàn toàn không phải đỉnh cấp thiên thần đơn giản như vậy. Trên thực tế, chân chính bước lên đến tổ cấp cường giả hàng ngũ nhân vật, lại có ai sẽ thỏa mãn với cả đời làm cái đỉnh cấp thiên thần đây? Bọn họ có thể khuất phục bát hoang lục hợp, có thể khi thật sự thiên đế xuất thế, quét ngang vũ trụ biên hoàng, quân lâm thái sơ, bọn họ chung quy chỉ là nô bộc. Người ở nơi nào? Tần vũ đại đế quay về tần minh hỏi. Thần Minh vẻ mặt có chút quái lạ, càn khôn giáo tổng đàn. Tốt lắm, liền đi nơi đó. Tần Vũ Đại Đế cười nói, vẫn chưa trước đó trưng cầu càn khôn giáo chủ ý kiến, liền tự chủ trương, sắp xếp mình và hai vị khác thần đế cường giả đi tới càn khôn giáo gian xếp. Nay tự nhiên không phải là bởi vì Tần Vũ Đại Đế cùng càn khôn giáo chủ quan hệ mật thiết, mà là bởi vì Tần Vũ Đại Đế có đủ thực lực, hắn cùng kiếm tổ tranh tài quá cũng để người sau thỏa hiệp, ai lại dám ngăn hắn đường? Chỉ cần hắn không ở càn khôn trong giáo gây sự càn khôn giáo mọi người tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt càn khôn giáo chủ mục quang vi ngưng có thể cũng không hề nói gì chỉ là lạnh rên một tiếng chợt một bước bước ra đấu chuyển tinh gì như là thương hải tăng điển đều ở biến ảo hắn trở lại càn khôn giáo bên trong bế quan mấy ngày không để ý tới thế sự mà tần vũ đại đế thì lại rất yên lòng ở tại càn khôn trong giáo hưởng thụ càn khôn dễ dỗ chúng hầu hạ không người nào dám đắc tội luân hồi thần đế cũng không có dám thất lễ hắn bởi vậy mặc dù mọi người đối với hắn đều có oán khí, nhưng ở bề ngoài đều một mực cung kính. Tiên Vũ Cảnh Trư Hoàng Đô bị thả trở về, nhưng không có Lâm Vô Ngân bóng người. Hắn bán đi Tần mình, làm sao còn có mặt mũi cùng mọi người đồng hành? Khương Quyết bị trọng thương, nhưng luân hồi thần đế pháp lực thao thiên lấy pháp tắc chữa thương cho hắn, nắm giữ cải tử hồi sinh hiệu quả, cứu trị Khương Quyết. Tiên bối giờ khắc này trạng thái có khỏe không? Tần Minh nhìn phía Hoa Vũ Tiên, Hoa Vũ Tiên bản tôn còn ở mảnh vỡ thế giới đây chỉ là nhất đạo thần niệm mà thôi. nhưng ở chân võ thiên đế dưới, hoa vũ tiên thần niệm đều nắm giữ hoàn mỹ thần đế cảnh sức chiến đấu, tương đương với một bộ đạo thân. thượng được, thiên đế pháp tắc không tiêu tan, ta thần niệm liền vững cố. hoa vũ tiên để tần minh lộ ra một vệt ý cười, này giống như là vĩnh tồn. cõi đời này có sức mạnh nào có thể chống lại thiên đế pháp tắc? thiên đế một niệm, muôn đời bất hủy bất diệt, chớ đừng nói chi là thiên đế pháp tắc. đáng trách, để lâm vông ngăn chạy. khương quyết sau khi tỉnh dậy năm đấm dùng sức đập về phía mặt đất, hoán hận nói rằng, có phải là cái tên này? Lúc này, càn khôn giáo khách sáo lưu gào thét, hoàng đạo ánh sáng khuyết tán ra đến, càn khôn giáo đồ bản muốn ra tay, lại phát hiện cái kia hoàng đạo ánh sáng lao thẳng tới tần minh chờ người ở lại nơi mà đến, liền cười khổ liếc mắt nhìn nhau, lui xuống. liền càn khôn giáo thiên thần cường giả đều đối với tần minh chờ lòng người tồn kiến kỵ, chớ đừng nói chi là bọn họ những giáo đồ này. Hàn thần, tần minh vẻ mặt loé lên, ý cười càng nồng. Hàn thần theo bất tử thần đế đồng thời ở đông vực rèn luyện, bất tử thần đế trước một bước tới rồi, hàn thần ở bên ngoài đắc tội rồi kẻ thù, hoa một ít thời gian một mình xử lý, lúc này mới tới rồi. Ngươi chặn đứng cái này vô liêm sỉ. Khương Quyết nhìn thấy hàn thần trong tay nhấc theo lâm vông ân, nhất thời đại hỉ. đối với cái này phản bội ác đồ hận thấu xương. Ta thấy hắn lén lén lút lút thẳng thốt trốn sai, lấy cho các ngươi sẽ ra chuyện. Ai biết hắn còn muốn muốn xuống tay với ta, ta liền đem hắn bắt giữ, mang về giao cho các ngươi Hàn Thần cười nói, hắn ở Đông Vực rèn luyện thời gian không lâu, nhưng cũng đã đạt được cực cao bổ ích. Mảnh vỡ thế giới pháp tắc không hoàn toàn, đối với võ giả tu hành có chút áp chế. Ở tiến vào Thái sơ đại lục sau, Hàn Thần Thiên Phú mới triệt để phát huy đến vô cùng nhẫn nhuễn, tu đi thần tốc, đã phá vào Trung phẩm Hoàng cảnh giới, có thể chiến đấu phẩm Hoàng bên trong Thiên tiêu nhân vật Lâm Vô Ngân liền thua ở Hàn Thần thủ hạ. đương nhiên, Lâm Vô Ngân cũng không tính là Đông Vực đỉnh cấp võ hoàng. So với Cố Trường Không. Tư không trường mình chờ người, Lâm Vô Ngân có thể nói không đỡ nổi một đòn. Đùng. Lâm Vô Ngân còn giống như chó chết bị vứt trên mặt đất, cơ thể hơi co giật, hiển nhiên bị Hàn Thần ngược rất thảm. Hắn muốn đánh lén Hàn Thần, bị Hàn Thần mạnh mẽ ngược một trận cũng bình thường. "Lâm Vô Ngân, ngươi phản bội Tiên Vũ cảnh, liền không sợ tiên mộ trách tội cho người sao?" Khương quyết quá to, tức giận cực kỳ, sắc mặt đỏ lên. Tiên mộ già rồi. Lâm Vô Ngân dùng hết cuối cùng khí lực rít gào, ta đã không ôm hy vọng trở lại muốn giết cứ giết, rông dài cái gì? Đưa hắn lên đường thôi. Tân Minh nhìn về phía Hàn Thần, còn kém một tiêu chuẩn, ngươi bổ lập đi. Tiên Vũ cảnh chúng thiên kiêu đều không có dị nghị, Hàn Thần có thể đem Lâm Vô Ngân ngược thảm như vậy, thực lực của hắn đã không cần nghi vấn. Hàn Thần đưa Lâm Vô Ngân ra đi, mọi người tụ hội một đường, vây quanh ở chim xanh bên cạnh, đi ra Tiên Vũ cảnh lâu như vậy tới nay, bọn họ vẫn là lần thứ nhất như vậy an tâm. Có luân hồi thần đế chờ ba vị tiên thần ở đây bọn họ căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Tiếp theo, sẽ chờ chờ Hồng Hoang thế giới mở ra. Tân Minh trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, cái kia Hồng Hoang bên trong thế giới dính đến tiền sử bí ẩn, nghi tự cái thế đại năng tác phẩm đang giá tìm kiếm. Chương 784, Thiên đế đại bí. Thái sơ đại lục, cổ chi di tích vô số, trong đó, Hồng Hoang thế giới thuộc về quỷ dị nhất khó lường bí cảnh, từ xưa đến nay, liền thiên thần đều không đánh vào được, chỉ có đế cảnh bên dưới võ tu mới có thể bước vào bên trong. Ở Đông Vực, hồng hoang thế giới là tối cổ lão di tích, từng có lao tổ cấp nhân vật chắc chắn, này bí cảnh tồn tại với tiền sử năm tháng, đó là một đoạn không muốn người biết, có cái thế tiên ma trinh phạt thiên địa, vô địch thánh hiển hoành ép thế gian, là một vòng ánh đại thời đại, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Vạn Pháp kiếm tông kiếm tổ tăng ở rất nhiều vạn năm trước nhắc qua, cái trước kỷ nguyên quá cường thịnh, thiên đế cũng chưa chắc chính là điểm cuối nhưng ở Pháp tắc trật tự thay đổi sau khi, một vị thiên đế đủ để chấn áp mảnh này vũ trụ Nếu như vùng thế giới kia trật tự chưa từng bị phá hỏng, kỷ nguyên chưa từng bị thay đổi, Kiếm tổ còn có hy vọng bước ra cái kia nửa bước cuối cùng, đem thân thể chen vào Thiên Đế trong lĩnh vực đi. Đáng tiếc vũ trụ bị lật úp, kỷ nguyên bị thay thế được, trật tự bị trùng kiến, liền ngay cả tu luyện thể hệ đều không giống nhau, cố nhân không thể nhận ra. Con đường phía trước không mong muốn, hắn cũng chỉ có thể ngủ đông vạn cổ, chờ đợi thời cơ. Thái sơ đại lục cấm địa có rất nhiều, so với mảnh vỡ thế giới cấm khu đều tăng thêm sự kinh khủng. Càng khôn trong giáo, luân hồi thần đế đối với mọi người nói rằng, tần minh chờ người gật gù, bọn họ đều đến từ 3.000 giới, tự nhiên biết rõ 3.000 giới bên trong cấm khu, đặc biệt là Hoa Vũ Tiên, tần minh, còn có tần vũ đại đế đều trải qua cái kia cơn hạo kiếp, trinh phạt quá cấm khu chi chủ, cũng càng thêm biết rõ trong đó tưởng tình. 3.000 giới bên trong cấm khu chi chủ, nói cho cùng đều là ngày xưa đại đế cùng cổ hoàng, mà thái sơ đại lục cấm địa càng thêm đáng sợ, tồn tại không rõ tu vi sinh vật liền thiên thần đều không thể đặt chân trong đó đông vực nơi ngoại trừ hồng hoang thế giới còn có cái khác mấy chỗ cấm địa có ở mười vạn yêu thần gia mà nạc cả có ở vô biên đại dương đáy biển ta ngày xưa đi theo thiên đế thời gian lão nhân gia người cũng đến phong quá hồng hoang thế giới hoa vũ tiên mở miệng tất cả mọi người nín thở liếm khí chỉ lo bỏ qua một chữ liền ngay cả tần vũ đại đế cũng tập trung tinh thần hoa vũ tiên từng theo hầu thiên đế kiến thức rộng lớn có thể tiếp xúc được bọn họ không cách nào dò xét bí ẩn Thiên đế đã tiến vào Hồng Hoang thế giới sao? Tân Minh hai con mắt tỏa ánh sáng, ở tiến vào Hồng Hoang thế giới trước có thể từ trước tìm hiểu một chút tình huống bên trong cũng là chuyện tốt. Dù sao, bọn họ có thể không giống Đông vực bá chủ thế lực, vô số năm qua phái ra một nhóm lại một nhóm thám hiểm giả tiến vào Hồng Hoang thế giới, tuy rằng không có khống chế Hồng Hoang thế giới huyền bí, nhưng cũng nắm giữ không ít tình báo. Tân Minh vấn đề cũng chính là những người khác muốn biết, Thiên thần không cách nào tiến vào cấm địa, chứng minh cấm địa sức mạnh vượt qua thiên thần mà thiên đế độc tôn vũ trụ, nếu như ngay cả hắn đều không thể tiến vào hồng hoang thế giới, cái kia trốn cấm địa này không khỏi thật đáng sợ. Đi vào, hoa vũ tiên khẳng định địa nói rằng, nhưng cũng là đánh vào đi, hồng hoang bên trong thế giới có sinh vật thời tiền sử ra tay, cùng thiên đế bạo phát kinh thế cuộc chiến, đập vỡ tan nửa mảnh vũ trụ. Trận chiến này kinh thế, làm bị ghi chép ở sách sử trên mới đúng, vì sao không có bất kỳ viết văn. Khương Quyết vô cùng kinh ngạc, tiên vũ cảnh tuy hẻ Có thể Khương gia đối với Thái Sơ đại lục cách cục vẫn là hiểu rõ vô cùng, cũng rất để tâm thu thập trên đại lục sử học điện tịch, thiên đế quốc chiến, vang dội cổ kim, không nên không có ghi chép mới đúng. Những người còn lại cũng mờ mịt, cũng chưa từng nghe nói trận chiến này, thiên đế cỡ nào anh hùng tuyệt vời, hắn chiến đấu sao không tin tức, khiến người ta không rõ. Trận chiến đó quá mức dò người, liền vạn cổ thời không đều bị đánh nát, nếu không có ta có thiên đế pháp tắc che chở, đã sớm bị chấn động đến mức hình thần đều diệt. Hoa Vũ Tiên nhớ lại tình cảnh lúc ấy vẫn run sợ, thời không triệt để phá nát, suýt nữa liền kỷ nguyên đều bị thay đổi, thiên đế tắm rửa hồng hoang bên trong thế giới cường địch máu, ác chiến của Kim, tại quá khứ, đương đại, tương lai phân biệt chiến đấu, suýt nữa rơi vào vạn cổ trước kỷ nguyên cuộc chiến, khó có thể thoát thân. Mọi người vẻ mặt lấp loé, có ức chế không được vẻ kích động phù hiện tại trên mặt, thiên đế thật sự quá mạnh mẽ, huynh ép cổ kim, rung động tương lai, liền vạn cổ thời không đều đánh nát, chẳng trách lúc đó người không biết trận chiến này mà kiếp trước cùng người hậu thế cũng không cách nào thôi diễn trong đó tình hình nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được hồng hoang thế giới đáng sợ vậy không biết tên tiền sử sinh vật có thể cùng thiên đế ác chiến đã là làm người nghe kinh hãi thiên đế là ai cơ chứ hoành tảo bát hoang lục hợp uy thế vũ nội hải ngoại ngang dọc cổ kim từ không có địch thủ dù cho là tổ cấp nhân vật cũng phải bị một trưởng chấn áp có thể cái kia tiền sử sinh vật nhưng có thể cùng thiên đế chiến đấu có thể thấy được khủng bố trình độ nếu như ta nhớ không lầm Ngày đó cùng Thiên Đế ác chiến tiền sử sinh vật không chỉ một vị, mà là ba vị, sức chiến đấu thao thiên, vây công Thiên Đế. Mỗi một vị đều so với tổ cấp nhân vật càng mạnh mẽ. Hoa Vũ tiên mọi người nội tâm lại là run lên, so với tổ cấp nhân vật càng mạnh hơn ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa những này tiền sử sinh vật cảnh giới siêu việt kiếm tổ bực này đỉnh cấp thiên thần, vượt qua nửa bước Thiên Đế, có thể chạm tới Thiên Đế cảnh giới. Nếu Hồng Hoang bên trong thế giới ngủ đông đều là Thiên Đế cấp số cường giả, cái kia cấm địa thủy thực sự quá sâu. Bọn họ rùa rụt cổ ở Hồng Hoang trong thế giới, không có Quân Lâm Vũ Trụ, nói rõ bọn họ không cách nào dễ dàng từ Hồng Hoang bên trong thế giới rời đi quá lâu. Xem ra bọn họ cũng cùng kiếm tổ như thế, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, mới từ kỷ nguyên thay đổi bên trong còn sống. Luân Hồi Thần Đế suy đoán nói, Thiên Đế cũng đã nói gần uý. Hoa Vũ Tiên khẳng định địa nói rằng, cái kia một chiến Thiên Đế đánh chết hai vị tiền sử sinh vật, khiến cho Hồng Hoang thế giới mở ra giới môn, Thiên Đế hung hăng bước vào bên trong. Nhưng cho tới ở bên trong gặp phải cái gì, thiên đế nhưng giữ kín như bưng. Ta chỉ nghe hắn đề cập tới, hồng hoang trong thế giới tiền sử sinh vật tuyệt không chỉ cái kia ba vị, mà những này tiền sử sinh vật cũng không ở toàn thịnh trạng thái, bằng không hắn không cách nào đánh chết hai vị. Đánh chết hai vị. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, những này tiền sử sinh vật nắm giữ thiên đế cấp sức chiến đấu, lại bị chu diệt hai vị, có thể thấy được chân võ thiên đế hung hăng vô địch. Chỉ là, trước kỷ nguyên không khỏi quá khủng bố liền thiên đế cấp sinh vật đều có thể như vậy liên miên tồn tại. Mà ở kỷ nguyên này, thiên đế nhân vật có điều hai, bà tôn mà thôi. Xem ra kiếm tổ thủ đoạn không bằng những này tiền sử sinh vật, còn không cách nào tự hóa cấm khu, bằng không cũng không đến nỗi trốn ở cán khôn đảo bên trong. Tần vũ đại đế đạo, vạn pháp kiếm tông ở cán khôn đảo pháo đài, xây dựng ở một mảnh kỳ lạ địa mạch trên, có thể rút lấy thiên địa linh khí, vẩn nhưỡng võ giả thân thể, lấy đạt đến kéo dài tuổi thọ công hiệu. Chẳng trách Đường Đường Kiếm Tổ sẽ đồng ý trốn ở những thế lực khác trên địa bàn. Bất tử thần đế than khẽ, nghe nói Vạn Pháp Kiếm Tông Kiếm Tông tổng cộng có hai vị, một vị khác đến hiện tại còn chưa có xuất thế, đúng là cần phải cẩn thận đề phòng. Không sai, cái này cũng là ta lo lắng. Tần Vũ Đại Đế trầm giọng nói, Vạn Pháp Kiếm Tông gốc gác so với tưởng tượng càng sâu, Càn Khôn Giáo chỉ có một vị Càn Khôn Lão Tổ, mà Vạn Pháp Kiếm Tông nhưng có hai vị tổ cấp nhân vật, tuy rằng tiếp cận mục nát, nhưng chúng quy quán xuyên liếu hai cái kỳ nguyên biết rất rộng, dứt bỏ trong cấm địa tiền sử sinh vật, hai vị này kiếm tổ tuyệt đối là vùng thế giới này tối cổ lao sinh linh. vì lẽ đó tư không thế gia cùng càn khôn giáo kết minh liền không phải không có lý. Khương quyết gật đầu nói, bọn họ mới vừa tới đến bên trong châu thì liền nghe nói tư không thế gia mình châu muốn cùng càn khôn giáo thiếu chủ kết thân, bọn họ khởi đầu còn ở buồn bực, bây giờ nhìn lại, cùng vạn pháp kiếm tông từ từ bại lộ lá bài tẩy có quan hệ. dù sao tư không thế gia thiếu hụt tổ cấp nhân vật toa chấn. Ở như vậy tranh đấu bên trong tất nhiên sẽ ở vào thế yếu. Vì vậy, tư không thế gia cần đứng thành hàng, sớm chọn xong lập trường, mà không phải ngồi chờ chết. Ở kiếm tổ lộ diện trước, ai có thể nghĩ tới bọn họ còn sống sót đây? Tân Minh cười nói, ở chi tình hình trước mắt bên trong, vạn pháp kiếm tông nhưng là yếu nhất, nhưng hiện tại nhưng không như thế. Những kêu tiền sử sinh vật còn sống không? Có người hỏi, đem để tài lại quay lại hồng hoang trên thế giới. Ta không biết. Hoa vũ tiên lắc lắc đầu. Thiên đế lúc đó đã từng nói, bên trong tiền sử sinh vật số lượng không rõ, hắn bước vào hồng hoang thế giới là muốn nghiệm chứng cái gì, có thể cuối cùng chỉ là than thở đi ra. Để thiên đế đều thở dài sao. Mọi người cả kinh, trong này dính đến đại bí khiến người ta cảm thấy vô lực. Mọi người nhìn phía tần vũ đại đế, lấy cảnh giới của hắn cùng tu vi, có khả năng nhất suy đoán ra thiên đế ý đồ, có thể tần vũ đại đế cũng chỉ là nhịu chặt mày, không có manh mối. Ở thiên đế trước, tục truyền còn có một vị thiên đế nhưng hắn cuộc đời sự tích rất ít, cũng có người nói hắn là từ trên một kỷ nguyên tiếp tục sống sót, ở kỷ nguyên mới bắt đầu niên đại đã từng quân lâm cửu thiên. Hắn có hay không có chinh phạt quá hồng hoang thế giới, liền không được biết rồi. Vị kia thiên đế bị thế nhân xưng là ẩn thiên đế, hắn không có hậu nhân, cũng không có bộ hạ cũ, cũng hiếm có sự tích ở nhân gian giới truyền lưu, nhưng cũng có đủ loại dấu hiệu cho thấy từng tồn tại như vậy một vị vô thượng thiên đế cùng giả, gợi ra mọi người suy đoán. Mà ở thiên đế sau khi quân thiên đế lên đại Hắn cũng tăng dáng lâm quá hồng hoàng thế giới. Lúc đó Thiên đạo kính có cảm ứng, ta từ Thiên đạo trong gương nhìn thấy bộ phận trải qua. Tân Minh nhìn một chút Thiên đạo kính, nay kính huyền diệu đến nay vẫn không có bị hiểu được, có thể giấu ấn ở chân Võ Thiên Đế luyện pháp quá trình, có thể chiếu chiếu ra Quân Thiên Đế trinh phạt cấm địa chiến đấu, thực sự không đơn giản. Quân Thiên Đế cực sự bá đạo, quét ngang cửu thiên thập địa không có địch thủ, còn ở thiên thần cảnh thì liền vô địch thiên hạ. Khi đó lao tổ cấp nhân vật tất cả đều thua ở dưới tay hắn trở thành hắn xưng tôn trên đường đá đạp chân. Ở bước vào thiên đế cảnh sau, hắn muốn đánh vỡ cấm địa truyền thuyết, hung hăng nổ ra hồng hoang thế giới cửa lớn, trận chiến đó kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, có thiên đế cấp sinh vật ngã xuống, kinh ngạc thương cổ. Đều là thiên đế, rất khó nói do quân thiên đế cùng chân võ thiên đế ai mạnh ai yếu, nhưng theo Hoa Vũ Tiên, quân thiên đế càng càng hung hăng vô cùng, không có trải qua chân võ thiên đế huyết chiến. Ở chân võ thiên đế cùng quân thiên đế trước sau chính phạt dưới, Hồng hoang thế giới nếu như còn có tiền sử sinh vật tồn tại, cái kia ở thành lập ban đầu, tòa này cấm địa liền cường đáng sợ. tân vũ đại đế than thở, xem ra kiếm tổ cũng không phải không muốn hóa cấm địa, mà là sức mạnh của hắn ở cấm trước mặt của có vẻ quá nhỏ bé, mấy vị thiên đế cấp sinh vật liên thủ lại mới mở ra cấm địa, kiếm tổ làm sao có thể làm được. Nếu chỉ hồng hoang thế giới một nơi liền có vài vị thiên đế cấp sinh vật, như vậy, thái sơ đại lục cái khác cấm địa bên trong đến tột cùng còn cất dấu bao nhiêu có thể so với thiên đế sinh linh. Chương 785, hồng hoang dị động. Mọi người đối thoại dính đến vạn cổ tới nay bí mật lớn động trời, đổi làm tầm thường thần đế cấp thế lực e sợ đều không thể hiểu rõ, cấm khu bên trong càng tồn tại có thể so với thiên đế tiền sử sinh vật, này nếu là truyền ra, đem kinh ngạc thiên cổ, chấn động mênh mông vũ trụ. Ngươi còn nhớ thiên đế ở thiên đạo trong gương diễn luyện bộ kia tuyệt học sao? Hoa Vũ tiên đột nhiên nhìn về phía tần Minh, mở miệng hỏi: nhớ tới, tần minh sao không nhớ rõ? nếu như không có bộ kia tuyệt học, cấm khu trí tôn cũng rất khó bị giết chết. bộ kia tuyệt học tên là thiên đế ấn, là thiên đế ở bước vào khác một tòa cấm khu sau khai sáng, nghi tự trước kỷ nguyên pháp. thiên đế tặng diễn luyện trải qua cái kỷ nguyên pháp. tin tức này để mọi người nội tâm lại là run lên, có điều trận cũng thoải mái, dù sao cũng là thiên đế, ngoại trừ hắn ở ngoài ai dám thử nghiệm trước kỷ nguyên pháp đây. phải biết, đây chính là hai cái hoàn toàn không giống tu luyện thể hệ tượng trưng hai cái kỵ nguyên, như vậy giao tụ hợp vào một người, chắc chắn gợi ra kinh thiên va chạm, có thể thương tới tự thân căn cơ. Kỵ nguyên này cùng trên một kỵ nguyên tu luyện thể hệ, ai mạnh ai yếu? Có người hỏi. Hoa Vũ Tiên hồi ước lại, toàn tức nói, thiên đế từng nói quá, này kỳ thực là tu luyện sử phân nhánh mà thôi, không thể nói được ai mạnh ai yếu, nhưng trước kỵ nguyên thiên địa hoàn cảnh càng tốt hơn, pháp tắc càng thêm hoàn thiện, đây là không thể nghi ngờ. Không cần nghĩ quá nhiều, Trần Vũ đại đế nhìn phía Trần Minh chờ người. Các ngươi tiến vào hồng hoang thế giới sau nhất định phải cẩn thận, tiền sử sinh vật không thể ngạnh hám, đương nhiên, bọn họ tất nhiên cũng có hạn chế, không thể tứ không e rẻ địa chấn dùng thiên đế đạo quả. Ngủ đông vô tận năm tháng, cùng chân võ thiên đế, quân thiên đế huyết chiến quá, cấm địa sâu cạn không thể độ lượng, khiến cho nhân sinh ý. Tân minh thang khẽ, những kia đỉnh cấp thiên thần cao cao tại thượng, bị thế người coi là lão tổ, có thể đối diện cấm địa bên trong tiền sử sinh vật, bọn họ chỉ sợ cũng không có sức đánh một trận. Thân Minh nhớ tới một chút nghe đồn, có người nói các thế lực lớn phái vào hồng hoang thế giới cường giả cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, không ít võ hoàng thiên phú đều bị tăng lên, phát sinh kinh người lột sắc. mà khi người khác hỏi bọn họ vì sao lột sắc thì bọn họ nhưng lại không nói ra được. Loại cảm giác đó, thật giống như miễn cưỡng bị người lấy ra một khối ký ức, nhưng liền ngay cả nhân vật cấp độ giáo chủ đều không thể phát hiện kỳ bên trong huyền bí. Thiên đạo kính cùng bình thường thần khí không giống, mặt trên không có khắc họa khí văn cũng đã bị tiêu diệt thiên đế khí tức, trừ phi có thiên đế cấp cường giả tự mình tra xét, vàng không không thể phát hiện thiên đế đạo thân, người đưa vào hồng hoàng thế giới, lúc cần thiết hay là có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Hoa Vũ tiên lại dặn dò. Mọi người lại thảo luận một trận, đối với cái kia thần bí khó dò cấm địa càng thêm kiên kỵ, nhưng nơi như thế này cũng khiến người ta trong lòng mong ngợi, muốn nào móc xuất kỳ trùng trùng cực đại bị đến. Sau năm ngày, bên trong châu nơi Thiên Kiêu Võ Hoàng môn đều chuẩn bị khởi hành. Đi tới hồng hoang thế giới lôi vào, có thể nhưng vào lúc này, hồng hoang thế giới có chấn thế động tinh truyền ra, chấn động kiểu thiên thập địa, như là có một kia thiên đế khí thế giật tán mà ra, bao phủ thái sơ. Hầu như trong cùng một lúc, đông vực ba đại cự đầu thế lực, tây phương thế giới linh sơn, còn có nam bộ nam hoa thần đỉnh, bất hủ ma điện nhóm thế lực đều có thần đế cường giả bay lên không, phóng tầm mắt tới hồng hoang thế giới. Thiên đế khí tức. Hồng hoang trong thế giới, ngủ đông một vị thiên đế sao. Chúng thiên thần không bình tĩnh Trong ngày thường, bọn họ sẽ không đi hỏi đến hồng hoang thế giới, dù sao hồng hoang thế giới ở đông vực, bọn họ không thích hợp quá nhiều địa can thiệp. Có thể hiện tại, bọn họ nhưng không được không chú ý nơi đây, món đồ gì đối với thần đế cường giả lớn nhất có sức mê hoặc, cái kia không thể nghi ngờ là thiên đế cấp thánh vật, có thể làm cho bọn họ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đổ số tới. Ẩn thiên đế khí tức Có thần đế cường giả lật xem bản đơn lẻ điện tịch. Phát hiện này sởi chấn động vạn cổ khí thế cùng ngày xưa ẩn thiên đế khí tức cực kỳ tương tự, điều này làm cho bọn họ đến ra một cái kết luận, ẩn thiên đế chưa chết, hắn ở hồng hoang bên trong thế giới tinh dưỡng, tạm gác lại hậu thế trở về, hiện ra thái sơ đại lục. Tin tức này như như hồng thủy cấp tốc lan tràn truyền ra, thái sơ đại lục nhìn như mênh mông vô biên, có thể ở thần đế trong vòng, chuyện cái tin tức quá dễ dàng, không ra hai ngày, hơn một nửa cái thái sơ thiên thần cũng biết việc này. Vốn là sắp đi tới Hồng Hoang Thế Giới Trừ Thiên Kiêu không thể không dừng bước. Hồng Hoang Thế Giới ngoại trừ một tia Thiên Đế khí thế ở ngoài, còn có không gì sánh nổi hung hăng sóng năng lượng truyền ra, có thể tiêu diệt đại đế nhân vật. Võ Hoàng căn bản không dám tới gần. Ở cái này đặc thù thì điểm bên trong, đến từ Thái Sơ Đại Lục các đại hàng đầu thế lực cường giả dồn dập đặt chân càn khôn đảo, tất cả đều là thiên thần cấp cao thủ, tụ hội càn khôn đảo, để Đông Vực Trừ Thiên Kiêu đều cảm thấy một trận áp lực. cả tòa Đại Lục cường giả đều tụ ở chỗ này. Có người mở miệng nói, hồng hoang thế giới biến cố, càng đã kinh động cả tòa đại lục Tổ tiên, tiền bối, hồng hoang bên trong thế giới có biến cố gì, có thể nhận biết được sao? Thần Minh quay về tần vũ đại đế cùng Hoa Vũ Tiên hỏi. Hoa Vũ Tiên lắc lắc đầu, đề nghị lấy thiên đạo kính cách hư không chiếu rượu hồng hoang thế giới, tìm tòi hư thực. Nhưng luân hồi thần đế ngăn cản hành động này, cho rằng quá nguy hiểm. Đó là thiên đế cấp cận sóng, mang ý nghĩa có cấp độ này sinh linh thức tỉnh. Bọn họ tùy tiện lấy thiên đạo kính soi sáng hồng hoang thế giới, đem gợi ra biến cố không thể đo đếm, thực sự quá mạo hiểm. Cũng là, liên để những kia đại lục kẻ thống trị đi nghiên cứu đi. Hoa vũ tiên cười nói, hắn đang nghĩ, liệu sẽ có lao tổ cấp nhân vật đến? Duyên sau đông vực thịnh hội thời gian, để các thế lực lớn thiên kêu võ hoàng cũng tiến vào bên trong rèn luyện. Đây là các thế lực lớn thiên thần đưa ra yêu cầu, nếu chỉ có một tòa thế lực đưa ra, càn khôn giáo còn có thể từ chối. Nhưng cả tòa đại lục đều đưa ra yêu cầu như thế, càn khôn giáo chủ cũng không chịu nổi áp lực như vậy. Cuối cùng, khắp nơi thỏa thuận, chờ thiên đế khí thế lắng lại sau, chúng thế lực thiên thần nhân vật ở bên ngoài chờ đợi, mà bọn họ môn hạ võ hoàng môn thì lại tiến vào hồng hoang thế giới tìm kiếm tạo hóa. Không ai từng nghĩ tới, khóa này đông vực thịnh hội sẽ diễn biến thành cả tòa thái sơ đại lục thịnh hội. Đem vào cả tòa đại lục võ hoàng tranh đấu sao? Khương quyết mắt lộ ra phong mang, tiên vũ cảnh chỉ là đông vực một góc. Ở trên đại lục càng là không đáng chú ý, đông vực cố trường không, tư không trường minh cùng dịch, cùng hắn ở vào cùng cảnh giới, dĩ nhiên đem hắn ép tới không nhấc nổi đầu lên. Nếu như gặp gỡ toàn bộ đại lục tuyệt đỉnh yêu nghiệt, hắn càng là không định lại. Không nên nản trí. Tân Minh nhìn ra Khương Quyết không đúng, cười an ủi, đối thủ càng mạnh, mới có thể càng mài giữa bản thân, nếu như không có truy đuổi đối tượng, võ đạo há không phải không hề là thú. Ta có thể truy được với ngươi sao? Khương Quyết cười khổ nói. tây. Tần Minh sửng sốt một chút, lập tức rất chăm chú địa riêu lại đầu, điều này e rằng không được cá huynh đệ. Khương Quyết. Hàn huyên một lúc, Tần Minh ngước đầu nhìn lên thương khung, hàn nóng nhìn hướng về Nam Vương. lần này võ hoàng cảnh tranh đấu, hàm nhi sẽ đến không. Hai ngày sau, hồng hoang thế giới giới môn đột nhiên mở ra chốc lát, một bộ hài cốt bị ném đi ra, cái kia thiên đế khí thế tiêu tan, nhưng mọi người thấy cái kia hài cốt nhưng không rét mà run. Đó là thiên thần chết rồi bạch cốt, mặt trên còn có khắc thần đạo phụ văn. Thần đế cảnh cường giả căn bản đặt chân không được hồng hoang thế giới, sao có thiên thần hài cốt bị ném ra? Hay là hồng hoang trong thế giới nguyên bản liền tồn tại thiên thần, bởi vì tuổi già, khí huyết suy yếu mà chết, bị ném ra ngoài? Mọi người không được địa nghị luận, các loại suy đoán không ngừng, nhưng không có một loại có thể làm cho người tin phục. Hồng hoang thế giới từ lúc kỷ nguyên ban đầu liền tồn tại, tầm thường thiên thần làm sao có thể sống đến đời này? Có siêu phàm thiên thần Giáng Lâm, Lâm Thanh nói rằng, Dĩ vãng cũng không có thiên thần hải cốt bị ném ra đến tiền lệ. Một vị khác thần đế mở miệng, nội tâm bị chấn động, chuyện này thực sự quá quái dị. Chẳng lẽ bên trong bạo phát thần chiến, đây là chiến bại một phương? Can khôn giáo chủ giáng lâm, mục quang như điện, muốn thăm dò cái kia thiên thần hải cốt. Liên thủ đi. Lại có một vị siêu phàm thiên thần đạp bước mà đến, rõ ràng là Tư Không Thế gia gia chủ, Tư Không Thần. Được. Can khôn giáo chủ gật đầu, cùng Tư Không Thần đối diện một chút hai người đồng thời biến ảo ra một bộ thân ngoại hóa thân hướng về cái kia thiên thần hải cốt đi đến thân ngoại hóa thân cùng đạo thân không giống đạo thân sức mạnh vô hạn tiếp cận bản tôn thân ngoại hóa thân thì lại chỉ bảo lưu bản tôn một phần sức mạnh ở cùng cấp kẻ địch trước mặt sẽ bị thuẫn sát đương nhiên nếu là thiên thần cảnh bên dưới tồn tại gặp phải thần đế thân ngoại hóa thân cũng sẽ bị giết chết đi đến chúng thần đế cùng với rất nhiều đại đế cường giả đều ở phía xa quan sát càn khôn giáo chủ cùng tư không thần thân ngoại hóa thân giáng lâm cái kia thiên thần hải cốt trước. Muốn phải cẩn thận quan sát cái kia thiên thần hải cốt trên phù văn. Khí vũ cảnh, chân vũ cảnh, cương vũ cảnh. Càng khôn giáo chủ vẻ mặt lạnh lẽo, đây là không giống với bản kỷ nguyên tu luyện thể hệ, đây là tiền sử nhân vật. Đến từ tiền sử thiên thần. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy nội tâm đang rung động. Này cụ thiên thần hải cốt, càng đến từ tiền sử thời đại. Cái kia không thể tên chắc tiền sử năm tháng, tràn ngập thần bí cùng không biết, tu luyện thể hệ cùng hiện nay thời đại tuyệt nhiên không giống Qua lại có người muốn khảo cứu tiền sử Pháp, nhưng đều là linh tinh đoạn ngắn, không cách nào lĩnh ngộ, nhưng hôm nay nhưng nắm giữ một bộ hoàn chỉnh thiên thần hải cốt, đem hắn suốt đời sở học khắc vào bên trên, để hậu nhân có thể lấy hoàn chỉnh địa tìm kiếm. Tiền sử năm tháng cường giả số lượng so với hiện nay nhiều, liệu sẽ cùng bọn họ tu luyện thể hệ có quan hệ? Nếu là tìm hiểu tiền sử phương Pháp, có thể không bước vào thiên đế cảnh. Nghĩ đến những thứ này, ở đây chúng thiên thần nội tâm đều trở nên hừng hức lên, có người dục giả dục dịch muốn tiến lên quan Ngộ Thiên Thần Hải cốt trên phù văn, thăm dò vào thần nghiệm đi. Tư Không Thần quay về Càn Khôn giáo chủ nói rằng, hai cốt trên phù văn đã không có pháp lực, muốn biết hoàn chỉnh tu hành pháp, liền muốn thăm dò này thiên thần tần nghiệm. Được, Càn Khôn giáo chủ theo tiếng, hai người thân ngoại hóa thân đồng thời trốn vào cái kia Thiên Thần Hải cốt bên trong, muốn được biết hoàn chỉnh pháp. Có thể nhưng vào lúc này, Hồng Hoang thế giới dị động tái hiện, khủng bố đến cực điểm gợn sóng truyền ra, cái kia giới môn với trong giây lát đó mở ra, Một vị Âu Quang lóng lánh bàn tay lớn đột nhiên rõ ra, như là che đậy thiên địa, che đậy đi thời gian khí thế, trực tiếp xuyên qua chín mười cửu trọng thiên, ép xuống, đem cái kia hai cỗ thân ngoại hóa thân san bằng. Can khôn giáo chủ cùng tư không thần chịu đến cực sự nghiêm trọng phản vệ, nhưng bọn họ không để ý tới điều tức, liền bắt đầu điên cuồng lùi về sau, bởi vì, cái kia Âu Quang bàn tay lớn, chính hướng về bọn họ đánh tới. Trưng 786, Mùi Nhữ Âu Quang bàn tay lớn, mang theo vạn cổ tư thế. Xuyên qua mênh mông vũ trụ, ép xuống, trực tiếp đem hai vị siêu phàm thần đế thân ngoại hóa thân nát tan, thô bạo vô biên. Phóng tầm mắt đương đại, ai dám làm càn như vậy, này giống như đối với cản khôn giáo chủ cùng tư không thần đồng thời tiến công, hơi bất cẩn một chút, đem gợi ra thần đế cấp đại chiến, chấn động thái sơ. Có thể cái kia hồng hoang thế giới bàn tay lớn liền ác liệt như vậy xóa đi hai cổ hóa thần, ngăn cản bọn họ thăm dò thiên thần hài cốt huyền bí, không có do dự chút nào. khẩn đón lấy. Cái kia khủng bố bản tay lớn cũng không có đỉnh chỉ tiến công, mà là đem mục tiêu nhắm ngay càn khôn giáo chủ cùng tư không thần bản tôn, nhật nguyện tinh thần đều ở gì rào run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể rơi rụng mà xuống, ép sụt vạn cổ thanh thiên. Đi! Tư không thần cùng càn khôn giáo chủ hét lớn, đến bọn họ bực này tu vi đã rất khó cảm nhận được hoảng sợ, có thể thời khắc này bọn họ liền linh hồn đều đang run rẩy, con kia ô quang bản tay lớn không thể thớt, nắm giữ khoáng thế tuyệt luân sức mạnh có thể để tư không thần cùng càn khôn giáo chủ kinh dị chính là, con kia ấu quang bàn tay lớn vẫn chưa tỏa ra hoàn mỹ thiên đế cảnh khí tức, chuyện này ý nghĩa là, ấu quang bàn tay lớn chủ nhân rất mạnh, nhưng nhưng cũng không phải thật sự là thiên đế. Không ngừng hai đại cự đầu đang lẩn trốn, những người khác cũng đang lẩn trốn, nhưng giới hạn với khá xa người, cách đến gần tu sĩ, thân thể nằm dạp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, chớ đừng nói chi là thoát thân. Nếu như cái kia ấu quang bàn tay lớn có một kia khí tức tiết lộ Đều đủ để đem bọn họ giết chết thành ngàn hơn trăm lần Cũng may bàn tay to kia mục tiêu chỉ là càn khôn giáo chủ cùng tư không thần Để mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hai đại cự đầu nhân vật điên cuồng chạy trốn Cái nào còn có đông vực cự kính phong độ Phụ trương, đông vực hai đại siêu phàm thiên thần chính đang tao ngộ truy sát Vô tận địa vực ở ngoài Có người lấy vũ binh bảo kính chiếu xuống tình cảnh này gây ra sóng lớn ngập trời Càn khôn giáo chủ cùng tư không thần là nhân vật cỡ nào Đó là đứng đông vực đỉnh bệ nghệ thiên hạ cái thế đại năng, lão tổ cấp nhân vật không ra, bọn họ thì lại vô địch. Hiện nay, dĩ nhiên có một vị ấu quang bàn tay lớn chính ngang qua ngàn tỷ giảm khoảng cách truy giết bọn họ, điều này có thể không làm người ta kinh ngạc. Vị này bàn tay lớn, tựa hồ là từ hồng hoang bên trong thế giới dò ra. Nào đó tòa thế lực vũ binh bảo kính soi sáng ra bàn tay lớn khởi nguồn, nhưng khẩn đón lấy, cái kia bảo kính liền phá diệt, cũng lại chiếu không ra bất kỳ đồ vật đến. Là lao tổ cấp nhân vật ra tay rồi sao? Một vị đại đế cẩn thận mà cẩn thận điệu nói rằng, hắn tu đạo mười và năm, còn chưa từng thấy có siêu phàm thiên thần bị đuổi giết đến thảm như vậy. Bọn họ căn bản cũng không có phản kháng ý nghĩ, bởi vì song phương thực lực quá mức cách xa, chống lại đều chỉ là phí công. Có thể làm cho hai vị siêu phàm thiên thần như vậy khủng hoảng, liền phản kháng tâm tư đều không có, mọi người đối với cái kia ô quang bàn tay lớn chủ nhân càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là một cái tay mà thôi. Liền khiến cho hai vị cự kình chung quanh lưu vong, hầu như muốn chạy trốn hướng về thanh vân cảnh, tiên vũ cảnh bực này đông bực cơ cảnh, nếu bàn tay to kia chủ nhân đi ra hồng hoang thế giới, lại sẽ có kinh khủng đến mức nào. Can khôn giáo cùng tư không thế giới thiên thần dồn dập bước chậm đi ra, có chút lo lắng bọn họ giáo chủ cùng gia chủ, nhưng này có thể như thế nào đây? Thực lực của bọn họ còn không bằng hai người, liền bọn họ đều chỉ lo thoát thân, những người khác càng không có cách nào. Hướng về ta giáo tổng đàn chạy. Càn khôn giáo chủ cùng tư không thần đánh một vòng lớn, lại hướng về càn khôn đảo gào thét mà đi, bọn họ hầu như đạt đến thiên thần cảnh cực tốc, muốn đánh vỡ thời gian giới hạn, vấn đỉnh vĩnh hằng. Trên lệ ca, tân minh cảm khái, hắn ở vạn pháp kiếm tông thời gian, càn khôn giáo chủ ráng lâm, muốn giết tính mạng của hắn, khi đó càn khôn giáo chủ, cỡ nào hung hăng vô địch. Nhưng mà, hôm nay, đối diện cái kia ô quang bản tay lớn truy sát, càn khôn giáo chủ chỉ có thể thoát thân, này sự tranh lệnh, cũng không nhỏ. Điều này cũng xác minh cái kia ô quang bàn tay lớn đáng sợ, chỗ đi qua hư không từng tấc từng tấc hóa thành một mịn, một phái hủy thiên diệt địa chi cảnh tượng. Hắn cũng không vội giết càn khôn giáo chủ cùng tư không thần. Tần Vũ Đại Đế cũng từ thiên đạo trong gương nhìn thấy cái kia truy sát cảnh tượng, mở miệng kết luận nói. Không vội giết. thần Minh có chút không hiểu. Hừm, hắn muốn giết càn khôn giáo chủ phi thường dễ dàng, một trưởng liền có thể san bằng tất cả, không cần ngang qua ngàn tỷ giảm trường không, mục đích hắn làm như vậy chính là đang ép cản khôn giáo chủ về cản khôn giáo tổng đàn. Tần vũ đại đế Đạm Mạc nói, cái kia không chính là chỗ này. Khương quyết chờ người sờn cả tóc gáy, bọn họ trước mắt chính đang cản khôn giáo tổng đàn vị trí, nếu như vị này bàn tay lớn đánh tới, há không phải có thể đem nơi này diệt? Tần minh mục quang lấp lóe lại, cản khôn giáo chủ lẽ nào đoán không ra mục đích của đối phương sao? Hắn đương nhiên đoán được, không chỉ có là hắn, tư không thần cũng đoán được, không phải vậy bọn họ sẽ không đồng thời đào tẩu. Tư không thần cũng rõ ràng. Bọn họ đều chỉ là mối nhử mà thôi, một khi hắn cùng cản khôn giáo chủ tách ra, mất đi làm mối tác dụng, hắn liền không có cách nào tiếp tục sống tiếp. Tần vũ đại đế âm thanh để chư người nội tâm mạnh mẽ rung động lại, hai đại siêu phàm thiên thần, đông vực song cự kình, giờ khắc này càng bị coi như mối nhử, này sau lưng cục, thực sự quá lớn. Cũng không phải là tần minh chờ người không đủ thông minh, không nhìn ra này sau lưng tất cả, thực sự là liên lụy tới quá nhiều, trừ phi tần vũ đại đế bực này tu vi cường giả. Bằng không căn bản không thấy được trong đó huyền liền diệu. Bàn tay to này chủ nhân khiến cho càn khôn giáo chủ trở lại càn khôn giáo, đến cùng muốn làm gì. Khương Quyết chờ người vẫn là đầu góc mơ hồ, không có nhìn ra then chốt đến. Nếu như ta không có đoán sai, đem dính đến một thiên đại bí ẩn, cũng không phải là có thể tham dự. Tần vũ đại đế cho mày, liền hắn đều cảm thấy sâu không lường được. Đến rồi. Càn khôn trong giáo, có người kinh ngạc thốt lên, bọn họ giáo chủ đang bị ô quang bàn tay lớn truy sát lập tức liền muốn đi vào tổng đàn trong phạm vi. Càn khôn trên đảo không hư không đang không ngừng mà đổ nát, nhật nguyệt tinh thần đều lệch khỏi bọn họ nguyên bản vị trí, cái kia ô quang bàn tay lớn hoành xuyên liếu vô tận kẹn đủ, cuối cùng đi tới càn khôn đảo. chờ giáo chủ vừa đến lập tức mở ra hộ giáo đại trận. càn khôn giáo chư vị thần đế đều ở nghiêm chính lấy chờ, này hộ giáo đại trận là bọn họ tiêu tốn mấy trăm ngàn năm tâm huyết sáng chế, bọn họ nhiều vị thần đế liên thủ lại, đại trận có thể kháng cự lao tổ cấp nhân vật, uy lực thao thiên là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy đến làm can khôn giáo chủ vừa bước vào tổng đàn trong phạm vi mấy vị thần đế lập tức ngang trời mà lên tảng lớn hỗn độn khí từ trong tay bọn họ quét xuống mà ra như là đang diễn hóa huyền hoàng hai khí muốn khai thiên tích địa chấn động bốn phương thiên địa đại trận khải mấy vị thiên thần cắt chấp thần khí vô tận phù văn long lãnh như là xuyên qua rồi sông hàng thời gian mà đến cả tòa trên tổng đàn không lít nha lít nhít tất cả đều là đại đạo hoa văn. Đó là thần đế khống chế trật tự cùng pháp tác, mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy vị thiên thần đồng thời ra tay, hơn nữa thôi thúc chính là như vậy tuyệt cường đại trận tầm thường thiên thần chỉ cần bước vào trong đó thì sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt. Nếu như thiên thần số lượng có đủ nhiều, hội tụ lên sức mạnh đủ mạnh thịnh, có thể không ý hiếp đến thiên đế. Khương Quyết chờ nhân thân ở trong tổng đàn, đối với đại trận kia gợn sóng mẫn cảm nhất, chỉ cảm thấy cái kia thần cấp gợn sóng như mênh mông hải dương, mà bọn họ chỉ là một giọt thủy châu không lật nổi bằng nước. Trừ phi là thiên đế tuổi già, khí lực suy kiệt, trật tự tận tán, bằng không không thể xảy ra chuyện như vậy." Tân Vũ Đại Đế rất khẳng định địa nói rằng, thiên đế cường giả siêu thoát vũ trụ vạn pháp bên trên, không bị mảnh này vũ trụ hạn chế, thần đế cường giả pháp tắc không thể thương tổn được hắn. Thần quang ngàn tỷ sợi, xé rách cựu tiêu thương khung, cái kia đại đạo hoa văn như một cái lưới lớn, chỉ chờ bàn tay lớn kia ép xuống, đem phong tỏa. Con kia ô quang bàn tay lớn như là không nhìn thấy đại trận kia, trực tiếp thăm dò vào trong đó, trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, càn khôn trong giáo bộ tao ngộ khó có thể tưởng tượng công kích, thần vũ đại đế, bất tử thần đế, hoa vũ tiên đồng thời ra tay, che chở cho tiên vũ cảnh chư hoàng, thiên đạo kính tỏa ánh sáng, đánh ra một mảnh hừng hực thần hà, như là tự thành một vùng không gian, ngăn cách gọn sóng. Thời khắc này, bàn tay lớn kia phản phất có cảm ứng, muốn hướng về thiên đạo kính phương hướng bao phủ xuống đi, có thể chư vị thiên thần sát phạt lực lượng cũng giết đến, điên cuồng cắn giết bàn tay lớn kia. Ô quang bàn tay lớn không có tỏa ra mảy may nguyên lực cồn sóng, chỉ là bình tĩnh mà đảo qua, đem hết thể phủ văn đều dập tắt. Cái kia nằm dày đặc đại đạo hoa văn đều bị hủy diệt, phá nát ánh sáng thao thiên, nhấn chìm thượng cung. Thế lực khắp nơi vũ binh bảo kính đều khó mà nhìn thấy chiến đấu cảnh tượng, càn khôn giáo bầu trời càn khôn đều ở núi chuyển, phảng phất thời gian đều bị động lại, cả tòa thiên thần đại trận đều ở phá diệt, căn bản không chịu nổi bàn tay to kia xung kích. Trời ạ, một cái tay mà thôi, liền công phá càn khôn giáo đại trận. Càn khôn giáo cũng bị diệt sao. Càn khôn giáo chủ trốn về càn khôn giáo, trái lại vì là càn khôn giáo đưa tới ngập đầu Thái Dương. Ta phái thiên kêu còn ở càn khôn trong giáo, có thể hay không cùng bị xóa bỏ. Tất cả mọi người ở mật thiết quan tâm trận chiến đó, mỗi người bọn họ đều có hậu bối ở càn khôn trong giáo. Nếu như càn khôn giáo bị diệt, bọn họ hậu bối cũng sẽ bị thay vạ tới hồ cá. Lao tổ, cứu mạng A. Có đạo tiếng kêu gào từ càn khôn trong giáo truyền ra, khiến cho thế lực khắp nơi vẻ mặt đều ngưng kết lại Càn khôn giáo thiên thần, đang kêu gọi bọn họ lao tổ. Càn khôn lao tổ, sẽ hiện thân sao? Quả nhiên, tân minh mắt sáng lên, hắn mơ hồ đoán ra cái kia ô quang bàn tay lớn ý đồ, hắn truy sát càn khôn giáo chủ lâu như vậy, chính là vì bức bách càn khôn lão tổ hiện thân. Mặc kệ càn khôn giáo chủ có phát hiện hay không bàn tay to này ý đồ, hắn đều chỉ có thể trốn về càn khôn giáo, đây là hắn duy nhất đường sống. Ai có thể nghĩ tới, càn khôn giáo chủ cùng tư không thần hai đại cự kình? sẽ bởi vì thân ngoại hóa thân đi thăm dò thiên thần hải cốt mà để bản tôn tao ngộ kinh khủng như vậy truy sát đây kỳ thực bộ kia thiên thần hải cốt chỉ là muội nhử mà thôi tần vũ đại đế trầm tư một lúc lại phun ra nhất đạo làm người kinh ngạc câm thanh, bộ kia thiên thần hải cốt cũng là muội nhử đổi làm ở mảnh vỡ thế giới tần minh quyết định không cách nào nghĩ đến sẽ có người lần lượt lấy thiên thần vì là muội nhử này như là một nói mơ giữa ban ngày vượt qua tưởng tượng cấm địa bên trong tồn tại Muốn lấy thiên thần hải cốt vì là mối nhử, dẫn ra coi đời này sinh linh mạnh mẽ nhất đến. Tần Vũ Đại Đế vẻ mặt trịnh trọng, lời nói của hắn đều là khiến người ta ngạc nhiên, cấm địa chi chủ, coi là thật là có khí phách lắm. Ngay ở Tần Vũ Đại Đế dứt tiếng thời khắc, nhất đạo càn khôn ánh sáng đột nhiên bạo phát, một vị phản phất hắc kim chế tạo thủ trưởng đánh mà ra, cùng cái kia ô quang bàn tay lớn chạm va và vào nhau. Trưng 787, Thiên Vương Lâm cửu Thiên Cái kia một đòn thanh thế quần quận, bao phủ thương khung như là nát tan trời cùng đất, càn khôn đều bị đánh nát, một luồng khủng bố vô biên sức mạnh to lớn chấn động ba ngàn thế giới, đây là lão tổ cấp nhân vật khủng bố sát triều, hãng cổ động kim, để mọi người không nhịn được muốn nằm dạp trên mặt đất, thần hình đều diệt. Càn khôn lão tổ. Tân Vũ Đại Đế trầm giọng nói, Càn khôn lão tổ cùng Càn khôn giáo chủ tất cả đều tu hành chân giáo công pháp, khí tức gần uý, bởi vậy phi thường dễ dàng phân biệt. Hắn đang thăm dò Càn khôn lão tổ có hay không còn sống sót. Bất tử thần đế lẩm bẩm. Cấm điệu bên trong Thiên Đế cấp sinh vật đang thăm dò càn khôn lão tổ sự sống còn, đủ thấy hắn đối với càn khôn lão tổ kiên kỵ. Càn khôn lão tổ là tuyệt đỉnh cao nhân, thiên phú cực cao, nếu không có mảnh này vũ trụ áp chế quá ác, hắn sớm đã thành tiểu Thiên Đế vị. Tần Vũ Đại Đế nói: Tần Minh thật lưỡi, Tần Vũ Đại Đế đánh giá tuyệt không có sai, xem ra vị này càn khôn lão tổ tất nhiên phi thường khủng bố, hơn xa kiếm tổ. Trên thực tế này cũng không khó lý giải, kiếm tổ từ trên một kỷ nguyên sống đến đời này chả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi, liền tu luyện thể hệ cũng khác nhau. kỷ nguyên này đều ở nghĩ tất cả biện pháp kéo dài sinh mệnh, sức chiến đấu tự nhiên mất giá rất nhiều. mà can khôn lão tổ thì lại khác, hắn là ở kỷ nguyên này bước vào tổ cảnh, hơn nữa từng muốn mạnh mẽ hơn phá cảnh. tao ngộ phản phệ sau không chỉ có không chết, trái lại còn sống, hơn nữa khôi phục rất khá. loại thủ đoạn này không thể không khiến người ta kính nể. chỉ bằng vào này dò ra một trưởng, liền đủ để hủy thiên diệt địa liền ngay cả siêu phàm thiên thần đều sẽ bị xóa bỏ đi đến. Hắn đến chính xác con đường. Tần Vũ Đại Đế mở miệng, vẻ mặt sắc bén, để trong lòng mọi người run lên, hoa vũ tiên trong mắt càng là toát ra một vẻ vẻ kinh dị, chính xác con đường, ngươi chỉ chính là... Chính vâng. Tần Vũ Đại Đế gật gù không phải vậy không cách nào giải thích hắn vì sao có thể người bị phản vệ mà bất tử. Có thể là bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Bất tử thần đế nói, không chỉ là bởi vì mạnh mẽ. Hoa vũ tiên Long mảy đều sắp ninh đến cùng nơi, thiên đế đã từng nói, mỗi người thành tiểu thiên đế vị con đường cũng khác nhau. Rất nhiều người mặc dù tu hành đến đỉnh cấp thiên thần cảnh giới, vẫn không thể phát hiện mình trong cơ thể tiềm tàng ảo diệu. Hoa vũ tiên tuy rằng vẫn không có tu hành đến cái kia trình độ, nhưng đi theo ở thiên đế bên người nhiều năm, mưa dầm thấm đất bên dưới, cũng biết rất nhiều liền đỉnh cấp thiên thần cũng không biết võ đạo huyền bí. Bây giờ nhìn lại, lần đó phản phệ đưa tới thiên kiếp, không chỉ có không có hủy diệt cán khôn lão tổ sinh cơ trái lại để hắn hiểu ra ra con đường của chính mình đến. Luân hồi thần đế thấp giọng nói. đã nhiều năm như vậy, hắn nếu là thật có tinh tiến, lại sẽ kinh khủng đến cỡ nào trình độ. bất tử thần đế than thở. lập tức thì sẽ biết. tân vũ đại đế ngẩng đầu nhìn trời, cái kia bị nát tan thương khung lần thứ hai khâu lại lên, nhất đạo phong thần như ngọc bóng người đứng thẳng trong hư không, bên cạnh người hiện lên một vầng thời không trường hà, lại có các loại dị tượng lộ ra, như là thiên địa sơ sinh cảnh tượng, vô tận huấn độn khí nhấn chìm thương khung. Phảng phất cửu thiên thập địa đều bị hắn đạp lên ở dưới chân, vậy thì là càn khôn lão tổ sao? Không ít người nhìn về phía đạo kia tuyệt đại phong hoa bóng người, hắn tóc thay bù sù, nhưng cũng khó nén hắn tuấn lãng dung nhan. Hắn xem ra có điều ba chừng hơn 10 tuổi, so với càn khôn giáo chủ còn trẻ, nhưng hắn nhưng là càn khôn giáo lao tổ nhân vật, thằng quét ngang thiên hạ địch thủ, tung quán cổ kim. Quả nhiên, tần vũ đại đế chờ người nội tâm run lên, ám đạo không được, này càn khôn lão tổ quả nhiên tìm được chính xác con đường chính đang mở ra thiên đế cảnh cửa lớn đối với càn khôn giáo rất nhiều người tới nói bọn họ thậm chí không biết lao tổ có hay không còn sống trên đời chỉ có rất ít không nhiều người biết việc này bọn họ mù quang tất cả đều hội tụ ở này đạo tuổi trẻ bóng người trên cái kia ô quang bàn tay lớn chỉ có càn khôn lão tổ có thể chống lại từ lúc trước va chạm đến xem cũng chỉ có càn khôn lão tổ nắm giữ chống lại thực lực lao tổ càn khôn giáo chủ hô chỉ thấy càn khôn lão tổ nhìn hắn một chút bình tĩnh mà phun ra một thanh âm Chuyện không liên quan tới ngươi, hắn là hướng về phía ta đến. Tần Minh vẻ mặt hơi lạnh lẽo, sự thực chính như tần vũ đại đế dự liệu như vậy, này ô quang bàn tay lớn mục tiêu, cũng không phải càn khôn giáo chủ cùng tư không thần, mà là càn khôn lão tổ. Càn khôn lão tổ vẫn ở trong tổng đàn, hắn sẽ không biết kiếm tổ ngủ đông ở vạn pháp kiếm tông trong pháo đại sao. Tần Minh trong lòng giật mình, hai vị lão tổ cấp nhân vật cách xa nhau như thế gần, làm sao có khả năng không có cảm ứng. Nếu như càn khôn lão tổ vẫn biết kiếm tổ ở trong pháo đài mà không có bất kỳ cử động, cái kia tất nhiên là song phương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, bằng không không thể nào làm được. Xem ra ba đại cử đầu thế lực trong lúc đó quan hệ cũng thật là rắc rối phức tạp A. Tân Minh nội tâm lẩm bẩm, hắn nhìn thấy đứng càn khôn giáo chủ bên người tư không thần, hai đại cử kình sóng vai đồng hành, muốn tra xét thiên thần hải cốt, lại cùng bị đổi giết, trong này cảm tình, không thể bảo là không tốt. Vào giờ phút này, ở càn khôn lão tổ trước mặt. Vị này ô quang bàn tay lớn vẫn còn, nhất đạo như ẩn như hiện bóng mờ lập lòe, liền hình dạng xem ra đều có chút mơ hồ. Đây là bàn tay to kia chủ nhân sao. Mọi người hoảng sợ, này bóng mờ cùng càn khôn lão tổ mặt đối mặt đứng thẳng, có thể ở mọi người nhìn lại, bọn họ nhưng như là cách một thế kỷ. Người quả nhiên còn sống sót. Bóng mờ mở miệng, làm cho mọi người con ngươi đột nhiên nhảy lên lại, này đến từ cấm địa bóng người, cùng càn khôn lão tổ quen biết. Hoàng kim đại thế sẽ tới liền các ngươi đều không thể duy trì chấn định sao? Can khôn lão tổ cười nhạt lại, để luân hồi thần đế vẻ mặt lóe lên, có chút rõ ràng là xảy ra chuyện gì. hết cách rồi, ngươi cũng biết, đi tới ngươi bước đi này cường giả, đã đáng giá coi trọng. bằng không sơ ý một chút, run rế thành cự lòng, cái kia chính là các đại cấm địa tai nạn, bóng mờ lay động để lộ ra một tin tức như thế. tin tức này không thể nghi ngờ là thạch phá thiên kinh sợ đến mức, cấm địa cùng cấm địa cũng không phải là không hề liên quan, lẫn nhau là có liên hệ. Một khi vượt qua đỉnh cấp thiên thần, liền có thể uy hiếp cấm địa, nói như vậy, cấm địa bên trong đều là Có người theo cái kia bóng mờ đi xuống thâm nghĩ, thu được kết quả để chính hắn đều run sợ, trong cấm địa ở lại cổ chi thiên đế sao? Không phải thiên đế, ở tiền sử sinh vật trong mắt đều là run dế sao? Tân Minh Mục Quang sắc bén, ở tiền sử sinh vật xem ra, chỉ có chân chính đặt chân thiên đế cảnh giới, mới xem như là run dế trưởng thành lên thành cự long bằng không, chung quy đều là run dế đỉnh cấp thiên thần cũng là run rẩy sao? ở tầng thứ càng cao hơn sinh linh trước mặt, tựa hồ sắc thực như vậy đây. ngươi muốn chém giết ta sao? can khôn lão tổ đứng chắp tay, nào sẽ thức tỉnh vùng thế giới này hết thảy đỉnh cấp thiên thần? vậy thì như thế nào? bóng mờ hờ hững, cực kỳ thô bạo. như vậy đánh đổi, ngươi chịu đựng được sao? can khôn lão tổ nở nụ cười, cả tòa thái sơ đại lục đỉnh cấp thiên thần đồng thời thảo phạt, có thể lay động không được chân chính thiên đế cảnh chúa tể, như ngươi. ha <cười> ha. Tuổi trẻ càng khôn lão, tổ tóc đen tung bay, vẻ mặt như điện, chạm ở trong hư không có một luồng khí thế không tên lượn lờ. Hắn quanh thân phảng phất có hai vị tiên vương bóng người, một vị là quá khứ hắn, một vị thì lại đến từ tương lai. Tiên vương lâm cửu thiên bóng mở trong mắt đột nhiên né qua một ánh hào quang, người đúng là tinh nghiên không ít tiền sử diệu thuật. Vì trên một kỳ nguyên pháp, ta cũng coi như là nhọc lòng. Càng khôn lão tổ thở dài, các ngươi nếu như không giấu làm của riêng, đồng ý cùng ta cùng ngồi đàm đạo. Hay là ta đã sớm bước ra bước đi kia. Lời này ngược lại không là Càn Khôn lão tổ khoe khoang, hắn xác thực nắm giữ như vậy tư bản. Ngoại trừ cấm địa ở ngoài, rất khó ở trên mảnh đại lục này tìm tới mạnh hơn hắn sinh linh. Mặc dù tao ngộ Thiên Đế kiếp phản phệ, hắn cũng không có chết đi, mà là chém giết ra một con đường sống đến trở về đỉnh cao. Từ cổ chí kim có ai có thể làm được như vậy? Dù cho là thời cổ kinh diễm nhất nhân kiệt, ở tao ngộ như vậy sát kiếp sau, cũng khó có thể sống sót mà càn khôn lão tổ không chỉ có sống sót, hơn nữa còn tiến thêm một bước, này đã không thể so cổ chi thiên đế kém bao nhiêu. Cùng ngôi đàm đạo sao? bóng mờ trong giọng nói tựa hồ có một vệt trào phúng, ngươi còn chưa xứng. chẳng trách cổ chi thiên đế đều trinh phạt cấm địa, các ngươi ngựa khí cũng thật là làm người khó chịu. càn khôn lão tổ hai con mắt liền như đồng nhật nguyệt, lưu truyền bất hủ đại nhật càn khôn ánh sáng, ta hữu tâm cùng các ngươi giao hảo, ngươi nhưng lấy lời ấy ngựa sỉ nhục, chờ ta thật sự bước vào cảnh giới này nhất định bình định hồng hoang thế giới can dỡ xưa nay thiên đế đều không có thể làm đến ngươi còn vẫn còn thiên thần cảnh liền dám khoa dưới bực này hải khẩu sao bóng mở giết đạo ngươi chân thân đi ra hồng hoang thế giới đánh với ta một trận đi can khôn lão tổ lạnh nhạt nói cái thế tuyệt luân muốn mời cấm địa chi chủ một trận chiến một cái tay đủ để giết ngươi cái kia bóng mở trong miệng phun ra nhất đạo cực kỳ tự phụ âm thanh bàn tay lớn xoay chuyển ô quang đầy trời lần này không còn là đơn giản thảo phạt Mà là mang theo vô cùng sát đạo phù văn, mỗi một mảnh phù văn đều như một viên tinh thần, nương theo bàn tay lớn cùng ép xuống, mang theo mặt thế giống như cảnh tượng, phải đem càn khôn lão tổ giết chết. Cũng chính là cấm địa chi chủ, mới dám ác liệt như vậy, bản tôn đều không có hiện thân, chỉ đánh ra một cái tay, liền muốn lật út cửu thiên thập địa, xóa bỏ trên đại lục trí cường lão tổ cấp nhân vật. Ta ở vào tinh lực tột cùng nhất trạng thái, ngươi đây, càn khôn lão tổ giống to, tương tự đạp bước mà ra, giết khắp về phía trước. Hắn hai bên trái phải Tiên Vương cường giả đồng thời cất bước dứt ra, Tiên Vương Lâm cựu thiên loại này vô địch sát phạt đại thuật tỏa ra, có đáng sợ tiên đạo trật tự lực lượng tràn ngập, không ngừng đánh nát cái kia đánh tới Phù Văn. Nhưng Phù Văn chỉ là con kia ố quang bàn tay lớn giật lan ra năng lượng biến thành, chân chính khủng bố vẫn là vị này bàn tay lớn, ép sụt vạn cổ thời không, nát tan cựu tiêu thương khung, ở bàn tay lớn kia trước mặt, phảng phất liền càn khôn lão tổ đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Sắp chết người, cũng dám tắc quái. Tiên Vương chi quyền hét giận dữ mà ra, như là giết ra một mảnh tiên đạo thần đỉnh, có tử quang bảo tháp đỉnh thiên lập địa, 99 căn ổ tím nịu sụp dìm, kinh thiên trụ, tạo ra hỗn độn, vô thượng thần đỉnh trấn phủ, chấn áp tất cả thai họa. Tiên Vương Lâm Cửu Tiền, thứ phương thần phủ. Càn Khôn lão tổ phảng phất kích xuyên liễu một phương khác thời không, âm thanh cuồn cuộn, như hoàng trung đại lư, vang vọng hạo đại vũ trụ, vang vọng ở mỗi người bên hai. Tiên sử Tam đại sát sinh đại thuật, quả nhiên lợi hại. Luân hồi thần đế khen nói, Càn Khôn lão tổ không hổ là đã từng vùng thế giới này đệ nhất cao thủ. Chương 788, Vũ trụ cấp đại chiến. Theo tần vũ đại đế, càng khôn lão tổ không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, có thể ở như vậy thiên địa hoàn cảnh lớn dưới đi đến một bước này, tu thành tiền sử tam đại sát sinh đại thuật, này bản thân liền phi thường khó mà tin nổi. Tiên vương lâm cửu thiên, ngũ hành hôn thiên luân, còn có luân hồi thí tiên ấn, này đều là bất thế tuyệt học, khủng bố tuyệt luân, lay động đất trời là ngàn tỷ năm kiếp sau người từ hỗn độn bên trong đào ra cao nhất sát sinh đại thuật có thể coi thiên đế cấp thần thông tuyệt thế mà vô địch. Canh khôn lão tổ đứng lơ lửng trên không, phong thần như ngọc, xem ra kiên cường mà thon dài, hắn không có mọi người tưởng tượng như vậy già nua, mà là giống như sống lại giống như trở lại thời tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, dám cùng cấm địa bên trong tiền sử sinh vật so độ cao. Thiên vương lâm cửu thiên vạn đạo đều trầm luân, đây là thiên đế cấp thần thông. Ở càn khôn lão tổ trong tay tỏa ra mà ra, nắm giữ hủy thiên diệt địa giống như khủng bố huy năng, bao phủ năm tháng trường hạ, để cựu thiên thập địa đều đang run rẩy, vị này ô quang bàn tay lớn đều không thể tiếp tục tiến lên, không thể như truy sát càn khôn giáo chủ cùng tư không thần như vậy hung hăng, vị này vốn là mơ hồ bóng mờ triệt để hóa thành một mịn, tiêu tan ở mênh mông thời không bên trong. Đúng! Tiên vương chi quyền cùng vị này ô quang bàn tay lớn chạm va vào nhau, thái sơ đại lục phảng phất đều muốn gãy vỡ ra toàn bộ đông vực đều bị khí thế không tên bao phủ, dù cho là tiên vũ cảnh cùng thanh vân cảnh bực này chỗ thật xa, tựa hồ cũng khó có thể tách ra. Thương khung dập tắt, tinh thần phá nát, cản khôn lão tổ vẻ mặt vẫn tự nhiên, cái kia ô quang bàn tay lớn lại bị đẩy lui, thủ trưởng hơi rung động, mọi người cũng không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt quá mức kinh người, đặc biệt là bộ phận biết cấm địa tồn tại thân phận người, càng là vẻ mặt nghiêm túc, cái kia ô quang bàn tay lớn càng bị cản khôn lão tổ đẩy lui. Hắn nắm giữ chiến cấm địa chi chủ thực lực, bất tử thần đế kinh hãi, nhưng Hoa Vũ tiên nhưng giêu lại đầu, vẫn không có, cấm địa chi chủ cách hồng hoàng thế giới cùng hắn đụng nhau một đòn, hơn nữa chỉ đưa qua đến một bàn tay, có thể vận dụng sức mạnh có hạn, hơn nữa cấm địa chi chủ bản thân trạng thái không tốt, không phải vậy càn khôn lão tổ không thể ngạnh hám. Hoa Vũ tiên tùy tùng Trần Võ Thiên Đế nhiều năm, có hay không nắm giữ thiên đế cấp sức chiến đấu hắn vừa xem hiểu ngay, có thể dù là như vậy, nội tâm của hắn cũng đang kinh dị. Dù cho không có bước vào cái cảnh giới kia, cũng rất gần. Vậy thì chẳng trách Hồng Hoang trong thế giới Cấm địa chi chủ không tiếc hy sinh một bộ Thiên Thần hài cốt, cũng phải hấp dẫn ngoại giới cường giả, do đó tìm cơ hội tới thăm dò Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ bây giờ khôi phục lại trẻ trung nhất đỉnh cao nhất trạng thái, có thể hung hãn tiến quân Thiên Đế cảnh giới, ngang dọc mảnh này vũ trụ. Đây chính là Cấm địa chi chủ thực lực sao? Càn Khôn lão tổ cười gằn, năm đó ta lấy cho các ngươi lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới chỉ đến như thế. Ta chỉ là dò ra một bàn tay, ngươi liền tự đắc sao? Tuy là chân chính thiên đế, cũng không có ngươi kiêu căng như vậy. Ô quang bàn tay lớn vung lên, vô tận pháp tắc hội tụ thành lợi kiếm nộ giết về phía trước. Càn khôn lão tổ ngũ quang ngưng lại, tiên vương lâm cửu thiên lần thứ hai triển khai mà ra. Phảng phất có một vị tiên vương pháp thân huyền phù ở càn khôn giáo bầu trời che chở mọi người, để tránh khỏi bị lợi kiếm gây thương tích. Đây chính là thiên đế cấp pháp tắc ngưng tụ thành sắt kiếm, khủng bố vô địch, có thể dễ dàng hủy diệt mảnh vỡ thế giới. Sinh vật thời tiền sử thật sự như thế cường sao? Tân Minh trong lòng chiến, Càn Khôn lão tổ có thể nói là kỷ nguyên này chí cường giả, nửa người đều dọa vào thiên đế cảnh, nhưng hắn ở đối diện tiền sử sinh vật thì vẫn cần khổ chiến. Nếu Thái Sơ đại lục cấm địa chi chủ tất cả dáng thế, lại có ai người có thể so với? Hoàng Kim đại thế đến, tuy là cấm địa cũng không thể muốn làm gì thì làm. Ta lấy cho các ngươi rõ ràng. Càn Khôn lão tổ tay cầm Càn Khôn pháp ấn, như là ở xúc động vạn đạo Càn Khôn chi lực, dấu ấn trên trời dưới đất phải đem đại lục mỗi một tấc đất đều đánh tới hắn dấu ấn càn khôn lão tổ muốn mượn cơ hội tôi luyện hắn pháp hoa vũ tiên vẻ mặt nghiêm túc hắn đúng là đương đại kỳ nhân gan to bằng trời dám lấy cùng cấm địa chi chủ chiến đấu đến mài rũa tự thân phóng tầm mắt cổ kim ai dám làm như thế cấm địa chi chủ thần bí khó lường tu vi cao cường khoáng cổ thức kim dù cho là thiên thần cũng phải thần phục có thể càn khôn lão tổ nhưng ở mượn cùng cấm địa chi chủ chiến đấu Đến tăng lên tự sức chiến đấu của ta, muốn bước vào cảnh giới chi cao. Hắn sẽ thành công sao? Khương Quyết chờ người hỏi, bọn họ tự nhiên là không hy vọng Càn Khôn Lao Tổ bước vào thiên đế cảnh. Bọn họ cùng Càn Khôn Giáo quan hệ cũng không được, là bởi vì tần vũ đại đế hung hăng vô cùng mới để Càn Khôn Giáo cấm khẩu. Nếu như Càn Khôn Lao Tổ quân lâm vũ trụ, Càn Khôn Giáo còn có thể khách khí với bọn họ sao? Hiển nhiên không biết. Một vị lại một vị tiên vương quân lâm vạn cổ mà ra, tay cầm thông thiên pháp khí như là ở sắp xếp thượng cổ đại trận, có từng sợi từng sợi dọa người khí thế khủng bố lưu truyền, như là ở hủy diệt thượng thương, loang thoáng có thể thấy được thiên đình chẩm phụ, như một chiếc tiền sử chiến xa ầm ầm sự hướng về phía trước, phải đem cái kia ô quang bàn tay lớn giật tát. Ô quang bàn tay lớn thế như trẻ tre, vung lên bên dưới, vạn đạo vỡ diệt, đem hết thể chiến xa đều xé rách, nhưng nhưng không cách nào tới gần cán khôn lao tổ, hắn mơ hồ cảm thấy một kia không ổn, người trước mắt, Phảng phất lúc nào cũng có thể bước vào cái kia cảnh giới chi cao, do đó cùng hắn so độ cao. Trước mắt, tựa hồ đã có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng vào lúc này, Càn Khôn lão tổ đạp bước về phía trước, một tay chấp ấn, một tay cầm kiếm, ánh kiếm hung hực, tinh ngực ở vỡ diệt, nhật nguyệt ở tụ hợp, giống như là muốn bạo phát kinh thế gọn sóng. Thế gian này thật sự có vĩnh hằng sức mạnh bất hủ sao? Hết thảy tu sĩ đều cân nhắc qua vấn đề này, nhưng bọn họ Kim Nhật Phương mới nhìn thấy, Càn Khôn lão tổ xuất chiêu. Phảng phất thật sự đồng thọ cùng trời đất, càn khôn bất hủ, dám cùng cấm địa chi chủ một trận chiến, khiến cho nhân sinh lụi a. Vạn pháp kiếm tông trong pháo đài, nhất đạo bóng lưng ở mở miệng, hắn không có ở lại bên trong mật thất, mà là ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Có vô tận kiếm thì lại từ trên người hắn lưu lững lờ trôi qua, bóng ánh mà sát bén. Đây là vạn pháp kiếm tông kiếm tổ, cùng càn khôn lão tổ là cùng một cấp bậc người, duy nhất không giống chính là kiếm tổ đã già nua, thậm chí so với cấm địa chi chủ còn nục nát lúc nào cũng có thể trở thành một nắm cắt vàng rơi ra thiên hạ. Nếu như nói thiên hạ ngày nay có ai đối với cấm địa chi chủ hiểu rõ nhất, tất nhiên phải kể tới kiếm tổ. Hắn ngang qua hai cái kỳ nguyên, cổ lão đến tận đỉnh, thọ đếm bằng ngước vạn kế, mà cấm địa chi chủ đến từ tiền sử, chỉ có kiếm tổ cùng hắn là nhân vật cùng thời kỳ mới có thể biết được lai lịch của bọn họ cùng căn nguyên. Can khôn lão tổ thật có thể bước ra bước đi kia sao? Kiếm thông thiên quay về kiếm tổ cung kính hỏi. Có. Kiếm tổ rất khẳng định địa nói rằng, hơn nữa, độ khả thi lớn vô cùng. Vậy hắn có thể thắng được cấm địa chi chủ sao? Kiếm thông thiên lại hỏi, hắn đã là thiên thần, có thể vẫn cư đối với cấm địa phi thường kiên kỵ, đó là ngay cả thiên thần đều muốn dừng lại địa phương, khó có thể suy đoán cấm địa sâu cạn. Khó nói. Kiếm tổ lắc lắc đầu, liền xem cấm địa quyết tâm. Kiếm tổ cùng càn khôn láo tổ đi chính là tuyệt nhiên không giống hai con đường, kiếm tổ tự biết phá vào cảnh giới cao hơn hy vọng xa vời bởi vậy hắn nỗ lực đều tiêu vào trường sinh trên, hắn không có càn khôn lão tổ như vậy tiêu xài tư bản, mà càn khôn lão tổ thì lại khác, hắn tình nguyện chết cũng muốn phá cảnh vượt cửa ải, đây chính là hai người không giống. dù cho đồng dạng là tổ cấp cường giả, nhưng hai người tuyển chọn đường nhưng hoàn toàn ngược lại, điều này cũng nhất định hai người kết cục chắc chắn có điều khác biệt. ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? trong phút chốc, cái kia ố quang bàn tay lớn càng trực tiếp hóa thành pháp tắc mảnh vỡ, tung bay ở trong thiên địa như là một tia phong đều có thể thổi tan. Nhưng mà, khẩn đó lấy, cái kia trôi nổi ở thiên địa mảnh vỡ nhưng hóa thành một vị chân thực bóng người, là cái tóc trắng xóa đạo nhân, nhưng trên đầu mọc ra sừng, như lẩu. Sừng hiệu đạo nhân bước nhanh về phía trước, phất trần vung lên, cuốn lấy mênh mông vũ trụ, phảng phất tùy ý vung lên bên dưới, liền có thể hủy diệt chư thiên vạn giới. Một bộ đạo thân mà thôi, bản tôn có tới hay không sao? Can Khôn lão tổ vẫn không có một chút nào vẻ sợ hãi đối diện bộ đạo thân này biểu hiện mạnh phi thường thế đánh chết ngươi đầy đủ xứng hiệu đạo nhân lạnh lèo nói rằng từ xưa đến nay vì giết chết một vị đỉnh cấp thiên thần mà phát động thiên đế đạo thân có thể là phi thường hiếm thấy sự tình nhưng càn khôn lão tổ đã hơi có khí hậu nếu như hiện tại không giết sau đó đăng lâm cấm địa liền không phải lấy bây giờ cảnh giới đi thiên ngoại một trận chiến đi càn khôn lão tổ mở miệng nói ngươi bộ đạo thân này có thể so với bản tôn đẹp đẽ hơn nhiều Ẩm. Sừng Hiệu đạo nhân hóa thành một vệt ánh sáng, lao ra hư không. Trong chốc lát, dáng Lâm Vô ngần vũ trụ, mà càn khôn lão tổ cũng gào thét mà tới. Ở trong vũ trụ cùng Sừng Hiệu đạo nhân đối lập. Mọi người ý thức được, này chính là một hồi khoáng thế đại chiến, hai người đều sẽ đem hết toàn lực, có thể đem Thái sơ đại lục đều phá hủy đi đến. Bởi vậy, trận chiến này chỉ có thể ở trong vũ trụ bạo phát, bằng không liền cấm địa cũng có thể bị phá hủy. Này Sừng Hiệu đạo nhân xác thực xem như là tiền sử sinh vật bên trong khá là bình thường cũng có thể là đạo thân duyên cớ. Hoa Vũ Tiên nói, tiền sử sinh vật có thập yêu bất bình thường sao? Thần Minh tò mò hỏi, tiền sử sinh vật không có một là bình thường dáng dấp, tất cả đều hóa thành cực kỳ khủng bố dáng dấp. Tự hóa cấm địa quá trình thật đáng sợ, liền ngay cả thiên đế lúc trước đều bị sợ hết hồn. Mọi người mặt đen lại, có thể đem thiên đế đều giật mình, cái này cần có bao nhiêu đáng sợ? Những kia tiền sử sinh linh, bản đều là thiên đế cảnh cường giả, nhưng vì từ kỷ nguyên thay đổi bên trong sống sót. Bọn họ trả giá là người thường khó có thể tưởng tượng. Bọn họ không chỉ có hoàn toàn thay đổi, thân thể xuất sẵn, hơn nữa liền hóa ra đạo thân đều sẽ bảo lưu chút sật kẻ trinh, khó có thể tiêu diệt. Có thể nhìn thấy vũ trụ cấp chiến đấu vũ binh bảo kính có thể là phi thường ít, chỉ có những kia đỉnh cấp thế lực mới có thể nhìn thấy chiến đấu tình hình. Mượn thiên đạo kính, tần minh mấy người cũng có thể trông thấy trận chiến đấu này, một viên lại một hành tinh khổng lồ bị nát tan, hai người mỗi một lần ra tay, đều xúc động toàn bộ vũ trụ run rẩy. Vâng. can khôn lão tổ bá tuyệt cửu tiêu một quyền trực tiếp kích xuyên liêu sừng hiệu đạo nhân lồng ngực, nhưng cũng không thể giết chết sừng hiệu đạo nhân, tuy rằng chỉ là một bộ đạo thân, nhưng thiên đế sẽ không bị như vậy giết chết. Muốn giết chết cấp độ này cường giả quá khó khăn, dù cho là chiếm cư ưu thế tuyệt đối cũng rất khó, điều này cũng có thể thấy được chân võ thiên đế cùng quân thiên đế năm đó có cỡ nào hung hăng vô địch, mới có thể tiêu diệt cấm địa bên trong tồn tại, do đó để cấm địa bên trong cường giả kiên kỵ muốn sớm xóa bỏ càn khôn lão tổ bực này có tiềm lực nhân vật. Ta thật giống, rõ ràng cái gì. Nhìn thiên đạo trong gương chiến đấu, Thần Minh tự nói. Chương 789, vào thượng phẩm. Mên Ngông vũ trụ, Càn Khôn lão tổ đang cùng cấm địa bên trong tiền sử sinh vật tác chiến, cái kia tiền sử sinh vật toàn thân phát sáng, tuy rằng hóa thành nhân thân, nhưng cũng mọc ra sừng hiệu. Căn cứ hoa vũ tiên, mỗi một vị tiền sử sinh vật vì tiếp tục sống sót, đều phát sinh gần như triệt để biến hóa, dáng dấp dọa người. Dù cho là nhân loại, đều sẽ hóa thành sinh linh khủng bố. Vị này cùng càn khôn lão tổ chém giết sừng hiệu đạo nhân, chỉ là cái kia tiền sử sinh vật một bộ đạo thân mà thôi, nhưng cũng không phát hiện hóa bình thường dáng dấp. Vũ trụ giống như là muốn nứt toát ra, có vô tận hỗn độn khí bao phủ trời cùng đất. Dù cho ở vũ trụ một bên hoang đô có cảm ứng, rất nhiều cực kỳ cổ lão tu hành tinh cầu ở đang run rẩy, như là cảm nhận được thái sơ đại lục nứt toát trận trên đó, cửu thiên thập địa đều muốn nổ tung. Có hai vị thiên đế được xuất bản sao. Ở một viên tàn tạ khắp nơi trên tinh cầu, có một ông lão từ lòng đất lao ngược lên trên, như một đầu chân long phá tan rồi pháp tắc ràng buộc, đi tới vũ trụ, cảm nhận được cái kia thao thiên khủng bố pháp lực, hắn toàn thân lạnh lẽo, nội tâm xúc động. Hắn lựa chọn một hoang tàn vắng vẻ tinh cầu vắng lặng, vốn tưởng rằng sẽ vẫn địa ngủ say đi, nhưng lại xuất hiện hai vị cái thế nhân vật vô địch, ở hắn phụ cận không gian vũ trụ đại chiến, hơi bất cẩn một chút, một tia gợn sóng liền có thể đem hắn nghỉ lại tinh cầu chấn động vì là b Quả nhiên là một hồi hiếm thấy vạn cổ đại thế, xem ra lão già không thể lại ngủ say. Lão già này nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, có vẻ hơi hèn mọn, nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, như một vệt ánh sáng, đánh vỡ cực tốc, nhắm phía Thái Sơ đại lục. Cùng lúc đó, khác một tòa tinh thần bên trong thế giới, có vị tóc trắng xóa đạo nhân chính đang vì hắn hai tên ái đồ cử hành hôn lễ, nhưng đột nhiên cảm nhận được cái kia cỗ chấn động thế gian gọn sóng, vẻ mặt phát sinh kịch liệt biến hóa. Phía dưới Mới vừa hoàn thành đối với bái chi lễ người trẻ tuổi nhìn về phía sư tôn của chính mình, kinh ngạc cực kỳ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn của chính mình như vậy không bình tĩnh. Có cường giả tuyệt thế đang đại chiến. Đạo nhân hai con mắt thiêu đốt lửa, riêu vọng thương khung, đốt cháy tảng lớn hư vô không gian, trực tiếp nhìn thấy chính đang chiến đấu song phương. Hai tên người trẻ tuổi cũng không dám thở mạnh, chỉ lo quá yêu nhiều sư tôn. Nửa ngày, này tóc bạc đạo nhân mới bình tĩnh lại, có một hồi đại thế sẽ tới. Các người bây giờ đều sắp thành đế, cũng nên đi Thái Sơ Đại Lục học hỏi kinh nghiệm. Hắn có tự tin, hai tên đệ tử tuy rằng chưa từng ở Thái Sơ Đại Lục rèn luyện quá, nhưng là thiên phú của bọn họ cùng căn cơ sẽ không thua cho những kia đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng được đến hậu bối thiên tiêu. Bởi vì, hai người bọn họ là hắn đệ tử, mà đạo hiệu của hắn là đan mục. Thời cơ đã tới chưa? Nữ đệ tử thanh lệ cảm động, quay về sư tôn hỏi. Dĩ vãng bọn họ cũng năn nỉ sư tôn dẫn bọn họ đi tới Thái Sơ đại lục có thể sư tôn đều là nói thời cơ chưa tới, bây giờ nhưng phải để bọn họ tiến vào Thái sơ đại lục rèn luyện. Nam đệ tử mắt tỏa phong mang, hắn cùng nữ đệ tử không giống, hắn vị này tân hôn thê tử là bị đạo nhân từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên, mà hắn nhưng là đạo nhân ở du lịch khác một viên tinh thần thế giới thì thu lại đệ tử. Nhưng dù vậy, trải qua mấy năm, hắn cũng biết rõ chính mình sư tôn đáng sợ, tuyệt đối là quét ngang vũ trụ khó gặp địch thủ cưng giả. Nam xưa nghe nói qua ma đế cùng đế tôn ở chính mình vị sư tôn này trước mặt chỉ sợ đều không đỡ nổi một đòn hắn tự xưng là đan mục đạo nhân có thể rất nhiều thiên thần đều gọi hắn là đan mục lão tổ pháp lực vô biên chấn động nhân thế gian đan mục lão tổ bấm chỉ tính toán đầy trời tinh huy phảng phất đều vương xuống đến vô tận phát sáng ngưng tụ thành một tòa thật to chợt bàn, bị đan mục lão tổ không chế thôi diễn ra từng hình ảnh hư tượng thái sơ đại lục bầu trời phảng phất có nhất đạo nhỏ bé vết nước xuất hiện không có mấy người chú ý tới có thể cái kia vết nứt nhưng như là một vị thiên nhãn đang nhìn trộm thế gian này bóng ánh nhân kiệt từng cái phóng đến đan mục lão tổ trên trận bàn hư tượng từng hình ảnh né qua phản chiếu trí cường anh kiệt phi thường cấp tốc mà hai tên đệ tử cũng đang nhanh chóng địa ghi nhớ những người này rằng dốc những thứ này đều là võ hoàng cảnh trí cao thiên tiêu cần bọn họ liều mạng đi chiến đấu do đó bước vào đế cảnh đột nhiên nam đệ tử mục quang cứng ngắc những kia hư tượng trên rõ ràng né qua một hắn cực kỳ khuôn mặt quen thuộc Hắn vĩnh sinh khó quên. Hắn sao có thể quên người này, nếu không có người này, hắn vẫn là 3.000 giới cửu ưu địa phủ bên trong tuyệt đỉnh thiên tiêu, là cửu ưu hoàng tiêu ngạo, tuy rằng không biết thái sơ đại lục, khả năng đủ thực hiện hắn ngay lúc đó rất mơ, ở thượng giới xương tôn làm tổ, thống ngự tàng lớn địa vực. Hắn bây giờ, nếu như lưu tâm, muốn ở nào đó một tòa tinh thần thế giới xương vương xương bá cũng không khó, cũng không phải hết thảy mảnh vỡ thế giới đều có thể như đồng 3.000 giới giống như, nằm giữ cổ chi đại đế ngủ đông thượng phẩm hoàng tu vi đủ để ở rất nhiều địa phương hùng bá thiên rơi xuống nhưng hắn hôm nay tầm mắt từ lâu không phải ngày xưa có thể so với hắn muốn không chỉ có những chuyện này hắn muốn quân lâm thái sơ quan sát chư thiên vạn giới độc tôn vạn cổ hắn đi qua mỗi một tập đất đều tương thần phục cho hắn những năm này nguy trang hắn sớm muộn muốn rỡ xuống vương diệu đan Mục lao tổ hô sư phụ suy tỉnh đến thái sơ đại lục đông vực cấm địa hồng hoang thế giới tức sắp mở ra năm xưa quân thiên đế tại vị thì Đã từng cùng hồng hoang thế giới chủ nhân đính dưới minh ước, không phải đế cảnh cường giả đi vào rèn luyện, cấm địa chi chủ không thể can thiệp. Tuy rằng này trong vũ trụ trong đại chiến có một phương là hồng hoang thế giới chủ nhân, có thể ngày xưa minh ước vẫn hữu hiệu, bọn họ không dám vi phạm, ngươi ở bên trong muốn hảo hảo đối xử tố ngôn, bảo vệ tốt nàng. Xin mời sư phụ yên tâm. Vương Diệu mỉm cười gật đầu, kéo đan tố ngôn tay, tố ngôn cười rất ngọt, y gôi tại Vương Diệu trên người, ra ra, ngươi cứ yên tâm đi. Các ngươi nhất định phải tốc độ nhanh nhất địa trưởng thành, hoàng kim đại thế chớp mắt là qua, đây là một bức tráng lệ sơn hà bức tranh, xưa nay kinh diệm nhất thiên tài đều sẽ ở đời này xuất hiện, đây là chúc cho các ngươi tương lai. Đan mục lao tổ giản dò, sẽ cố gắng, dắt tay cộng tiến vào, làm một đôi để thái sơ đại lục người người hước ao thần tiên quyến lữ. Vương Diệu ưng thuận lời hứa, đan tố ngôn cười càng ngọn, mặt cũng đỏ lên, chim nhỏ nép vào người, chờ đợi Vương Diệu thực hiện lời hứa cái kia một ngày. Hy vọng này một ngày sớm chút đến. Đan Tố Ngôn yên lặng nhắc tới. Canh Khôn Lão tổ cùng Sừng Hiệu đạo nhân chém giết lay động vô ngần vũ trụ, liên biển vũ trụ ánh sáng phảng phất đều muốn ảm đậm rồi. Bọn họ há mồm liền có thể hấp thụ chư thiên tinh khí, khiến nhật nguyệt tạm đạm. Thiên địa không nói gì. Cấm địa chi chủ tuy rằng trả giá nặng nề mới mở ra cấm địa, tư kỳ nguyên thay đổi bên trong sống sót, nhưng thực lực của bọn họ vẫn rất kinh người. Cấp độ này cường giả thực sự quá khủng bố. Hoa Vũ Tiên thắng phục. Canh Khôn Lão tổ khí phách hiên ngang đứng đầu cổ kim, hoành ép đương đại vô địch, có thể đối diện cái kia tiền sử sinh vật đạo thân, vẫn muốn tiêu hao lượng lớn nguyên khí, không cách nào thủ thắng. âm dương vô cực, xoay chuyển căn khôn. vào thời khắc này, thiên đạo trong gương khúc xạ ra lượng lớn vô biên ánh sáng, đó là chiếu dội vũ trụ đại chiến mà hiện ra ánh sáng. càn khôn lão tổ sương chán, linh hai đều lưu chuyển đóng ánh phù văn, hắn một tay đưa tới âm lực, một tay kia đưa tới dương đạo, như là mượn tới vạn đạo sức mạnh, đánh giết về phía trước phải đem sừng hiệu đạo nhân đánh giết ta thừa nhận ngươi rất mạnh như ở bản tọa năm đó thời đại sớm cũng đã đăng lâm thiên đế vị kỷ nguyên này vũ trụ hoàn cảnh áp chế quá ác sừng hiệu đạo nhân như vậy bình luận hắn cùng càn khôn lão tổ là đối thủ nhưng vẫn như cũ tán dương đối phương có thể thấy được càn khôn lão tổ bản thân tuyệt đỉnh mạnh mẽ toàn bộ vũ trụ cũng nghe được sừng hiệu đạo nhân đối với càn khôn lão tổ độ cao đánh giá chấn động tảng lớn tinh vực đây chính là cấm địa chi chủ có rất nặng quyền uy Vậy ngươi Hà tất còn chống đỡ ta con đường phía trước đây. Càn Khôn lão tổ mượn tới sức mạnh khủng bố tuyệt luân, hơi thở của hắn cường thịnh đến đỉnh cao nhất, tay háo bào vung lên, liền có ngàn tỷ càn khôn thần kiếm tiêu diệt mà ra, nương theo âm dương lực lượng cùng càn khôn huyền công, đồng thời cuốn về sừng hiệu đạo nhân. Ta lời còn chưa nói hết, sừng hiệu đạo nhân há mồm phun ra một cây phất trần, chính là lấy tiền sử tuyệt thế tinh kim luyện chế mà thành, dấu ấn thiên đế đạo văn, phất trận tiêu càng là lấy thiên thần yêu thú gân đánh luyện mà thành. Dính vào thiên đế cấp cường giả tiên huyết, từ lâu thông linh mà gần tiên, là cái thế vô địch thiên đế binh, có thể nói tiên khí. ngươi dù cho rất mạnh, nhưng trung quy chưa từng bước vào thiên đế cảnh, bị ngăn cản ở ngoài cửa, ta đạo thân, là thiên đế cấp đạo thân, tổ cấp cường giả thì lại làm sao, vẫn không thể địch sưng hiệu đạo nhân vung lên thiên đế binh, phất trần quét ra ngàn tỷ sợi thần quang, mỗi một vệ ánh sáng đều có thể xuyên thủng thời không, quét xuống, cùng cái kia càn khôn thần kiếm đụng vào nhau, tất cả dập t Ngươi còn chưa chân chính lãnh hội Thiên Đế cảnh nhân vật phong thái. Xứng hiệu đạo nhân phất trần lan tràn mà ra, như từng con gầm thét lên nộ long, xuyên thấu tinh hà, thủy diệt trường không, hắn như vạn long chi chủ, đánh giết hướng về Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ rơi vào tình thế nguy cấp, bị nộ long vây quanh, hắn lấy Càn Khôn Hóa kiếm, muốn tru diệt vạn long, có thể Càn Khôn sát kiếm lại bị miệng rồng thôn phệ, bóng người của hắn điên cuồng lùi về sau, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị nộ long vây quanh, đem hắn bách vào biên hoang. Lão tổ muốn thất bại sao? Càn khôn giáo trong tổng đàn, chúng giáo đổ dựa vào chúng thiên thần hợp lực lấy ra màn ánh sáng, nhìn thấy cái kia mênh mông vũ trụ tình cảnh, chỉ thấy càn khôn lão tổ bị bức ép đến bại lui, ngang qua vô tận tinh hà, mạn thiên tinh đấu như huỳnh hỏa, đang nhanh chóng tát, sừng hiệu đạo nhân ô quang bàn tay lớn thao túng phất trần, nát tan tảng lớn tinh không, đem mảnh vỡ ngôi sao điên cuồng nhét vào phất trần bên trong, lấy nộ long xung kích về đằng trước. Lão tổ vẫn chưa bước ra bước đi kia, trung quỹ không có thành thiên đế. Cấm địa chi chủ lấy thiên đế binh tiến công, lão tổ vốn là ở vào thế yếu, đây là một hồi không công bằng chiến đấu. Càn khôn giáo chủ tức giận bất bình, lấy thiên thần cảnh giới chiến thiên đế đạo thân, vốn là việc nịch thiên, hơn nữa sừng hiệu đạo nhân thiên đế binh, càn khôn lão tổ có thể chiến thắng mới kỳ quái. Thiên đế cường giả không thể địch, ngang dọc tứ phương, hoành ép thương vũ, thiên thần cũng không phải đối thủ, chỉ cần sừng hiệu đạo nhân không có rơi xuống khỏi cảnh giới này, càn khôn lão tổ liền rất khó có phần thắng. Ấm. Ngay ở lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở càn khôn lão tổ cùng cấm địa chi chủ trên người thì, một luồng mênh mông khí tức kinh khủng từ trên người Tần Minh bạo phát, từ hai vị nhân vật tuyệt đỉnh đại chiến bên trong, hắn nhòm ngó một góc võ đạo chân lý, phá cảnh, vào Thượng Phẩm Hoàng. Trương 790, Thiên Đế Hậu Chiêu. Tần Minh, phá vào Thượng Phẩm Hoàng cảnh giới. Ở tất cả mọi người say mê với quan sát càn khôn lão tổ cùng tiền sử sinh vật lúc chiến đấu, Tần Minh, trở thành một vị Thượng Phẩm Hoàng. trước đây Tân Minh tuy rằng nắm giữ thượng phẩm hoàng đỉnh cao nhất sức chiến đấu, nhưng chúng quy không có bước lên ở cảnh giới này. Giờ khắc này phá vào, Phương Tài lúc này biết được này cảnh giới nguyên diệu, hương nguyên cảnh hoang giả, nguyên lực hóa hư hòa vào thiên địa, mà nguyên cực cảnh nhưng là nguyên lực tu hành cực điểm, có thể điều động pháp tắc, khống chế thiên hạ nguyên khí. Tân Minh cũng không tầm thường thượng phẩm hoàng, hắn tích lũy cùng cảm ngộ từ lâu đầy đủ, giờ khắc này trở thành một vị thượng phẩm hoàng mà vô hạn áp sát với đại đế cảnh giới. Hắn đối với thiên địa nguyên khí lưu động càng thêm mẫn cảm, mười hệ đạo tắc ở quanh thân lưu chuyển, rất nhiều hóa thành pháp tắc xu thế. Nhưng Tần Minh không có vội vã nhảy vào đại đế cảnh giới, hắn hoàng đạo căn cơ thượng không ổn định, giờ khác này bước vào đại đế cảnh giới, sẽ giao động hắn tu hành cơ nghiệp. Tình hình trận chiến làm sao? Tần Minh mở con mắt ra, nhìn thấy mọi người ngạc nhiên mục quang, như là không để ý lắm, quay về mọi người hỏi. Biến thái? Khương Quyết thấp giọng nói, chật chỉ chỉ thiên đạo kính. Càn khôn lão tổ rơi vào hạ phòng, cấm địa chi chủ muốn thắng, rồi chỉ sợ không hẳn. Hoa vũ tiên ánh mắt thâm thúy, như là dự kiến trận chiến này kết cục, càn khôn lão tổ không có dễ dàng đối phó như thế. Hoa vũ tiên tuy rằng nói như thế, nhưng Thái sơ đại lục thiên thần môn có thể không như thế xem, càn khôn lão tổ trung quy không có trở thành thiên đế, chỉ là sừng sững ở thiên thần cảnh đỉnh cao, mà sừng hiễu đạo nhân cầm trong tay thiên đế binh, điều động thiên đế pháp tắc, há lại là càn khôn lão tổ có thể chống lại? Vị này ngang dọc bệ nghệ thái sơ đại lục nhiều năm tổ cảnh cường giả, chỉ sợ, muốn ngã xuống. Lao tổ. Càn khôn giáo chúng người bị thiết, liền thiên thần đều đang cầu khẩn, hy vọng cổ chi thiên đế hồi phục, cứu bọn họ lao tổ. Có hay không đỉnh cấp thiên thần tòa chấn, đối với càn khôn giáo bực này bá chủ thế lực tới nói, khác biệt có thể là vô cùng lớn lao. Đông nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm kéo tới, như là có hung mãnh cử thú nhìn chằm chằm nơi đây, một vị càn khôn luôn quét ngang mà đến, khiến người ta tủng sợ đúng. Tần Vũ Đại Đế ra tay, luân hồi kỳ bao phủ bát hoang lục hợp đỡ lấy nảy một vòng. Càn khôn giáo chủ, ngươi đây là ý gì? Tần Vũ Đại Đế ánh mắt như lánh điện, nhìn chăm chăm đánh tới càn khôn giáo chủ. Sau lưng càn khôn giáo chủ, còn đứng đứng thẳng mấy tôn thiên thần, bọn họ mục quang sắc bén, lạnh lùng nhìn về những nảy giáo bên trong khách mời. Các ngươi muốn làm gì? Tần Minh nổi giận quát, lúc trước cái kia càn khôn luôn nhưng là hướng về hắn mà đến, phải đem hắn trừ diệt. Ta cũng không phải là muốn giết ngươi. Càn Khôn Giáo Chủ mở miệng, Tần Minh cười gần lại, không phải muốn giết ta, chẳng lẽ còn là muốn cứu ta hay sao? Hắn là vì Thiên Đạo Kính mà đến. Hoa Vũ Tiên nói ra Càn Khôn Giáo Chủ ý nghĩ, ngươi là muốn triệu Hoán Thiên Đế đạo thân, kính xin chư vị giúp việc này. Càn Khôn Giáo Chủ đạo, Trần Võ Thiên Đế đã từng chinh chiến quá tứ phương cấm địa, huyết sắt tiền sử sinh vật, bây giờ hồng hoang bên trong thế giới có sinh linh làm loạn, muốn nghịch loạn thương thiên đại địa, Thiên Đế tiền bối đạo thân nếu là biết được, cũng nhất định sẽ ra tay. Chuyện của các ngươi, không muốn kéo lên thiên đế. Hoa vũ tiên đạo, thiên đế công tào tạo hóa, nếu là tiền sử sinh vật muốn làm hại thiên hạ, tàn sát bát hoang, hắn bản tôn tự sẽ xuất thủ, không cần điều động đạo thân. Nhưng này tiền sử sinh vật chỉ là thanh toán tư hoán, thiên đế đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nói rồi nhiều như vậy, sẽ không phải là chân vọ thiên đế sợ sẹn ta giáo lao tổ bước vào thiên đế cảnh, cùng hắn đặt ngang hàng chứ. Can khôn giáo chủ cười gằn, Hoa vũ tiên nở nụ cười dưới Ngươi có thể cho là như thế, thế nhưng ta sẽ không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Lời của ngươi nói, cũng không cách nào thỉnh cầu thiên đế. Đúng vào lúc này, thiên đạo kính ánh sáng long lánh, chen lẫn màu máu, đó là cản khôn lão tổ ở đấm máu, đế khu liên tiếp va nát mấy viên tinh thần, có mặt trên còn ở lại vô tận sinh linh, đều vỡ thành xương máu. Thiên đế, ngài nhìn thấy không? Trận chiến này vô số sinh linh chết thảm, thiên địa vì đó ai, ngài thật sự không ra tay sao? Đây là ngài che chở cho vũ trụ vạn linh A, ngài nhận tâm nhìn bọn họ thể khứ sao. Càn khôn giáo chủ nắm chắc thời cơ, quay về thiên đạo kính bi thiết la lên, ước ao có thể hô hoán ra thiên đế đạo thân đến. Cho tới càn khôn giáo chủ đến tột cùng có thể có lưu ý những này vũ trụ sinh linh chết sống, liền không có ai biết. Thiên đạo kính thờ ơ không động lòng, chỉ là phản chiếu càn khôn lão tổ cùng tiền sử sinh vật chiến đấu, cũng không biết càn khôn giáo chủ âm thanh có hay không truyền vào thiên đế trong hai. Tân minh mắt sáng lên nghĩ đến thiên đế đạo thân trở lại thiên đạo kính trước nói hắn lưu lại bộ đạo thân này trần phong vạn cổ làm sao có khả năng dễ dàng vận dụng can khôn lão tổ cùng sừng hiệu đạo nhân chiến đấu tuy rằng hủy thiên diệt địa nhưng so với thiên đế thôi diễn đến tình thế nguy cấp chỉ sợ vẫn là còn thiếu rất nhiều thiên đế a ngài thật sự liều mạng sao can khôn giáo chủ chờ người nhìn thiên đạo trong gương tình hình thân thể ở co giật bọn họ là thiên thần nhưng lại sắp mất đi năm xưa vinh quang ầm đang lúc này Thiên đạo kính truyền ra một luồng chấn động kinh liệt, đó là càn khôn lão tổ bị thân thể bị đánh nát thành xương máu mà truyền ra tiếng vang, để mọi người mục quang đều cứng trực. Đòn đánh này lan đến khu vực quá quảng có thể, có nửa mảnh tinh vực đều bị nát tan, sừng hiệu đạo nhân phất trần dính vào thiên đế huyết, tùy ý một đòn đều chất chứa kinh thiên phát tác, khiến người ta tủng sợ. Những kia xương máu cùng mảnh vỡ ở gây dựng lại, rất nhanh lại một lần nữa tô thành một vị tuổi trẻ bóng người, tổ cảnh cường giả không có như vậy dễ dàng bị giết chết. Để càn khôn giáo chủ chờ người thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi xem Những tinh thần đó mảnh vỡ cũng ở gây dựng lại Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng Lực chú ý của chúng nhân nhất thời bị hấp dẫn tới Nhìn thấy ngàn tỷ sợi trùm sáng rọi sáng vũ trụ Như là dòng nước nhỏ róc rách ở hội tụ Muốn hội tụ thành bàng bạc đại dương Tinh thần phá nát Có thể nào gây dựng lại Có thiên thần nhân vật nghi ngờ không thôi Liền thái sơ đại lục bị đánh tan sau đều không thể đoàn tụ Hướng hổ là những chòm sao này. Cái nào sợ chúng nó ở năm tháng trường hà bên trong hình thành tân quỹ tích vận hành, cũng không cách nào có sống lại sức mạnh. Một ít tuổi già thiên thần hai mắt tỏa ánh sáng, hy vọng có thể từ bên trong thu được một tia cảm ngộ sống thêm đời thứ hai đến. Nhân thân. Mọi người mắt lộ ra phong mang, cái kia tinh thần mảnh vỡ cũng không phải đang khôi phục mà là ở một lần nữa ngưng tụ, muốn hóa thành một to lớn hình người. Là cấp số này người ở thi pháp. Sương hiệu đạo nhân cũng dừng lại thảo phạt, nhìn kỹ tinh vực biến hóa. Lời nói của hắn chấn động mênh mông vũ trụ, vạn ngàn thế giới đều ở thế chiến, có thể cùng tiền sử sinh vật ở vào cùng một cấp bậc, đủ khiến vô số người trong lòng run rẩy dữ dội. Can khôn lão tổ thu được một tia cơ hội thở lấy hơi, nhưng hắn trạng thái cũng không được, bị Thiên Đế cảnh sức mạnh đánh nát thân thể, mặc dù nặng tổ, nhưng trong cơ thể cũng lưu lại đại đạo thương. Dù cho hôm nay may mắn sống sót, cũng rất khó lại bước ra cái kia trùng cực một bước. Thiên Đế phát tắc, xưng hiệu đạo nhân mục quang tham tham. Thái sơ đại lục các đại cấm đất phảng phất đều sụp lại, kinh thế gợn sóng truyền ra, bao phủ vũ trụ biên hoang. Là ta. Rốt cục nhất đạo quát tầm tiếng tự vùng tinh vực kia truyền ra, chấn động đến mức mọi người linh hồn run rẩy. Dù cho là đan mục lao tổ bọn người có chút bị thương, Đế Vi Long Thịnh, vô thượng đế vương trở về, bệ nghệ cửu thiên thập địa, một viên lại một viên tinh thần ngưng tụ thành hùng hồn vô cùng nhất đạo trưởng lực, hướng về sừng hiệu đạo nhân đánh mà xuống. Là ngươi. Sừng hiệu đạo nhân cảm nhận được cái kia trưởng khí tức, trong nháy mắt hiểu rõ là ai ở đánh giết, là đã từng quan sát mênh mông vạn giới cường giả vô địch, là hắn, trở về. Quân thiên đế. Chư thiên thần hít vào một ngụm khí lạnh, cũng chỉ có quân thiên đế dám hung hăng như vậy, chấm dứt cường trưởng lực trực tiếp đánh về sừng hiệu đạo nhân, muốn trực tiếp đem chân áp. Đây chính là vô địch đế uy. Mọi người hoảng sợ, chỉ cảm thấy quân thiên đế quá mức hung hăng, đối diện bực này khủng bố địch thủ cũng phải một trận chiến bình định ta không tin là ngươi bản tôn sống lại. Xứng hiệu đạo nhân vung lên pháp trận, vạn đạo chân long cổn cổn khiếu động mà ra, càn quét trường không, giống như là muốn đem hơn một nửa cái vũ trụ đều hủy diệt đi đến. Nhưng mà, cái kia vạn đạo chân long mạnh hơn, ở gặp phải Quân Thiên Đế trưởng lực sau, vận hóa thành một mịn. Quân Thiên Đế vang dội cổ kim, trải qua vô số huyết chiến, chưa bao giờ có chút nào thỏa hiệp, xưa nay đều là chấn áp thô bạo. Quá khứ mọi người chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua uy danh của hắn hiện nay nhưng là tận mắt thấy, đôi mù khuấy động, bao phủ một phương vũ trụ, sừng hiệu đạo nhân lớn tiếng ho khan lùi về sau. Ngươi không phải bản tôn, cũng không phải đạo thân, ngươi, ngươi có gì đó quái lạ. Sừng hiệu đạo nhân đang lùi lại, nhưng cũng truyền ra mấy đạo thần niệm, phân biệt sạ vào các đại cấm địa, muốn báo cho những kia cùng cấp số người. Đây là một loại kỳ lạ trường sinh pháp, chư vị không muốn cùng tìm hiểu sao? Sừng hiệu đạo nhân có mánh lệt sức mê hoặc, không ít người đều trong lòng động. Trong giây lát đó có mấy đạo mãnh liệt khí tức bay lên không, uy thế bao phủ 3.000 thế giới. Chỉ là lấy tinh thần vì là thạch, bày một trận mà thôi. ngươi thân là vạn cổ tới nay trí tôn, càng không nhìn ra được sao. Cái kia vô số tinh thần tạo thành quân thiên đế cởi gắn, tự đang dễ cợt sừng hiệu đạo nhân. Đúng rồi, hắn năm đó chính là thiên đế cấp trận đạo tông sư, có thể có như thế trình độ chẳng có gì lạ. Chẳng trách vũ trụ tẳng một lần thiên cơ hỗn loạn, thiên đế uy bao phủ lục hợp bát hoang Ta cho rằng là có tân thiên đế sinh ra, không nghĩ tới là hắn bày xuống linh trận sinh ra linh trí. Các đại cấm địa đều có âm thanh truyền ra, phảng phất ở trao đổi lẫn nhau, nhưng mỗi một câu nói đều vạch trần ra vạn cổ tới nay bí mật lớn động trời, khiến người ta kinh úy. Tuy là tần vũ đại đế mấy người cũng hoàn toàn không còn gì để nói, quân thiên đế cử cách thời gian của bọn họ gần nhất, nhưng nhưng mười phân thần bí, hắn dĩ nhiên có thể mượn trận đạo lại tố một vị thiên đế, giống như hắn đích thân tới, này quá khó mà tin nổi. Hán thần niệm cùng trận linh hòa vào nhau, lấy chư thiên vạn giới làm hòn đá tảng. Trước mắt, khắc xuống tuyệt thế đại trận. Ta trước càng không có phát hiện. Sừng Hiệu đạo nhân con ngươi híp lại, vô cùng e dè. Tuy rằng cũng không phải là quân thiên đế đích thân tới, nhưng cũng nắm giữ cấp độ kia cấp số sức chiến đấu, so với càn khôn lão tổ tăng thêm sự kinh khủng, đủ để uy hiếp đến chân chính cổ thiên đế. Coi như lại thời đại kia, cũng tiên có người có thể ở trận trên đường đạt đến cỡ này độ cao à? Chỉ tiếc người quá ngu nhất định phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Kỳ nguyên này người đều quá ngu. Có cấm địa hư lạnh nói, năm xưa đã từng cùng quân Thiên Đế kết làm tử thủ, không cách nào hóa giải. Mọi người thán phục, Trần Võ Thiên Đế, Quân Thiên Đế, còn có cái kia trong truyền thuyết ẩn Thiên Đế, đến cùng đều đi tới Hà Phương. E sợ, cũng chỉ có trốn cấm địa này bên trong vô thượng tồn tại mới hiểu được. Chương 791, Đồng Quy Vô Tận. Thiên Đế cấp cường giả cái thế vô địch, dù cho thệ khí, vẫn lưu lại tuyệt thế hậu triều lấy chư thiên tinh thần vì là trận, nương tụ ra một vị khủng bố thiên đế cấp sinh linh đến, đủ để ngạnh hãm sừng hiệu đạo nhân. Sừng hiệu đạo nhân chỉ là một bộ thiên đế hóa thân, có thể đại trận này, có thể so với chân chính thiên đế. Đây là trận đạo tuyệt đỉnh tông sư thủ đoạn, đủ để sánh vai tiền sử nhân vật vô thượng, phong hoa tuyệt đại, trấn áp vạn cổ. Được lắm quân thiên đế, muốn nhờ vào đó đến đối kháng chúng ta sao? Sừng hiệu đạo nhân vung lên phát trận, quét ngang về phía trước, tảng lớn tinh thần rơi rụng mà xuống. Nhật Nguyệt đều theo hắn chân Long Phất Trần Múa, phảng phất vạn giới Long Chủ đều đang cuồng trào, cùng sát mà lên, muốn hủy diệt cái kia trận đạo sinh linh. Ta chính là quân Thiên Đế. Vạn giới tinh thần hội tụ thành bóng người hướng phía trước nổ ra một quyền, cương man tuyệt luân, hủy thiên diệt địa, như là nát tan vĩnh hằng, đánh vỡ bất hủ, minh đạo mà thấy tiên. Vô ca, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị đánh nát, mỗi một cái tinh thần thế giới người đều ở trải qua chấn động thiên địa dung chuyển, phảng phất thiên không muốn vỡ tan, tứ hải bát hoang muốn diệt như diện thế bình thường tai nạn. đây mới thực là thiên đế cấp chiến đấu, không phải càn khôn lão tổ cùng sừng hiệu đạo nhân trước chiến đấu có thể so với tổ cấp nhân vật cùng chân chính thiên đế. chung quy cách trăm ngàn đời trinh lệch, không cách nào đánh đồng với nhau. quân thiên đế ánh quên ép sụt vạn cổ, vạn linh chỉ có run rẩy, dập đầu cúi chào. quân thiên đế, đúng là hắn, hắn trở về. đan mục lao tổ viên mắt đột nhiên có chút. Ước, năm đó đồng đại trinh phạt người trong thiên hạ, hiện nay còn có mấy người? thiên đế. Ngươi còn nhớ ta sao? Một lát sau, Đan Mục Lao tổ khôi phục tỉnh táo, lao đi khỏe mắt nước mắt, hít sâu một hơi, nhìn cái kia cái thế tuyệt luân bóng người, trầm giọng thở dài, ngươi không phải thiên đế, Thái sơ đại lục, các đại cấm địa nghị luận sôi nổi, mấy đạo kiếp người chùng sáng xuyên thấu thiên cung, đó là tiền sử sinh vật đang nhìn trộm, cái kia cô mánh liệt gọn sóng, để nội tâm của bọn họ đều đang kinh hãi, quân thiên đế hậu chiêu làm thật là lợi hại, này trận linh thật sự nắm giữ loại kia sức mạnh vô địch. Xứng hiệu đạo nhân tóc bị đánh tan, chân long phất trần gãy vỡ, đạo bào của hắn đều có bao nhiêu nơi nứt ra, trên mặt hắn có máu, ở vô ngần trong vũ trụ rút lui, đầy mặt cười thảm, ha, ta càng thất bại. Một đòn mà thôi, thắng bại đã phân. Tuy rằng không phải bản tôn đích thân tới, nhưng đạo thân bị một đòn đánh bại, này cũng là một hồi bại trận. Thân vị là cấp số này sinh linh, chưa từng có quá bại trận. Hồng hoang bên trong thế giới, có đồng dạng tàn tiếng cười truyền ra, kinh động cựu tiêu cái kia sừng hiệu đạo nhân ở trong vũ trụ điên cuồng lưu lại từng đạo từng đạo sâu cạn bất nhất vết chân đó là do vô tận đạo văn tạo thành đáng giá đại đế nhân vật dùng một đời đi tham nghiên huyền liền diệu này không phải các ngươi thời đại quân thiên đế mở miệng đại đạo luân âm chấn động cửu thiên thập địa vô tận cầu vòng dọi sáng u ám vũ trụ lời nói của hắn chính là trong thiên địa trí lý nương theo hôn độn thanh liên thần đạo tiên hoa tuy nhiên không phải thời đại của ngươi sừng hiệu đạo nhân ổn định thân hình Có thao thiên cuồng bạo khí tức từ hồng hoang bên trong thế giới khuyết tán mà ra, liền thần đế cũng có thể tiêu diệt, nhưng sừng hiệu đạo nhân bản tôn trùng quy là nhịn xuống, không có xuất thế. Có thể sẽ có đời này nhân kiệt xuất hiện. Quân thiên đế nhìn phía sừng hiệu đạo nhân, ánh mắt ép người, phảng phất có thiên đế cấp gợn sóng theo vũ trụ hướng về sừng hiệu đạo nhân cuồn cuộn nhau tới. Người có thể ngăn cản ta, có thể đỡ được tất cả mọi người sao. Người không làm được, chân võ cũng không làm được, trước thiên đế, cũng không có làm được. Sừng hiệu đạo nhân quát, thanh chấn động bắt hoang, để thái sơ đại lục trong lòng mọi người run rẩy dữ dội, quả nhiên, ở chân võ thiên đế trước còn có một vị ẩn thiên đế, quá khứ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện nay mới tìm được chứng minh. Nếu không có sừng hiệu đạo nhân nói toàn, ai có thể luận chứng ẩn thiên đế thật sự tồn tại đây? Ta không ngăn được các ngươi tất cả mọi người, có thể các ngươi có thể đỡ được vạn cổ tới nay đại thế sao? Quân thiên đế quát mang đạo, không chỉ là ở đối với sừng hiệu đạo người nói chuyện, cũng là ở nhằm vào hết thể cấm địa. Thời khắc này, thái sơ trên đại lục có mấy đạo ánh sáng phá tan hàng rào, hiển hóa ra một vị lại một vị bóng mờ, cái kia cũng không phải là bọn họ bản tôn, nhưng cũng đại diện cho bọn họ, đứng thẳng trong hư không, cùng quân thiên đế đối lập. Đó là một đoàn đoàn nguồn sáng, không người nào có thể thấy rõ nguồn sáng bên trong sinh linh, coi như là thiên thần cũng không được. Tiên sử sinh vật hình dạng khủng bố không tên, bọn họ tất nhiên là không muốn người khác thấy rõ dáng dấp của bọn họ. Hoa vũ tiên nói, Phá vào thượng phẩm hoàng cảnh giới tần minh cũng không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn bây giờ còn chưa phá vào đế cảnh, ở thiên thần trước mặt đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé, chớ đừng nói chi là ở những này tiền sử sinh vật trước mặt. Hắn muốn thực hiện chân võ thiên đế tâm nguyện, còn có một quãng đường rất dài phải đi a. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể cùng bọn ta thịnh niên so với, nhưng chúng ta cùng phát khó, đừng nói ngươi chỉ là một trận, coi như là bản tôn đích thân tới, có thể chống đỡ bao lâu đây. Một đoàn ô sắc nguồn sáng long lánh, phun ra nhất đạo thanh âm đáng sợ, nương theo chữ cổ phù lấp loé, như từng viên một tinh thần trầm phù, rực rỡ ngời ngời. "Tuấn hổ ngươi bản tôn còn có thể xuất hiện sao? Ta nghĩ, hơn nửa đã dây dưa đến chết ở nửa đường." Một vị khắc tuyệt đỉnh sinh linh khủng bố nói rằng, "Các ngươi đi ngược lên trời, diệt cái trước kỷ nguyên, hiện tại các ngươi lại muốn phá hủy này một thời đại sao?" Quân Thiên Đế tinh lực như biển, thanh như huyền lôi, chấn động mênh mông vũ trụ, mang theo một luồng mãnh liệt uy thế. Phảng phất có thể làm những kia quang đoàn đều bị đánh tan. Ngươi nói là phá hủy cái trước kỳ nguyên. Chuyện cười, chỉ là tự vệ, tại sao hủy diệt? Võ đạo tu hành vốn là đi ngược lên trời, ngươi sao có thể hoàn toàn đẩy lên chúng ta trên đầu? Kỳ nguyên này kiếp nạn cùng bọn ta không quan hệ. Mấy đám quang ảnh đều phát ra tiếng âm, như là ở biện giải cho mình, cũng mặc kệ làm sao nghe, bọn họ đều có vẻ hơi sức lực không đủ. Các đời thiên đế đều đang vì ngươi môn phạm vào sai lầm, các ngươi có gì bộ mặt biện giải cho mình? Quân thiên đế đơn độc đối kháng trung bóng mờ, hùng phong chấn cổ kim, tuy là tiền sử trí tôn thời khắc này cũng phải cúi đầu, không cách nào nhìn thẳng quân thiên đế trong con người liệt hỏa. Nếu ngươi biết, đôi này, chuyện này đối với thoại liền không có ý nghĩa. Một đoàn màu xanh đen quang đoàn cười gắn, ngươi cứu lại không là cái gì, nếu là hôm nay cùng xuất hiện, mảnh này vũ trụ, hôm nay sẽ bắn hủy. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Quân thiên đế mái tóc đen dày lay động mà lên, phảng phất ở trong vũ trụ nhắc lên báo lớn hàn hướng về phía trước một bước bước ra cực kỳ bá liệt quyền ấn đánh giết mà xuống bốn phương thiên địa đều động đen kịt một mảnh vũ trụ lại có phong vũ lôi điện lấp lóe đoàn kia quang đoàn bị đánh tan sau đó cái kia một đoàn đoàn quang ảnh đều ở quân thiên đế thần quyền dưới hủy diệt trong nháy mắt tiếp theo thái sơ đại lục các đại trong cấm địa đều có quát lạnh tiếng truyền ra đã thấy quân thiên đế mặt không hề cảm xúc một tay đem sừng hiệu đạo nhân chân áp sau đó bóng người lóe lên vượt qua vô tận tinh thần thiên hạ Đi thẳng tới Thái Sơ Đại Lục một chỗ cấm địa, lục sinh đảo. Lục sinh đảo quanh năm mờ mịt một mảnh, có đáng sợ khí thế lưu chuyển ngăn cách thiên thần thăm dò, là một chỗ sinh mệnh cấm địa. Từ xưa đến nay, tuy là tổ cấp nhân vật tiến vào lục sinh đảo cũng có đi mà không có về. Nơi này và hồng hoang thế giới không giống, mạnh mẽ thiên thần cũng được, nhỏ yếu tu sĩ, đều không được bước vào lục sinh đảo một bước. Cái kia trước hết bị quân thiên đế đánh tan quang đoàn, chính là xuất từ lục sinh đảo. ầm Quân thiên đế vừa mới xuất hiện, lục sinh trên đảo liền bạo phát hừng hực vô biên hỗn độn ánh sáng, như là thiên địa sơ khai cảnh tượng, loang thoáng có thể thấy được một vị cự nhân tạo ra bốn cực, có khủng bố uy nghiêm âm thanh xuất hiện, rung động thường sinh nội tâm. Ngươi muốn cùng lục sinh đảo khai chiến không? Đảo bên trong tiền sử sinh vật hét lớn, phẫn nộ đến cực điểm, dù bọn hắn cao quý mạnh mẽ, giờ khắc này cũng không khỏi ám ám chú mắng sừng hiệu đạo nhân, cần gì phải xuất hiện, cùng cái gì cản khôn giáo chủ chiến đấu. Hiện tại dẫn ra như vậy một vị nhân vật, nên kết cuộc như thế nào? Bọn họ coi như giết chết vị này quân thiên đế, cũng vô dụng Đây chỉ là hắn bày xuống một tòa đại trận, không phải hắn bản tôn đích thân tới. Mà bọn họ nếu như có mệnh hệ gì, nhưng dù là thương tới tự thân, không cách nào phục hồi như cũ. Từ trước lại không phải là không có cùng cấm địa khai chiến quá. Quân thiên đế sừng sững ở lục sinh đào trước, nguy nga như núi, bàn tay của hắn hướng phía trước một đòn, hư không tầng tầng sụp đổ cồn cồn thiên đế pháp tác hướng về lục sinh đảo ép xuống phải đem hủy diệt đi đến chúng ta thành đạo thì ngươi chưa vào luân hồi đường đây lục sinh đảo bên trong phóng ra nhất đạo lại nhất đạo khủng bố trùng sáng tịch thiên quyền địa trên đảo thiên đế cấp đạo văn bị kích hoạt đối kháng quân thiên đế công kích gợi ra kinh thiên và chạm cái kia ta đưa các ngươi lần thứ hai trở về luân hồi giữa lộ quân thiên đế một bước bước ra càng trực tiếp đạp nát hết thể đạo văn tiến vào lục sinh đảo bên trong thiên đế tiến vào lục sinh đảo Thiên cổ từ chưa có người tiến vào quá địa phương, cũng chỉ có thiên đế mới có thể bước vào. Ở trong đó có tiền sử thiên đế sao? Bọn họ một khi giao thủ, vùng thế giới này sẽ bị phá hủy chứ? Rất nhanh, lục sinh đảo liền có kinh thiên động tĩnh truyền đến, tòa kia mở miệng trên đảo thần quang tứ dạng, có tiền sử dị thú muốn chạy ra lục sinh đảo, lại bị nhất đạo vô cùng ánh quyền triệt để phá hủy, chu vi đạo văn nóng ánh đến mức tận cùng, đem bên trong tràn ra gợn sóng tất cả đều chấn áp xuống. Năm đó thiên đế cũng từng quá lục sinh đảo. Hoa vũ tiên than thở đạo, trong miệng hắn thiên đế tự nhiên là chân võ thiên đế. Cứ hắn suy đoán, lục sinh trên đảo có ít nhất ba vị cùng đẳng cấp sinh linh. Hoa vũ tiên có chút thế quân thiên đế lo lắng, trận chiến này sẽ phi thường kiên khổ, lục sinh đảo không phải tốt như vậy bình định. Tuy rằng không phải hắn bản tôn, nhưng hắn phải làm có thể làm được toàn thân trở ra đi. Bất tử thần đế mở miệng, lộ ra nụ cười nhạt, chỉ vì, hắn là quân thiên đế. Vạn cổ tới nay hung hăng nhất nam nhân, một đời chưa từng có bại trận không từng có quá đấm máu của chiến quét ngang cửu thiên thập địa vô địch, uy danh long thịnh khoáng cổ thức kim ở trong lòng mọi người là bất hủ thần thoại bởi vậy cường đại như bất tử thần đế cũng đang ngước nhìn người đàn ông kia hắn tin chắc quân thiên đế không bị thua đem càn quét lục sinh đảo dẹp yên một tòa cấm địa quân thiên đế chính là cái chết ta cũng phải kéo ngươi ra đi lục sinh trên đảo truyền đến cuồng loạn tiếng hô có huyết quang trực ngút trời để chúng sinh đều là du lên lục sinh đảo tồn tại Muốn lôi kéo quân thiên đế Đồng Quy vu Tận Ả. Trưng 792, mở ra. Lục sinh trên đảo tiếng gào rung động vạn cổ, tự muốn bao phủ cửu thiên thập địa, cái kia tiền sử vô thượng trí tôn muốn lôi kéo quân thiên đế Đồng Quy vu Tận, để chúng lòng người đều đang run rẩy Vô biên quần quận vũ trụ, trăm vạn niên đều khó mà sinh ra một vị thiên đế cấp nhân vật, nhưng giờ khắc này, nhưng bạo phát bực này kinh thế đại chiến, tiền sử tuyệt đại sinh vật chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có này một ngày, dĩ nhiên bị bức ép đến muốn đồng quy vu tận hướng nhất đạo trường tiếng gào bao phủ vạn giới chúng sinh đều ở thế chiến lục sinh trên đảo có đáng sợ ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên pháp tác di chuyển thời không hỗn loạn nơi đó có kinh đãng vạn cổ gợn sóng truyền ra để chu vi thương khung đại địa đều ở sụp đổ ngũ ổ nở hóa thành vô biên hố đen quân thiên đế cái kia sinh vật thời tiền sử không cam lòng gầm kết lên hắn từng là tuyệt đại thiên đế cao cao lại phát quan sát cửu thiên thập địa là mảnh này vũ trụ chủ nhân hắn ẩn nhận thiên cổ ngủ say ngàn tỷ tải cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống như thế cái kết cục hắn có thể nào cam tâm nhưng quân thiên đế hạ sự bá đạo tung hoành thiên hạ hầu như là lấy liều mạng phái ở chiến đấu hắn vốn là chư thiên tinh thần cấu trúc mà thành cũng không phải là quân thiên đế bản tôn hắn cũng không có cần thiết cố tiếp chính mình quân thiên đế ngươi đây là ở cùng lục sinh đảo khai chiến không có khác tuyệt đại trí tôn mở miệng bọn họ mấy đại trí tôn vây công quân thiên đế. Nhưng quân thiên đế chỉ nhắm vào một người trong đó, phải. Đem triệt để tiêu diệt. Ngươi cho rằng ta đang làm gì? Quân thiên đế cười gần, há miệng hút vào, lượng lớn tinh thần hào quang bị hút vào trong miệng hắn. Hắn mất đi năng lượng pháng phất được bổ sung. Hắn chỉ trưởng như đao, lập bổ xuống, lại đem lục sinh đảo chia ra làm hai, để ngủ đông vào trong đó cổ đại cường giả giận dữ. Lục sinh trên đảo chiến đấu hỗn loạn vũ trụ, chấn áp năm tháng, mọi người chỉ cảm thấy thời gian tốc độ chạy pháng phất đều biến chậm tiến vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới bên trong, được lắm quân thiên đế muốn phải không ngừng càn quét hết thệ cấm địa sao? mấy kỷ nguyên sống sót sinh linh, há lại là ngươi có thể địch? có cấm địa phát sinh hừ lạnh tiếng, để chúng sinh tâm lại là run lên, trong cấm địa lại còn có số, n g mấy kỷ nguyên sinh linh thật là đáng sợ đến mức nào? ngươi như chết rồi, chúng sinh cũng sẽ vì ngươi trôn cùng. một vị khác thiên đế cấp cường giả gầm thét nói, vô tận sinh linh run rẩy, nếu quân thiên đế thật sự thất bại. Những này cấm địa bên trong tuyệt thế tồn tại sẽ ra tới tàn sát thiên hạ sao? Việc này nếu thật sự phát sinh, bọn họ, nên làm gì? Vì lẽ đó ta sẽ không chết. Quân thiên đế như lôi giống như uy nghiêm âm thanh bao phủ thiên địa, hắn có cực kỳ cứng cỏi nghị lực cùng quyết tâm, hắn là quân thiên đế, hắn không bị thua, càng sẽ không chết. Vâng ca, nương theo quân thiên đế này một thanh âm hạ xuống, là nhất đạo chấn thiên tiếng vang, tứ hải bát hoang đều có cảm ứng, lục sinh đảo như là triệt để phá nát. Có vô tận pháp tắt hướng ra phía ngoài khu. Ê tán, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Có thiên đế cấp cường giả ngã xuống. Một vị tuổi già thiên thần mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Đây chính là hắn một đời đều không thể với tới cảnh giới. Là cao cao tại thượng, quan sát thương cổ thiên đế. Dĩ nhiên, cũng có bị người đánh giết một ngày. Có chuyện chính là ai? Mọi người run sợ, âm thầm cầu khẩn quân thiên đế là phe thắng lợi. Nếu như quân thiên đế thất bại, chính là chúng sinh tai nạn. Là quân thiên đế Không biết là ai hét lên kinh ngạc, để chúng lòng người bỗng nhiên rung động lại, cái gì? Quân thiên đế ngã xuống. Không, là quân thiên đế đi ra lục sinh đảo. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy nhất đạo mơ hồ nhưng rất có uy nghiêm bóng người từ chia năm 5 bảy lục sinh trên đảo đi ra, trên tay của hắn nhấc theo. Một dáng dấp khủng bố đầu lâu, liền vật trùng đều khó mà nhận rõ, đã chết đi, vẫn như cũ mang theo thao thiên tử khí. Nếu như không có quân thiên đế chân áp, Đầu lâu này chỉ sợ sẽ hóa thành đáng sợ khởi nguồn của hoa loạn, thủy diệt chúng sinh. Cái kia tựa hồ là năm đó Quân Thiên Đế đại địch, một vị tiền sử vô thượng tồn tại, quanh năm bị khói đen bao phủ, tàn tàn sát Bắc Cương, để thần quốc đều suýt nửa diệt, là Quân Thiên Đế đem đánh bại, sau khi liền không có tin tức về hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ngủ đông ở lục sinh trên đảo. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, hắn còn sống sót, cũng may, hắn rốt cục bị Quân Thiên Đế đánh giết. Một ít Bắc Cương người kích động nhất, Rộng lớn Bắc Cương từng có một phần mười thổ địa bị vị này tiền sử tồn tại tàn sát, vạn linh trở thành hắn tự liêu. Sách cổ bên trên khắc họa vị này tiền sử tồn tại giáng dấp, cực kỳ do người. May là quân thiên đế đem đánh gục, trận này thiên đế cấp chiến đấu, lấy quân thiên đế thắng lợi mà kết thúc. Còn chưa kết thúc, lúc này mọi người nhìn thấy lục sinh trên đảo còn có hai đôi huyết con mắt màu đỏ thả ra thao thiên khủng bố huyết quang, sau đó có hai vị bàn tay lớn, hay hoặc là có thể mang xương là lợi chảo. Nát tan hư không, hướng về quân thiên đế trộm tới. Lục sinh trên đảo còn có cái khác vô thượng tồn tại A. Chúng thần đều đang cảm thán, này quá ngột ngạt. Bọn họ đã là cao quý thiên thần, được xưng thần đế, nhưng vẫn có cường giả ở tại bọn hắn phía trên, quan sát bọn họ, như cự long giống như, điều này làm cho B. N họ cảm giác ngột ngạt. Quân thiên đế gặp nguy hiểm. Cho dù biết cái kia không phải quân thiên đế bản tôn, có thể mọi người vẫn ở thế hắn lo lắng, liền ngay cả tần minh đều nhấp theo một hơi lo lắng quân thiên đế bị thương, có thể mọi người lo lắng hiển nhiên là dư thừa. đến cảnh giới này, muốn đánh lén độ khó quá to lớn. quân thiên đế nhìn lại, đem trong tay đầu lâu ném ra ngoài. đầu lâu kia ở giữa không trung mở hai mắt ra, có thể nên tiếp hắn nhưng là đồng bạn lợi chảo. giang giác, đầu lâu kia bị nát tan, có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng vẩn tiêu. cái kia hai vị lợi chảo phảng phất chịu đến nguyên lần rủa, nhanh chóng thu hồi, muốn đi trừ trên lợi chảo tử khí. ta hôm nay chỉ vì giải quyết ngày xưa ấn đoán nếu là những người khác muốn một trận chia hệ, n bản thiên đế phụ bồi. quân thiên đế lưu lại một thanh âm để lục sinh trên đảo vô thượng tồn tại thành thật rất nhiều, bọn họ ở ước lượng có hay không muốn xuất thế. trước, tuy rằng bọn họ vẫn đang công kích quân thiên đế, nhưng vẫn chưa chân chính vận dụng thiên đế cấp pháp lực, bởi vì như vậy hao tổn quá lớn, bọn họ không chịu được nổi. tình huống bây giờ cũng giống như vậy, bọn họ muốn đối phó quân thiên đế, không khôi phục đỉnh cao nhất thực lực là không thể. có thể đỉnh cao nhất thực lực. Lấy bọn họ hiện nay trạng thái, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cuối cùng, lục sinh đảo duy trì trầm mặc. Có một vệnh vĩnh hằng quang tỏa ra, dẫn dắt lục sinh trên đảo mỗi một cái hòn đá, đem chia năm sẻ bảy lục sinh đảo một lần nữa hát. Tội tụ lên. Có trường sinh khí tức. Có hơi hơi tới gần lục sinh đảo thiên thần ở tự nói, nhưng sau đó liền cảm thấy kinh sợ một hồi, vội vàng rút đi. Quân thiên đế một bước bước ra, càng khôn đều bị chấn áp mà xuống, hắn đi tới đông vực gia hiện tại Hồng Hoang thế giới ở ngoài. Lúc này cái kia sừng hiệu đạo nhân sớm đã bị đánh giết, liền Càn Khôn lão tổ đều trở lại đông vực, chỉ là hắn căn cơ bị thương, trong ngắn hạn khó có tiến thêm. Đây là Thiên Đế pháp tắc lưu lại đại đạo thương, không có quanh năm suốt tháng tĩnh dưỡng là kiên quyết không cách nào khôi phục. Chỉ có đợi được Càn Khôn lão tổ sẽ có một ngày chạm tới Thiên Đế pháp tắc ngưỡng cửa, mới có thể đem hóa giải. Ầm. Hồng Hoang bên trong thế giới bùng nổ ra một luồng kinh thế khí thế, nhờ ư là có chết đi vương giả trở về mấy đạo hư ảnh phun trào, ở hồng hoang thế giới giới muôn phụ cận bồi hồi nhìn kỹ quân thiên đế cùng với đối diện ngươi cùng hồng hoang thế giới ân oán đã sớm kết thúc hiện nay ngươi tới đây là muốn phải tiếp tục nhen lửa ngọn lửa chiến tranh sao có nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra đại diện cho hồng hoang thế giới tân minh hoảng sợ chân võ thiên đế cùng quân thiên đế ngày xưa đều trinh phạt quá hồng hoang thế giới đánh chết quá trong đó cấm kỵ tồn tại nhưng ngay cả như vậy Hồng Hoang bên trong thế giới còn có khủng bố trí tôn ngủ đông, hơn nữa không chỉ một vị, này quá kinh người, rất khó tưởng tượng, Hồng Hoang thế giới ban đầu đến tột cùng có bao nhiêu tiền sử sinh vật nghỉ lại, nơi này như là có một tổ thiên đế sinh sôi liên tục. Quân Thiên Đế ở Hồng Hoang thế giới ở ngoài đứng yên thật lâu, vẫn chưa hề trả lời, để Hồng Hoang bên trong thế giới tiền sử sinh vật đều thiếu kiên nhẫn, khí thế càng ngày càng hung hăng, như là bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị ra tay, mà Quân Thiên Đế dường như không biết. Như là nhập định giống như đứng thẳng, mái tóc đen dày khoác lạc mà xuống, vóc người hùng vĩ mà khiếp người, như một tòa không thể vượt qua cao sơn, đẩy lên cựu thiên thập địa. Mở ra. Nhất đạo thanh âm trầm thấp tự quân thiên đế trong miệng phun ra, chỉ có đơn giản hai chữ, nhưng chấn động vạn cổ. Mở ra. Quân thiên đế, ngươi thật muốn một trận chiến sao. Hồng hoang bên trong thế giới ngủ say tồn tại đều từng là đánh khắp cả vạn giới không có địch thủ. Tồn tại, xương tôn vũ trụ, uy chấn thiên cổ. Nhưng giờ khắc này bọn họ nhưng đối với quân thiên đế lòng mang kiêng kỵ. Bọn họ tự tin vô địch, nhưng lại không muốn ra tay. Như vậy trả giá quá khốc liệt, bọn họ không thể chịu đựng Muốn từ một kỷ nguyên thay đổi bên trong sống sót, này bản thân liền là chuyện không thể nào. Ngày xưa liên thành đạo thiên đế đều ở thay đổi bên trong bị nghiền nát trở thành một nắm cắt vàng. Bọn họ có thể sống sót, thực tại không dễ, nhất định phải hào hào quý trọng, không thể không duyên cớ lãng phí. Hướng chi, quân thiên đế sức chiến đấu thực tại làm người kính nể Tự tay chém giết không chỉ một vị thiên đế cấp cường giả, coi như thật sự xuất thế, thắng bại vẫn cũng chưa biết. Chiến hay không, đều ở các ngươi. Mở ra, tết hát. Chư thiên kiêu tiến vào bên trong. Quân thiên đế mở miệng, âm thanh cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ thái sơ đại lục Trong vòng 3 ngày, hồng hoang thế giới cửa mở ra, võ hoàng cảnh thiên hướng kiêu đều có thể vào hồng hoang thế giới rèn luyện, bọn ngươi không thể ngăn. Nếu là chúng ta không chịu đây, hồng hoang bên trong thế giới tồn tại nổi giận. Quân thiên đế hơi bị quá mức hung hăng, này hồng hoang thế giới là địa bàn của bọn họ, nhưng quân thiên đế nhưng thế bọn họ làm chủ, mệnh lệnh hồng hoang thế giới mở ra. Cái kia ta liền hôn tự nổ ra giới môn. Quân thiên đế từ tốn nói, phản đang tuổi lớn lại không phải không như thế trải qua. Ngươi, có hồng hoang bên trong thế giới tồn tại chỗ liền nổi giận hơn, nhưng cũng bị khuyên nhủ. Thôi, đây là một lần cuối cùng, lì hệ ợt. N cho hắn khuôn mặt này đi. Những này run rế có thể không được truyền thừa vẫn là ẩn số, không đáng ra tay. Vậy thì xem những này run rế môn tạo hóa. Rất nhanh, hồng hoang bên trong thế giới đã không còn âm thanh truyền ra, cái kia giới môn từ từ mở ra, lộ ra bên trong kỳ quái lạ lùng thế giới. Trong phút chốc, một tòa mênh mông thế giới ra hiện tại trước mắt mọi người, như nơi thành tiên, có dễ nghe tiên âm truyền ra, vô cùng trường sinh khí hướng về ngoại giới điên cuồng quét tán. Hồng hoang thế giới mở, thái sơ võ hoàng vào, thời hạn 10 năm. Trước 793, ba phủ Thái Sơ. Hồng hoang thế giới đại môn mở ra, chư thiên Kiêu có thể vào, kỳ hạn 10 năm. Ở Thái Sơ trên đại lục, có thật nhiều cấm địa, có thể chúng hoàng không hiểu, vì sao nhất định phải chọn hồng hoang thế giới. Phàm phất, tòa này cấm địa, đặc biệt khác với tất cả mọi người, liền thiên đế đều ở ghi nhớ. Hơn nữa, bọn họ nhưng là rõ ràng địa nhìn thấy, cái kia giới môn không có mở ra thì, có mấy đạo quang đoàn lấp lẻ, nhất đạo quang đoàn, chính là một vị tiền sử trí tôn. Này mấy đạo quang đoàn, chính là mấy vị tiền sử sư tôn. Bọn họ tiến vào hồng hoang thế giới sau, còn có thể sống đi ra không? Vốn là dục già dục dịch muốn đi vào hồng hoang thế giới chúng thiên kiêu, ở tất cả bùi bẩm lắng xuống sau, trái lại có chút do dự không trước. Hồng hoang bên trong tế hát. Giới, đến tột cùng có thế nào tạo hóa, chỉ cho bọn họ không màng sống chết địa đi tranh cướp? Thế gian này có vài chỗ tuyệt địa, hồng hoang thế giới đặc biệt nhất. Hoa vũ tiên mở miệng, đây là chân võ thiên đế nguyên văn bên trong có trường sinh vật chất, có vĩnh hằng huyền bí. Câu nói này chấn động thiên địa, cả khôn giáo trên tổng đàn không lôi đình lóng lánh, phích lịch không dứt, để thiên thần đều trở nên hoảng hốt, lo lắng cái kia kiếp lôi sẽ chém giết xuống, muốn tính mạng của bọn họ. Vậy thì mau chóng hành động. Tần Minh cười nói, trường sinh cùng vĩnh hằng, nếu là thật dấu ở hồng hoang bên trong thế giới, nào có không đi tìm kiếm một phen đạo lý. đương nhiên, Tần Minh cũng rõ ràng, nếu thật sự có trường sinh tạo hóa, tuyệt đối đều khống chế ở nhờ. NG kia tiền sử trí tôn trong tay. Nhưng mặc dù như thế, quân thiên đế vẫn để bọn họ tiến vào bên trong, có thể thấy được bên trong tất nhiên có có thể làm cho bọn họ được lợi đồ vật. Tân minh, khương quyết chờ người dồn dập bay lên trời, thế lực khắp nơi cường giả cũng đều cất bước đi ra, đặc biệt là đông vực ba đại cự đầu thế lực thiên cứu nhân vật, bọn họ càng thêm rõ ràng hồng hoang bên trong thế giới cất giấu cái gì, có quân thiên đế che chở, bọn họ đương nhiên phải đi tranh cướp một phen. Hồng hoang thế giới ở ngoài, hư không cuồn cuộn. Nhất đạo lại một vệ sáng phá không mà đến, như lưu tinh giống như, đó là từng vị mạnh mẽ võ hoàng quan sát cùng cảnh liên thủ lại, liền đại đế đều muốn né tránh ba phần. Vốn là lần này chỉ là đông vực chưa, thế lực tranh đấu, nhưng theo tình thế mở rộng, toàn bộ Thái sơ đại lục võ hoàng cảnh thiên kiêu đều tham dự vào. đương nhiên, dám vào vào hồng hoang thế giới đại thể là thượng phẩm hoàng tu vi và cảnh giới không đủ, không đợi tiền sử trí tôn ra tay, cái khác thượng phẩm hoàng liền đem bọn họ đập chết. Một bầy kiến hôi cũng muốn thăm dò trường sinh bí mật, buồn cười. tiền sử chí tôn cười gằn, hy vọng các ngươi tin thủ hứa hẹn, không nhưng đối với võ hoàng gia tay, quân thiên đế lạnh lùng đáp lại, hắn liền đứng hùng hoang thế giới ở ngoài, đế bào tung bay, pháp tác ánh sáng lưu chuyển, phảng phất tự thành một phương thiên địa thế giới. tiền sử chí tôn lạnh rên một tiếng, chắc không sẽ cùng quân thiên đế đối lập, trở lại từng người ngủ say địa, lửa cờ hở, n tiếp tục ngủ say, vì càng lâu dài địa xuống tiếp bọn họ nhất định phải giảm thiểu tất cả tiêu hao năng lượng hoạt động tối thời gian thật dài vị trí ở ngủ say trạng thái như gần chết giống như bọn họ căn bản không lo lắng những này võ hoàng biết đánh quấy nhiêu bọn họ ngủ say lấy thủ đoạn của bọn họ dù cho ở vào ngủ say bên trong chỉ cần có võ hoàng tới gần xúc động đến văn bọn họ dĩ nhiên là sẽ biến thành cho bụi đều không cần tiền sử trí tôn tự mình ra tay hùng hoang thế giới thiếu gia ta đến rồi can khôn giáo tuyệt đỉnh thiên tiêu dịch như như mũi tên rời cung Xạ vào hồng hoang bên trong thế giới, như là phá tan rồi vạn cổ thời không hạn chế, phải đem hồng hoang thế giới nuốt vào. Tư không chứng minh, cố chứng không, cũng bước vào hồng. Hoang bên trong thế giới, bọn họ khoảng cách hồng hoang thế giới gần nhất, cấp chiếm tiên cơ kỳ. Có bọn họ mang đội, cái khác thiên kiêu cũng rộn dập theo sát phía sau. Nam Hoa thần đình đoàn người cũng ráng lâm, lệ vấn thiên đặc biệt lưu tâm một hồi, lại phát hiện cũng không có mộ dung hàm bóng người, ánh mắt có chút cô đơn. Cũng không biết hàm nhi hiện tại thế nào rồi. Thần Minh than thở một tiếng, khoảng cách mộ Dung Hàm Nam Hoa Thần Đỉnh tu hành, hắn đã có rất nhiều niên chưa từng thấy mộ Dung Hàm. Nam Hoa Thần Đỉnh lần này phái ra thiên kiêu đều đều là thần đế đệ tử, có Nam Hoa Đế chủ đệ tử thân truyền, cũng có cái khác thiên thần lão quái vật đệ tử của ấy, tất cả đều nắm giữ đáng sợ thiên phú, sức chiến đấu ép thế, đây là một đám ánh đại thế, các loại tê hắc. Chất phân đến hiện ra, Nam Hoa Thần Đỉnh cũng không ngoại lệ. Bắc Cương Tam đại thần quốc, từng người đều có cường giả xuất lĩnh, đi tới Hồng Hoang thế giới, Bọn họ mắt lộ ra phong mang, võ trang đầy đủ, thần khí ở tay, muốn quét ngang thiên hạ. Phạm là cổ lão một ít thế lực, đều biết hồng hoang thế giới đặc thủ cùng bất phàm Dĩ vãng bọn họ kiên kỵ hồng hoang bên trong thế giới tồn tại cùng đông vực bá chủ thế lực, không dám dễ dàng phái ra nhân mã. Bây giờ có quân thiên đế tòa chấn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa tiến vào hồng hoang thế giới. Tây phương thế giới, Linh Sơn bên trên. Một nhóm tăng nhân trên người mặc mạ vàng áo cà sa, hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng Phật đã tên gọi. Cất bước đi xuống Linh Sơn. Bọn họ làm như đều tu thành không phá kim thân, thân thể kim quang vạn trượng, bóng ánh vô biên, phảng phất có thể chấn áp chư thiên vạn giới. Cũng trong lúc đó, nam bộ ma giáo bên trong cũng đi ra mấy tôn khủng bố ma hoàng. Sau lưng bọn họ, có một vị to lớn ma đạo hư ảnh, ma quang thao thiên, bao phủ trường không. Bọn người rời đi ma sơn, chỉ cần miệng tụng bản toà tên. Bản tọa thì sẽ hiện ra, hồng hoàng thế giới, không thể ngăn ta. Vị này ma đạo hư ảnh mở miệng, quay về chúng ma hoàng giản dò, trong lời nói hiện lộ hết sự bá đạo tư thái. Chỉ cần miệng tụng kỳ danh hào, dù cho là hồng hoàng thế giới, hắn cũng có thể vượt giới hiện ra. Đây là thực lực mạnh mẽ đến nhất định trình độ sau mới có thể làm đến sự tình, từ cổ chí kim có thể đạt. Hến bực này thành tiểu chi người lắp đác. Dù cho là tổ cấp cường giả cũng không phải đều có thể khống chế cỡ này tuyệt thế thần thông. Vị này ma đạo hư ảnh tặng được người gọi là ma đế, bây giờ, thế nhân đem sưng là thiên ma đế. Ma sơn, thiên ma đế, khôn thiên. Từ khi khôn thiên quét ngang ma thần điện, thay vào đó sau, liền rất ít người nghe nói qua hắn ra tay rồi. Cùng đế tôn một trận chiến, hắn nhưng nhiều năm tâm nguyện. Đế tôn ngủ đông, hắn nhưng ở tình tiến, thu vi khoáng cổ thức kim. Cho đến ngày nay, hắn thậm chí không sợ hồng hoang bên trong thế giới tiền sử trí tôn. Dù cho từng trải qua sừng hiệu đạo nhân cùng càn khôn lão tổ chiến đấu, hắn vẫn tự tin, tự nhận có thể quét nhưng thiên hạ tất cả địch thủ. Kém, chỉ là một thời cơ. Có đồng dạng ý nghĩ nở dê. Ây tuyệt không chỉ khôn thiên nhất cái, cùng ở tại Nam Bộ, còn có một tòa cổ lão luyện khí thế gia, binh gia. Vô tận năm tháng tới nay, binh gia quân tiên phong hướng về, từ không có địch thủ, có thể tiêu diệt vạn ngàn đại địch. Bọn họ không chỉ có am hiểu luyện chế thần binh càng đem tự thân đều luyện chế thành sắc bén vô cùng thần binh pháp bảo tuyệt đại vô địch mà binh gia cũng có một vị thủy tổ có người nói ở 10 triệu năm trước liền đủ để bước vào thiên đế cảnh chỉ tiếc một chiêu chi kém thua với chân võ thiên đế sau lần đó cũng không còn tin tức về hắn nhưng hơi hơi cổ lão một ít người liền biết vị này binh gia cổ tổ chưa bao giờ chết đi nay một nhà tộc nắm giữ cực kỳ kỳ diệu pháp môn có thể đem chính mình hóa thành binh khí võ giả thân tế hát hệ sẽ mục nát thế nhưng binh khí sẽ không có thể tiếp tục trường tồn. Thái Sơ đại lục tứ phương đều táo động lên, các đại thiên thần thế lực cường giả đều đi ra, liền ngay cả rất nhiều tinh thần bên trong thế giới cường giả đều mang theo đệ tử đến đây, thí dụ như Đan Mục lão tổ, mang theo hắn hai vị ái đồ, chạy về phía Hồng Hoang thế giới. Ở Thái Sơ đại lục trung ương, có một tòa cổ lao thành trì, tên là Thần Châu. Vô cùng năm tháng tới nay, đông vực, tây phương thế giới, nam bộ, bắc cương, đều tầng trải qua thế lực diện cùng mới xây. Trinh chiến nhiều năm liên tục không đớt, có thể nói chưa từng một ngày an bình quá. Có thể tòa này thần châu, nhưng trải qua ngàn vạn đại mà bất hủ. Trong đó cổ lao thế gia, càng là vĩnh chấn thái sơ, chưa từng một ngày suy. Yêu quá, khủng bố như vậy. Đông phương thế gia, Tây môn thế gia, Nam cung thế gia, còn có Bắc minh thế gia, bọn họ ở bên ngông thần châu bên trong thành lập căn cơ, ngàn thế vạn thế đều vững như thành đồng vét sắt, quan sát thái sơ. Nay tứ đại thế gia trong ngày thường rất ít ở bên ngoài cất bước liên truyền nhân của bọn họ đều rất ít lộ diện, nhưng không có một tòa thế lực dám khinh thường bọn họ. Có người nói thần châu từng là tiền sử một vị trí tôn hóa đạo nơi, tràn ngập thần bí cùng tạo hóa, bởi vậy rất nhiều thế lực đều muốn làm chủ nơi này, có thể đều thất bại. Không cách nào lay động này tứ đại thế gia địa vị. So sánh với đó, đông vực tư không thế gia liền thua chị kém em, thiếu hụt tổ cấp cường giả tòa chấn, căn bản không phải một cấp số. Trước mắt này tứ đại thế gia bên trong cũng có thiên chi tiêu tử đi ra. Cái kia đều là đủ để chấn áp một thời đại thiên kiêu, ngày xưa chỉ có ở thần châu đại Địa bên trong âm thầm giao chiến, hiện nay nhưng đi vào thế nhân trong tầm mắt. Hồng hoang thế giới, hội tụ toàn bộ thái sơ đại lục thậm chí trừ thiên vạn giới thiên kiêu nhân vật. Thần minh, không biết ngươi có ở hay không trong đó. Như ở, cần phải tính mạng ngươi. Đan mục lao tổ phía sau, học trò cưng của hắn vẻ mặt sắc bén, đầu mâu nhắm thẳng vào thần minh. Thời gian qua đi nhiều năm, trong lòng hắn cửu hận không cần thiết phản tăng hận không thể đem tần minh ngàn đao bầm thây đến. Rất lâu không như thế náo nhiệt quá. Thái Sơ đại lục người không khỏi cảm thán, tuy rằng đây chỉ là võ hoàng cảnh tranh đấu, nhưng cũng dính đến hết thể cường thịnh truyền thừa, tương đương với bọn họ ở đánh cờ. Hú hồ, hôm nay thiên kiêu võ hoàng chính là tương lai truyền thừa chi chủ, bọn họ sắp trải qua tất cả, đều là tương lai bọn họ huy hoàng trên một trang nổi bật. Phóng tầm mắt của Kim, cái nào tuyệt đỉnh thế lực người trưởng khống, không từng có quá tiền đồ sánh lạn quá khứ đây. Thế giới này, rốt cục muốn không thái bình. Đông vực, cực kỳ trô thật xa, một vị tóc trắng như tuyết nữ tử đứng thẳng trong hư không, phóng tầm mắt tới hồng hoang thế giới phát sinh tất cả. Nàng ánh mắt như điện, vọng xuyên qua hư không, thân là thiên thần, hư không không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Hy vọng, tên tiểu tử này không muốn phụ lòng người kỳ vọng. Tiên mỗi thở dài, thanh vân. ngươi còn sống không? Vũ trụ, trôi nổi vô tận mảnh vỡ thế giới, trong đó một tòa, tên là Giới. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Ba ngàn giới bên trong, có mấy bóng người nhìn trước mặt ông lão, không người nói rằng. Cũng là thời điểm. Ông lão kia nhẹ giọng nở nụ cười, năm đó ta tặng ở chỗ đó du lịch qua, nhưng rất đáng tiếc, không thích hợp ta. Các ngươi đều so với ta càng thêm xuất sắc, ta tương tin các ngươi có thể đạt được so với sư phụ càng cao hơn thành tiểu. Sư tôn quá khen, ta nghĩ, tiểu sư đệ thành tiểu sẽ so với càng cao hơn. Đúng đấy, các ngươi chuyến này, lẽ ra có thể đụng tới hắn. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều muốn bình an trở về. Sư phụ, ở chỗ này chờ các ngươi. chương 794, trường sinh tiên dược. Chàng trách hoa tiền bối nói nơi này có trường sinh huyền bí cùng vĩnh hằng thời cơ, nơi này thời gian tốc độ chạy đều so với ngoại giới càng chậm hơn, quả nhiên thần kỳ. Tiến vào hồng hoang thế giới sau, tân minh cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Đây chính là hồng hoang thế giới sao Xem ra cùng ngoại giới cũng không có thập yêu bất cùng mà. Có võ hoàng nói. Khương Quyết riêu lại đầu, thiết không thể coi thường nơi đây, nếu không có nơi đây tràn ngập vô cùng bí ẩn, tiền sử các chí tôn cũng không sẽ chọn nơi đây cư trú. Tiên mô có thể sắp xếp Khương Quyết đến phụ tá bọn họ, hiển nhiên cũng là vừa ý Khương Quyết tài năng cùng bác học. Còn có một chút Khương Quyết không có nói ra, vậy thì là này hồng hoàng thế giới chất, chứa năng lượng kinh khủng. Không phải vậy, tiền sử các chí tôn không cách nào dựa này hồng hoang thế giới tách ra kỷ nguyên thay đổi. Trong này tuyệt đối không phải trường sinh cùng vĩnh hằng đơn giản như vậy. Mặc kệ, hãy cùng tần huynh chính là. Tiên vũ cảnh trư hoàng dồn dập nói rằng, không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ liền đối với tần minh xây dựng lên mười phần tín nhiệm. Mặc kệ tần minh nói cái gì, bọn họ đều sẽ nghe theo. Đốc tin không nghi ngờ. Tần minh khẽ mỉm cười, mà đi về phía trước đi xem. Trước tiên không nên cùng những thế lực khác va chạm. Chúng hoàng gật đầu, lấy tần minh dẫn đầu, bọn họ theo sát phía sau, hướng về hồng hoang thế giới khu vực phía tây mà đi. Bọn họ đều duy trì cao nhất cảnh giác, không dám có chút thư giãn. Này không phải là thanh. Vân trong cung tiểu thế giới, mà là hồng hoang thế giới, là một chỗ tuyệt địa, rất nhiều thiên kiêu sau khi tiến vào đều khó mà đi ra ngoài. Lấy thực lực của bọn họ cùng thiên phú, càng cần phải gấp trăm lần cẩn thận, mới có thể tiếp tục sống sót. Hư không cồn cuộn, đè ép mà rơi. Cửu Thiên Thập Địa đều đang run rẩy, như là có dã thú đang thét gào rú gào, bọn họ càng đi tây đi, liền càng cảm thấy nơi đây khủng bố, như là đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong tử thành. Ta thế nào cảm giác, này Hồng Hoang thế giới nguyên vốn là một tòa độc lập thế giới, cùng cái kia mảnh vũ trụ tuyệt nhiên không giống. Khương Quyết nói, ta cũng có cảm giác này. Tân Minh gật đầu một cái, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường đặc biệt, như là không thuộc về bọn họ vị TEs. Ý cái kia bộ cổ sử bên trong. So với 3.000 giới cùng thái sơ, không cách nào tu hành địa cầu dĩ nhiên để tần minh cảm thấy kỳ lạ, nhưng địa cầu trùng quy là cái kia mảnh vũ trụ hạt căn bản, là thái sơ đại lục ngày xưa phá nát một khối, cho nên tần minh có thể nhận biết được địa cầu cùng thái sơ liên hệ nào đó. Có thể nơi đây, nhưng hoàn toàn không có loại kia liên hệ. Như là tuyệt nhiên không giống hai phương thiên địa, tuy rằng núi non sông suối đều dài đến như thế, có thể tần minh biết, này không phải thái sơ. Đây là tiền sử di tích. Hàng thân mở miệng nói. Cùng không ở đồng nhất cái kỳ nguyên. Hẳn là như vậy. Tân Minh gật đầu một cái, đại gia cẩn thận, không biết nơi này sẽ có cái gì. Bọn họ tiến vào một tòa rách nát thành trì, bên trong vách tường sụp đê. Dưới mặt đất trầm, cây khô băng chết rất khó nhìn ra nơi này kiến trúc phong cách, nơi này cực kỳ yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, lấy cảm nhận của bọn họ lực, rơi vào trong hai cũng chỉ có bọn họ tiếng bước chân của chính mình. Xem ra đây là một tòa tử thành, ở tiền sử liền bị hủy hỏng rồi hay hoặc là là ở kỷ nguyên thay đổi bên trong bị phá hủy. Mọi người mỗi người có suy đoán, nhưng đều khó mà hoàn toàn giải thích bọn họ nhìn thấy tất cả. Nơi này thạch đầu nếu như bắt được ngoại giới, nên đều là bảo vật đi. Hàn thần cười nói một câu, nơi này thạch đầu, đều có trăm triệu năm, so với ngoại giới thần khí cùng đế binh càng thêm cựu viễn. Nếu là lấy ra đi, có thể nói giá trị liên thành. Câu nói này trong nháy mắt nhắc nhở mọi người, chứ hoàn. Dê sáng mắt lên. Nhìn về phía những kia thạch đầu mục quang đều có chút nóng rực, muốn đem những này thạch đầu đều mang đi. Mau nhìn, nơi đó có một khối phát sáng lục thạch. Không biết là ai hô một câu, đem mọi người mục quang đều dẫn tới một chỗ khuynh đảo phòng ốc dưới. Lục xỉ. Tiên sử người lôi ra đều là loại màu sắc này sao? Có thiên kiêu mở nổi lên chuyện cười, lại bị tần minh ngăn lại, so với một cấm khẩu tư thế. Sau đó, tần minh liền hướng về nơi đó chậm rãi tới gần, vẻ mặt túc trọng. Tất cả mọi người chưa từng thấy tần minh như vậy vẻ mặt nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng có chút suốt sáng lên. Cái kia không phải lục thạch. Tần minh ngục quang như điện, ma đồng hiện lên, có thể phá hư vọng, phát hiện cái kia tỏa ra ánh sáng xanh lục bản thể không. Phải vật chết, chính là có sinh cơ vật còn sống. Chỉ có điều, cái kia vật còn sống hầu như gần chết, căn bản là không có cách di động, cũng không có cái gì sóng sinh mệnh truyền ra. Cái kia sẽ không phải là trong truyền thuyết lục nham quy chứ. Không biết là ai nói một câu. Nhất thời để tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, lục Nham quy, trong truyền thuyết tuổi thọ có thể đạt tới ngàn vạn niên sinh vật, phi thường hy hữu, ở thái sơ trên đại lục đã tuyệt chủng, căn bản không thể nhận ra. Chỉ cần dùng lục Nham quy, dù cho là sắp chết lao thiên thần, cũng có thể sống thêm hơn triệu niên, có thể nói trường sinh tiên dược. Loại này trường sinh tiên dược chỉ cần xuất hiện, liền có thể để thái sơ trên đại lục nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, dù cho là thần đế cấp thế L. C trong lúc đó đều sẽ đánh cho vỡ đầu chảy máu, sẽ không có chút tình cảm bận tâm. Ta nghe nói 3 triệu năm trước, ở Nam Bộ có lục nham quy xuất hiện, liền thần châu đại địa cổ lao thế gia đều bị đã kinh động, có tổ cấp nhân vật xuất thế, tự mình đi tới Nam Bộ bắt lấy lục nham quy. Chuyện này ta thật giống cũng nghe nói, cái kia một chiến thần khóc quỷ khấp, Nam Hoa thần đỉnh cùng binh gia đều không thể được cái kia lục nham quy, cuối cùng bị thần châu đại địa lao quái vật lấy đi. Có thể sống thêm trăm vạn niên A, tương đương với kéo dài một đời tuổi thọ. Khương Quyết trầm giọng thở dài, đây chính là tuyệt thế linh dược. Tân Minh nhìn một chút Khương Quyết, có chút rõ ràng người sau ý tứ, nếu là mang vẻ, có thể vì là tiên mẫu kéo dài tuổi thọ. Khương Quy, Tuyết cười gật đầu, hiển nhiên cũng là ý này. Tuy rằng bọn họ đều là tiên mẫu thần trúc, bình thường đều bị tiên mẫu quản hạt, tiên mẫu hỉ nộ vô thường, giết người là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng bọn họ đồng dạng chịu đến tiên mẫu che chở, nếu như tiên mẫu qua đời, cái khắc thần đế tiếp quản tiên vũ cảnh. Bọn họ những này vốn có đại đế gia tộc, rất có thể sẽ trải qua một lần triệt để thanh tẩy, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy cục diện. Bởi vậy, Khương Quyết hy vọng có thể đem lục nham quy mang về, cho tiên mỗ dùng. Chỉ cần tiên mỗ sống thêm hơn triệu niên, đừng nói bước vào siêu phàm thiên thần cảnh giới, chính là bước vào tổ cảnh cũng không phải không thể. Đến thời điểm, bọn họ tiên vũ cảnh liền có thể bệ nghệ tứ phương, không sợ bờ tê kỳ xâm lấn chi địch. Đương nhiên, Khương Quyết cũng có tư tâm. Là bọn họ tìm được Lục Nham Quy, một khi tiên mổ nếu bản về công hành thưởng, bọn họ cũng đem được phong phú ban thưởng. Tần Minh cũng không có gì nghĩ, nếu không có tiên mổ, hắn cũng không có cơ hội đến hồng hoang thế giới. Này Lục Nham Quy nếu có thể tiên mổ, hắn cũng sẽ không tiếc rẻ giấu làm của riêng. Nhưng khiến Tần Minh khiếp sợ vẫn là hồng hoang thế giới, ngoại giới mấy triệu niên không thể vừa thấy Lục Nham Quy, bọn họ mới vừa vào hồng hoang thế giới không bao lâu liền gặp phải. Trời mới biết nơi này còn có bao nhiêu thiên tài địa bảo điều này làm cho tần minh không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi đào móc những nơi khác tìm ra càng nhiều bảo tàng đến phảng phất là nghe được chư hoàng đối thoại cái kia trước sau bình tĩnh ánh sáng xanh lục đột nhiên trốn đi như một vệ sáng giống như hướng về xa xa lao nhanh tần minh chờ người vừa nhìn liền cú lên chúng hoàng bóng người lấp lóe hướng về ánh sáng xanh lục đuổi theo này ô quy chạy đi còn rất nhanh cổ chiến thiên hùng hùng hổ hổ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chạy trốn nhanh như vậy ô quy Tuy rằng Lục Nham Quy cảnh giới không cao, nhưng tốc độ này, tuyệt đối có thể so với đại đế. Người mới là Ô Quy. Lúc này, vẫn lao nhanh Lục Nham Quy phun ra một thanh âm, để tất cả mọi người sướng sốt một chút. Người không phải Lục Nham Quy. Có võ hoàng hỏi, nếu này không phải Lục Nham Quy, bọn họ tiếp tục đổi tiếp cũng không có gì hay. Bản đế đương nhiên là Lục Nham Quy, chỉ có điều ta không phải phổ thô. NG Lục Nham Quy, ta là Lục Nham Quy này một đời tộc trưởng, cũng chính là Lục Nham Quy đại đế. Lục Nham Quy đại đế. Mọi người nhắc tới một hồi, luôn cảm thấy danh tự này lục lục, á không phải, là lạ. Ngươi nói ngươi là tộc trưởng. Thần Minh mắt tỏa hết sạch, này há không phải nói có một Lục Nham Quy bộ tộc. Loại này trường sinh tiên dược, nếu như tồn tại một chủng tộc, cái kia há cũng không một dự viên. Như vậy bảo tàng, để Thần Minh chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng ngứa. Đúng đấy. Lục Nham Quy một bên thoát thân một bên đáp ứng, phảng phất phi thường tự hào. Vậy ngươi mau dẫn đi. Thần Minh hô Đi. Đi đại gia ngươi. Lục nham quy vừa nghe liền bắt đầu chửi động. Này lao ô quy tính khí còn rất lớn, thay phiên truy nó, xem lúc nào có thể đem chủng tộc nạ. Ý thì đều tóm lại, đến thời điểm người người đều trường sinh bất lão Có võ hoàng cười nói. Các ngươi bang này xấu tiểu tử, ngươi quy đại gia không ra tay, các ngươi thật đem ta làm rụt đầu ô quy à. Lục nham quy bỗng nhiên dừng lại thân, ánh sáng xanh lục thu lại, phảng phất muốn đại triển thần uy. Nhưng vào lúc này, một tiếng A-di đà Phật truyền đến. Thiên địa đều đang chấn động, nhất đạo kim quang trải ra mà xuống, thúc địa một tiếng, lại đem cái kia lục nham quy lấy đi. Lao ố quy bị người cướp đoạt đi rồi. Mọi người kinh hãi, chỉ thấy một tên áo sám tăng nhân bước chậm mà đến, quay về mọi người mặt mỉm cười. Cái kia lục nham quy chính là bị hắn lấy đi, đặt ở bên hông bố bên trong túi. Cái kia túi vải tử nhìn như bình bình không có gì lạ, nhưng cũng nội hàm. Một thế giới nhỏ, trải qua cao tăng gia trì, pháp lực vô biên. Các hạ nhưng là từ Tây phương thế giới cực lạc mà đến. Khương Quyết trong mắt hiện lên vẻ kiêng rẻ, Tây phương thế giới thần bí nhất, quảng đại như vậy một khu vực, tất cả đều thở phụng Phật Pháp, có thể thấy được phương Pháp này tất có yêu gì chỗ. Mà Tây phương thế giới cực lạc trung tâm nơi, Linh Sơn, thì lại tăng thêm sự kinh khủng. Từ Linh Sơn trên đi xuống Tăng Nhân, tất cả bất phàm, có tuyệt đại chi tư. Chính là, tại hạ Pháp hiệu Hối Nguyên. Áo Sam Tăng Nhân lại cười nói, Cái gì Hối Nguyên Ta xem ngươi là suối quậy. Cổ chiến tiên giận dữ, mau đem ố quy giao ra đây. Thứ tại hạ không thể giao ra. Áo xám tăng nhân đạo, này lục nham quy đã bị bẩn tăng thu phục, chỉ có thể để chư vị thất vọng e giờ. Y. Linh Sơn trên cao tăng yêu thích cướp giật đồ vật của người khác sao. Hàn thân cười cười nói. Cũng không phải, này lục nham quy cũng không phải chư vị hết thảy, Hà đến cướp đoạt nói chuyện. Bẩn tăng cùng này lục nham quy hữu duyên, mà để bẩn tăng mang đi, bẩn tăng vô cùng cảm kích. Ta nếu như không cho đây, hàn thân một bước bước ra, chiến ý lăng thiên, muốn cướp đến áo sám tăng nhân túi vải tử. Đừng trách bẩn tăng vô lễ. Hối nguyên hai tay tạo thành chữ thập, trong phút chốc, phía sau giường như có từng vị kim thân Phật đà bóng người lấp lẻ, Phật quang soi sáng thiên địa, bách hướng về mọi người. Chương 795, Hai Bước Mặt Hối nguyên hai tay tạo thành chữ thập, Phật quang do tâm mà sinh, phản phất thế gian vạn pháp đều do hắn kim thân mà ra, như lô luyện vạn pháp, tất cả đều quý nhất. Linh sơn cao tăng hóa ra là cái giặc cướp, hàn thần đạp bước về phía trước, thiên địa đại thế dâng chào mà động, như nội sư giết gào, bây giờ hắn bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới, đủ để cùng thượng phẩm hoàng một trận chiến. Luận đối với thiên địa đại thế vận dụng, dù cho là cùng cấp võ hoàng cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Đối với linh sơn bất kính, đưa ngươi cùng nhau chấn áp đi. Hối nguyên thủ trưởng dò ra, hướng phía trước ép xuống, phật tự ấn vàng từ lòng bàn tay phóng thích, như là một tòa pháp lực vô biên phật sơn đánh về hàn thần. Hàn thần ngưng tụ khủng bố đại thế, như một thanh thi. Yên Dao quét xuống mà qua, bổ ra Phật Sơn, nhưng này kim sắc Phật tự nhưng chưa từng tiêu diệt, hóa thành một vị cổ Phật sông về phía hàn thần. Nắt! Hàn thần chỉ tay đánh giết mà ra, khủng bố mà quần loạn đại thế hội tụ thành kinh thiên chỉ tay, đạo tắc cồn cồn, thiên địa rung động. Chỉ mang xuyên thấu cổ Phật, hàn thần bóng người theo gió mà lên, như là hoàn toàn hòa vào trong thiên địa, bóng người của hắn, bước tiến của hắn, đều đều cùng thiên địa liền thành một khối. Như đánh bóng thông suốt mỹ ngọc, hào không chút tì vết nào. A Di Đà Phật, hối nguyên miệng tụng Phật hiệu, chỉnh cánh tay phảng phất đều hóa thành kim sắc. Nhìn thấy Hàn Thần Chỉ mang đánh tới, hắn cánh tay màu vàng nóng hướng phía trước dò ra, càng một nắm chắc này đạo chỉ mang, đem nát tan ở trong lòng bàn tay. Linh sơn tuyệt học, chuông vàng thể. Khương Quyết mở miệng, từng nghe tới linh sơn này môn tuyệt học thần thông. Truyền thuyết linh sơn thủy tổ chính là dựa vào này chuông vàng thể khai sáng linh sơn, dù cho chư thiên thần tề hàng đều khó mà công phá Linh Sơn thủy tổ phòng ngự, bị trở bàn tay đẩy lùi đi đến. Đúng là có chút ý nghĩa. Tân Minh cười nhạt lại, cũng không vì là hàn thần lo lắng, dù cho hàn thần không địch lại cũng không sao, phải làm có thể toàn thân trở ra. Này hối nguyên là thượng phẩm hoàng lại đến từ đứng trên tất cả thiên thần cấp thế lực, dù cho không phải kiệt xuất nhất thiên tiêu, nhưng thực lực vẫn phi thường đáng sợ, hàn thần có thể cùng đánh một trận đã phi thường gây gớm. Như còn cưỡng cầu hơn một tháng, chỉ sợ rất khó có lẽ Cái được không đủ bù đắp cái mất. Bốn phía, từng trận âm lãnh chi gió thổi tới, dù bọn hắn đều ở võ hoàng cảnh giới, vẫn cảm nhận được hàn lãnh cùng bất an. Xem tới nơi này tử khí trải qua vạn cổ đều không có bị tiêu diệt sạch sẽ. Khương Quyết mở miệng nói, lục nham quy bực này trường sinh tiên dược dĩ nhiên xảy ra hiện tại nơi như thế này, cũng thực sự là kỳ lạ. Thần Minh gật đầu một cái, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Do sinh vào chết, hướng về chết mà sinh, âm dương vạn đạo, đều là như vậy lẫn nhau chuyển hóa. Lục nham quy sở dĩ là phi thường ít đòi sinh linh, hơn nửa cũng cùng bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Ngoại trừ như vậy từ địa, những nơi khác đều rất khó để bọn họ trưởng thành đi. Lúc này, hàng thần cùng hối nguyên lần thứ hai. Chạm va vào nhau, hai bóng người ở trong hư không tụ hợp, lay động đất trời, hàng thần mỗi một dấu bàn tay nổ ra, đều sẽ thiên địa đại thế điên cuồng ngưng tụ e rằng so với chất pháp, muốn chấn áp tất cả. Nhưng mà, hối nguyên nhưng như là bất bại của Phật, vạn pháp bất xâm. Tuy là thiên địa đại thế cũng khó có thể đem chân áp bước chân của hắn bước ra, hai cánh tay đều hóa thành bách luyện kim cương, lại ngưng tụ thành trường đao, bổ ra hàn thần trường ấn, vô cùng sắc bén. Linh Sơn Hòa Thượng quả nhiên lợi hại. Lúc này, xa xa lại có người ảnh dáng lâm, nhưng chỉ là nhất đạo nhàn tản bóng người, xem ra như là tán tu giống như, hào hiệp linh động. Có điều tần minh có thể không tin đối phương không có bất kỳ bối cảnh gì, ở thái sơ trên đại lục, chân chính tán tu. Quá ít quá thiếu. Chân chính có thể trưởng thành đến võ hoàng cảnh giới, không thể cùng những thế lực lớn kia không có bất kỳ liên quan. Ở võ đạo thế giới, tu hành tài nguyên có hạn, đều nắm giữ ở những kia không giống cấp độ thế lực bên trong. Một tán tu, muốn thu được những tư nguyên này, không thể tránh khỏi địa muốn cùng những thế lực này giao thiệp với, cấp giật cũng được, dựa vào cũng được, chung quy phải có liên kết. Đông vực, tiên vũ cảnh. Khương Quyết hướng về phía người kia ôm quyền nói, xin hỏi các hạ đến từ Hà Phương. Người đoán. Cái kia nhàn tản thanh niên hướng về tiên vũ cảnh trư hoàng nợ nụ cười dưới, lập tức vừa nhìn về phía hàn thần cùng hối nguyên chiến đấu, làm như như có ngộ ra. Tiên vũ cảnh trư hoàng đối với này thái độ của thanh. Niên phi thường bất mãn, nhưng tần minh không có mở miệng, bọn họ cũng không có mạo mội hành động. Nhưng một lát sau, này nhàn tản thanh niên chính là lần thứ hai bay lên không, hướng về những phương hướng khác mà đi. Xem ở hữu duyên phần trên, ta đưa các ngươi một câu nói, nhanh lên một chút rời đi nơi đây, không phải vậy sẽ có đại họa Có thể có cái gì đại họa. Tiên vũ cảnh các hoàng giả nhìn chung quanh, tuy rằng cảm thấy này địa âm rồn khí trầm, nhưng cũng không nhìn ra có đầu mối gì đến. Thần Minh, ngươi có thể nhìn ra cái gì không? Khương Quyết nhìn phía Thần Minh. Thần Minh lắc đầu một cái, ta không nhìn ra cái gì đến. Có điều cái này thanh niên rất khả nghi, trên người hắn yêu khí rất nặng. Xem ra có thể là yêu thần Sơn yêu hoàng nhân vật. Có người nói, nhưng vẫn cờ hở A quá mức khẳng định. Dù sao yêu thần Sơn chỉ là đại đa số yêu tộc tụ tập địa, còn có thật nhiều yêu tộc giải rắc ở Thái Sơ Đại Lục thậm chí chư thiên vạn giới, không thể loại trừ. Đúng. Hàn thần cùng Hối Nguyên lại là một đòn va chạm, hai người đồng thời gian lên một tiếng, nhưng Hối Nguyên thân hình rất ổn, Hàn thần lại bị đẩy lui mấy bước, vẫn bị ép đến tần mình trở nhân thân một bên, ở Khương Quyết chờ người nâng đỡ ở ổn định lại. Thiện hai thiện hai, trận chiến này liền như vậy kết thúc, bần tăng nên cáo tử. Hối Nguyên quay về chúng hoàng chắp tay, chuẩn bị rời đi. Giao ra lục nham quy lại đi. Khương Quyết hét lớn một tiếng, thân hình lấp lóe mà ra, còn lại tiên vũ cảnh hoàng giả cũng theo sát phía sau, theo Khương Quyết, đem hối nguyên vi ở trong đó. Chư vị muốn lấy nhiều khi ít sao. Hối nguyên thần sắc bình tĩnh mà nhìn tiên vũ cảnh trư hoàng, dù cho bị vây quanh, vẫn có vẻ rất hở hứng, rất có cao tăng phong độ. Giao ra lục nham quy. Khương Quyết vẫn là lời nói tương tự, từng sợi từng sợi chiến ý tự trên người hắn đập ra, hắn nhưng là rất lâu không hề động thủ quá, ngứa cực kỳ có điều hắn cũng không cách nào đem hết toàn lực chiến đấu. dù sao trước đây không lâu mới bị càn khôn giáo chủ trọng thương. tuy nói có tần vũ đại đế, hoa vũ tiên, bất tử thần đế chờ ba vị thiên thần liên thủ cứu trị, thương thế dĩ nhiên tốt hơn hơn nữa. nhưng trung uy vẫn có khuyết, không cách nào phát huy đỉnh cao sức chiến đấu. thứ bẩn tăng không thể giao ra, muốn cho các vị thí chủ thất vọng rồi. hối nguyên một tay thi lễ, một cái tay khác nhưng đống nhiên đánh giết mà ra, như phật môn kim cương đao, ngang trời đánh xuống, trường không bị đánh mở. Khương quyết trở nhân thần sắc đột nhiên biến, bóng người điên cuồng lùi về sau, sau đó tỏa ra đáng sợ thần thông bảo thuật, từng đạo từng đạo sẽ rách lưu quang hướng về hối nguyên động giết mà đi. Chư vị thí chủ lại là cần gì chứ, trận chiến này, các ngươi nhất định không cách nào thủ thắng. Hối nguyên tự tin vô cùng, trong phút chốc, lại có từng đạo từng đạo bóng người màu vàng nóng từ trên người hắn đi ra, mỗi một bóng người đều cùng hắn có tương đồng dáng dấp cùng hình thái, bọn họ đều đều miệng tụng phật hiệu, phạn âm â có đáng sợ vạn tự đại trưởng ấn không ngừng đánh giết mà ra dập tắt những kia xé rách lưu quang khương quyết chờ người sắc mặt nghiêm nghị bọn họ ý thức được này hối nguyên phi thường đáng sợ là đủ để cùng tư không trường minh bực này thiên kiêu nhân vật một trận chiến cường giả bọn họ tuy rằng hợp lực vây công nhưng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt thượng phẩm hoàng cùng thượng phẩm hoàng trong lúc đó trên lệ không phải là một chút hối nguyên mặt mỉm cười mỗi một vị phật thân đều đang phát tán ra khủng bố công kích đem thiên vũ cảnh trư hoàng công kích lần lượt đẩy lui. Thậm chí có võ hoàng bị chấn động đến mức ho ra đầy máu, hướng về phía dưới hạ xuống. Bần Tăng là người xuất gia, vốn không muốn cùng các ngươi tính toán. Nhưng các ngươi không biết tự lượng sức mình, càng vọng tưởng đem lục nham quy loại bảo vật này chiếm làm. Của riêng, chuyện này thực sự là không nên. Bởi vậy, Bần Tăng dạy các ngươi nên làm gì ở Thái Sơ Đại Lục làm người, hy vọng các ngươi có thể nhớ tới Bần Tăng chỉ điểm tri chi ân. Chiến đến một bước này, hối nguyên biểu hiện đều có mấy phần dữ tợn, Phật cũng là ma đều chỉ là tu hành lực lượng nào đó mà thôi. Hối nguyên tu Phật môn lực lượng, nhưng không Phật đã chi tâm. Rất nhanh, vùng thế giới này đằng đằng sát khí, mỗi một vị do hối nguyên trên người đi ra kim Phật, giờ khác này đều đã biến thành địa ngục đến tu la, tay cầm đồ đao, muốn tiêu diệt Khương Quyết chờ người. Ta cho rằng linh sơn cao tăng đều ở phổ độ chúng sinh, không ngờ các ngươi liền trái tim của chính mình đều độ không được. Rốt cục, thần minh cất bước, Khương Quyết chờ người tứ tá. N ra, trong ánh mắt mang theo một chút hổ thẹn. Cũng là bởi vì không đủ cường mới cần rèn luyện, không cần lo lắng. Tần Minh cười an ủi Khương Quyết chờ người, lúc trước Khương Quyết đang ra tay thì liền để Tần Minh tạm thời không muốn manh động, đây là một thí luyện cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, mấy người bọn họ liên thủ đều không phải hối nguyên đối thủ, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng, cần Tần Minh đi ra cứu chẳng. Ừm. Khương Quyết cảm kích gật đầu một cái, vậy thì giao cho ngươi. Yên tâm đi. Tần Minh vô vô Khương Quyết vai, chợt nhìn về phía hối nguyên. Trước mắt có rất nhiều hối nguyên kim và thần, nhưng thần minh nhưng liếc mắt là đã nhìn ra hắn bản tôn vị trí. Vẫn là câu nói kia, giao gia lục nhang quy, nhiều tính mạng người. Bằng không, liền chớ có tê. Rách ta không kiêng dè Linh Sơn Tử. Thần minh mở miệng nói. Linh Sơn được thế nhân lễ kính cùng bái, cần gì bọn ngươi run dế nể tình. Hối nguyên triệt để đổi sắc mặt, không lại tự lúc trước như vậy nho nhã lễ độ, lại lộ ra một bộ căm ghét vẻ mặt. Này con lửa chọc còn có hai phó mặt đây. Khương Quyết chờ người không lời, nay con lửa chọc lúc trước xem ra còn có mấy phần đắc đạo cao tăng tư thái, hiện tại nhưng hung thân ác sát, như trong địa ngục trốn ra được các quỷ. Do Linh Sơn thống trị Tây phương thế giới cực lạc, đúng là một cõi cực lạc sao. Nay chỉ là bọn hắn gặp phải cái thứ nhất Linh Sơn người, liền như thế dối trá. Như vậy cái khác Linh Sơn hòa thượng lại sẽ so với hắn tốt hơn chỗ nào đây. Ngươi miệng đặt sạch xe chút, hối nguyên gầm lên, áo xê, à sa tung bay, kim quang đầy trời. Sát khí nồng nặc, trên đầu hắn ba hoa tụ đính, phảng phất có đại đạo chi liên thai ngén mà sinh, hướng về Tần Minh sát phạt mà đi. Con lửa chọc căm miệng. Tần Minh bước nhanh về phía trước, miệng phun thí thiên chi kiếm, thanh vân chín chém không đứt dễ ra, bổ về phía Hối Nguyên. Vạn tự trưởng ấn khiếu động trường không, Hối Nguyên nhiều tầng Phật thân đều ở thảo phạt, đây trời đại trưởng ấn đánh giết hạ xuống, phải đem Tần Minh triệt để giết chết. Tần Minh đương nhiên sẽ không có chút lưu thủ, mặc dù đối với vị này Linh Sơn cao tăng phẩm tính không phản đối. Nhưng thực lực của đối phương mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Phật môn thủ đoạn là nhất biến hóa vô cùng, hắn như không cẩn thận ứng phó, vô cùng có khả năng e giờ Ý vào đối phương thiên la địa vong bên trong. Chương 796: Thu hồi lục nham quy. Thiên địa cồn cồn, từng vị Phật môn bóng người ở trong hư không lập loè, vô biên vạn tự trưởng ấn mang theo kim quang cùng sắt mang hạ xuống, cái kia nhìn như an lành Phật môn kim quang, so với địa ngục lợi khí tăng thêm sự kinh khủng, đem hư không đều muốn phá hủy đi đến. Hối nguyên sừng sững ở trong đó, trong miệng không ngừng phun ra đáng sợ Phật tự, phản âm vang vọng đất trời, hắn chết ở than nhẹ cổ lao Phật môn thần chú, những Phật đó thân liền đang vì hắn chinh chiến, quét ngang về phía trước. So sánh với đó, thần minh nhưng như là rơi vào trong nguy cục, bị vô tận sát quang cùng Phật môn cẩn thận vây quanh, hắn tình hình có thể cũng không ổn. Bằng không, từ bỏ lục nham quy chứ. Có người đề nghị, hắn lúc trước nhưng là tự mình cùng hối nguyên chiến đấu quá, biết đưa. C hối nguyên tuyệt đại mạnh mẽ. Bọn họ xa kém xa, coi như là tần minh, cũng chưa chắc có thể phá tan hối nguyên phòng ngự cùng công kích. Không cần phải lo lắng, hắn có thể giải quyết. Hàng thân mỉm cười nói, qua nhiều năm như vậy, từ 3.000 giới mai cho đến Thái Sơ Đại Lục, hắn còn chưa từng nhìn thấy tần minh ăn quá đắng. Coi như là cấm khu đế đạo chí tôn đều bị tần minh đẩy ngang quá khứ, không cách nào gây trở ngại hắn tiến lên, huống chi là một Phật môn con lửa chọc đây. Coi như này con lửa chọc sức chiến đấu rất mạnh, đã vô hạn tiếp cận đại đế. Có thể hàn thần tin chắc, hắn vẫn sẽ không là tần minh đối thủ. Ở Can khôn giáo tổng đàn thì, tần minh đã bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới. Như vậy, ở võ hoàng cảnh, tần minh đều sẽ không có bất kỳ đê. Ích thủ, đây mới là hắn nhận thức tần minh. Nhưng là, người kia tựa hồ còn có chút không yên lòng, đã thấy hàn thần triển khai nụ cười, không cần lo lắng cho hắn, hắn nếu như thật đánh không lại, đã sớm mang theo chạy trốn. Nói cũng vậy, Khương Quyết cũng nở nụ cười có điều này con lựa chọn thật là có chút lợi hại tây phương thế giới cực lạc quả nhiên thần bí khó lường chẳng trách được sưng một cõi cực lạc từ xưa đến nay thái sơ trên đại lục bạo phát nhiều chỗ kiếp nạn nhưng không có một lần lan đến gần linh sơn đây quả nhiên là có nguyên nhân nghe nói xưa nay những kia kiếp nạn chưa từng một lần lan đến gần linh sơn hàng thân mắt sáng lên hắn đến thái sơ đại lục sau khi cũng nghe nói không ít thái sơ đại lục qua lại việc mảnh này vũ trụ đều tăng trải qua vô biên hạo kiếp. Thái sơ đại lục càng là đang kinh thế đại chiến bên trong phán nát, chiến đấu như vậy, đều không có lan đến gần Linh Sơn sao. Đúng đấy, từ khi thích giả Mani khai sáng Phật môn tới nay, Linh Sơn chính là toàn bộ vũ trụ trong lòng mong mọi địa phương. Vạn cổ tới nay, liền cấm địa bên trong tiền sử trí tôn đi ra làm loạn, đều có ý định tách ra Linh Sơn. Những tảng đó kinh lan đến gần hết thẻ thiên thần thế lực chiến đấu, Linh Sơn cũng đều chưa từng tham dự. Cũng nguyên nhân chính là này, Phật môn Thủy Phi thường thâm liền tổ cảnh cường giả đều phi thường kiên kỵ. Khương Quyết nói, Linh Sơn, ta xem cũng có điều là che giấu chuyện xấu nơi. Có khắc thiên tiêu mở miệng nói, phi thường xem thường. Chỗ này cũng chẳng có gì ghê gớm mà, bằng cơ hờ. NG sao bồi dưỡng được hối nguyên này đám nhân vật đến. dứt bỏ bọn họ phẩm hạnh không nói chuyện, Linh Sơn căn cơ sắc thực phi thường vững chắc, từ xưa đến nay không từng có một người lay động quá. Toà này thế lực cũng càng ngày càng cường thịnh, ta nghe tiên mô đề cập quá ở vũ trụ rất nhiều mảnh vỡ trên thế giới đều còn có đếm không hết Phật môn con cháu ở đi theo thích giả Man Nhi, muốn bước lên cùng hắn đồng dạng tu hành cùng thí luyện khương quyết cảm khái phi thường khương quyết để chính đang chiến đấu tần minh trong lòng hơi động bất luận là địa cầu vẫn là linh sơn đều có đệ tử cửa phật tồn tại bọn họ đối với thích giả Man Nhi phi thường cung kính tự xưng là là bọn họ môn đồ bây giờ nhìn lại Phật môn đầu nguồn ngay ở linh sơn thích giả ma ni cường đại như thế Càng cũng không thể bước vào thiên đế cảnh sao. Hàn thần không hiểu hỏi. Không có. Khương Quyết Phi thường khẳng định địa nói rằng, hắn không có thành tựu thiên đế vị, căn cứ Linh Sơn bên trong lưu truyền tới tin tức, hắn vẫn ở luân hồi. Vẫn ở luân hồi. Mọi người cả kinh, đây là cỡ nào kinh thế thủ đoạn. Luân hồi thần đế trưởng cổ kim, tặng người như luân hồi, hầu như không người nào có thể sống sót đi ra, nhưng thích giả mani nhưng vẫn ở luân hồi. Điều này thực có chút kinh người. Ta khởi đầu cũng không tin. Nhưng tiên mộ lại nói là có thể. Bởi vì thanh vân thần đế tăng đi tới quá Linh Sơn, cùng Linh Sơn cổ Phật đối diện mà ngồi, tăng nói tới thích giả man nghi, cư tiên mộ nói, thanh vân thần đế tham khảo quá thích giả man nghi pháp. Khương Cú Tiết nói rằng, những này bí ẩn người biết phi thường ít hỏi, hắn vẫn tính mông tiên mộ cất nhắc, mới có thể biết những thứ này. Khương Quyết là tiên mộ phi thường tín nhiệm người, không đúng vậy sẽ không phái hắn đi thanh vân cung. Như hắn luân hồi thành công, chẳng phải chính là chân chính thiên đế sao có võ hoàng kinh ngạc thốt lên, thích giả mani vốn là tuyệt thế mạnh mẽ, lại vẫn ở trăm ngàn đời tích lũy, một khi thành công, tu vi của hắn lại sẽ có cỡ nào kinh người. vũ trụ các nơi đều có người ở truyền tụng thích giả mani, đệ tử cửa phật hầu như khắp mỗi một tòa mảnh vỡ thế giới, hắn thanh thế, dĩ nhiên vượt qua chân võ thiên đế cùng quân thiên đế tên. dù sao, ở đại đa số mảnh vỡ trong thế giới, cũng không biết có thiên đế cảnh cường giả đây. mọi ngư, ý càng nghĩ càng thấy đến sợ sệt. Này Phật môn thủy thực sự quá sâu, thích giả Mani khi nào sẽ thành công, như hắn thành công, liệu sẽ nhất thống cửu thiên thập địa? Nếu biết ta Phật môn lợi hại, còn không mau mau thối lui. Hối nguyên quát mắng. Chờ thích giả Mani trở về nói sau đi. Tân Minh một quyền đánh tan một vị kim thân, hắn đã chậm rãi thăm dò hối nguyên thủ đoạn, có thể triển khai phản kích. Bất luận là trên địa cầu miếu thờ cổ tháp, vẫn là ba ngàn giới vân hải tự, đều không phải Phật môn chính thống, bởi vậy... Tần Minh hết sức để cho mình hám ở hối nguyên rất nhiều kim thân trong gói hàng, nhờ vào đó đến cảm thụ Linh Sơn thủ đoạn. Đối với Phật môn thủy tổ bất kính, nên bị diệt. Hối nguyên Phật quang trải ra đến trong thiên địa, như là quán xuyên liễu. hoàn Vũ, Chỉnh Tòa Thành Trì đều bị kim quang bao trùm, bốn phía Vũ Hoàng Đô bị hấp dẫn mà đến, quan sát nơi đây chiến đấu. Mau nhìn, đó là Linh Sơn trên cao tăng. Có thể làm cho Linh Sơn trên tăng nhân đều nổi giận. Xem ra những người này nhất định là phạm vào cái gì tội ác tại trời sự tình. Bọn họ đắc tội ai không được, một mực phải đắc tội hối nguyên đại sư. Hắn nhưng là Linh Sơn Võ Hoàng Cảnh nội có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại, những này không biết tên tên hề làm sao có thể là hối nguyên đối thủ. Có người nhận ra hối nguyên thân phận, dù sao thanh danh của hắn phi thường vang dội chỉ cần hơi hơi tìm hiểu một chút Linh Sơn Võ Hoàng một đời, thì sẽ nghe qua hối nguyên tên gọi. Có thể cùng hối nguyên một trận chiến, phải làm chỉ có các vực đứng đầu đ Thế thiên tài võ hoàng mới là, có thể Tần Minh xem ra cũng không giống trong truyền thuyết bất luận một hai, lại há có thể cùng Hối Nguyên một trận chiến đây. Thí chủ, khổ hại vô biên, quay đầu lại là bờ. Hối Nguyên lại mở miệng, ở trước mặt mọi người, hắn lại khôi phục trước kia hiền lành mặt, quay về Tần Minh khuyên giải nói, không cách nào quay đầu lại. Tần Minh cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại muốn xem xem này con lựa chọn có thể giả vờ đến lúc nào. Quyền uy thịnh liệt, đè ép mà xuống, Tần Minh bước vào thượng phẩm hoàng cảnh dưới sau. Mười hệ đạo tắc tăng thêm sự kinh khủng, đều đều hòa vào hắn ánh quyền bên trong. Chiến diện thần quyết hiện ra vô cùng oai, đem mười hệ đạo tắc hòa làm một thể, có đại đạo phù văn sinh ra, phản phất chiếu rọi ra thế. Giới bản nguyên sức mạnh, hướng về Hối Nguyên tiêu diệt mà xuống. Hối Nguyên cười lạnh một tiếng, từng vị Phật môn pháp thân tỏa ra khủng bố thần thông, nhưng đều bị phù văn xuyên thủng, trực tiếp giết hướng về phía hắn những kia phân thân, tất cả hủy diệt đi đến. Thậm chí, liên Hối Nguyên bản tôn cũng không né tránh kịp, bị phù văn xát qua. Kim cương thân thể đều bị cắt ra đến. Chờ đã, ta nhìn thấy gì? Hối nguyên đại sư kim thân bị xé rách. Ta có phải là nhìn lầm? Hối nguyên đại sư Phật môn phân thân sao bị từng bộ từng bộ phá hủy? Cái tên này đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể cùng Hối nguyên đại sư chém giết. Các ngươi xem, phù văn của hắn phi thường lợi hại. Hối nguyên đại sư vốn là tiên tiên thân thể, có bản nguyên phù văn hộ thể, nhưng hắn nhưng có thể thương tổn được Hối nguyên đại sư, này có phải là mang ý nghĩa thể chất của hắn càng thêm lợi hại? Lợi hại như vậy thể chất, trước tại sao không có nghe nói? Bị chiến đấu hấp dẫn mà đến mọi người càng xem càng cảm thấy đáng sợ. Thái sơ đại lục tuy lớn, nhưng này chút cao cấp nhất võ hoàng cảnh thiên kêu bọn họ đều là nghe qua. Có thể hiện tại, xuất hiện một năng lực ép hối nguyên đại sư người, bọn họ nhưng lại không biết, điều này có thể không khiến lòng run sợ. Đây là mười kiếp thân thể. Chẳng biết lúc nào, cái kia nhàn tản thanh niên lại xuất hiện, bay về mọi người mở miệng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng rời khỏi. Mười kiếp thần thể, trên đời coi là thật còn có loại thể chất này. Loại thể chất này nghe đồn đã bị hiệp. N mất rồi mấy năm, ta cho rằng thật sự thất truyền đây. Nghe nói có thiên đế chính là loại thể chất này, lẽ nào đời này cũng phải có nhân sương thiên đế sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, nếu thực sự là mười kiếp thần thể xuất thế, cái kia đem gợi ra cả tòa đại lục song lớn. Dù sao, đây là đã từng chứng đạo thiên đế thể chất, tuy rằng không người nào dám khẳng định, nhưng cũng lưu truyền rộng rãi, phải làm không có sai. Ta nghe nói Nam Hoa thần đỉnh trời sinh hoàng thể đã bước vào đại đế cảnh, trở thành một đại nữ đế, không phải vậy nàng nên cũng sẽ tới đây. Nghe đồn vị này trời sinh hoàng thể không chỉ có khuôn mặt đẹp vô song, hơn nữa thực lực tuyệt đỉnh cùng bố, vừa mới mới vừa bước vào đại đế cảnh, liền có thể chiến thiên thần, loại này tê hát. Chất vô địch, khiến người ta kính nể a. Quân thiên đế không phải là trời sinh hoàng thể sao? Đời này trời sinh hoàng thể cùng 10 kiếp thần thể đều xuất hiện, không biết ai sẽ càng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, ở mọi người hâm mộ đồng thời, sâu trong nội tâm cũng có khát vọng, nếu như bọn họ cũng có thể mơ hồ như vậy trời cao quan tâm là tốt rồi. Điều này làm cho bọn họ càng thêm hy vọng hối nguyên thủ thắng, chen ép cái này mười kiếp thần thể hủy phong. Xem ra là bần tăng vận may không tốt. Hối nguyên càng đánh càng kinh ngạc, những này đến từ tiên vũ cảnh võ hoàng bên trong, dĩ nhiên ra một mười kiếp thần thể, này trên cái nào nói lý đi. Nếu không có xem những này vũ hoàng đô là bừa bãi hạ người vô danh. Hối nguyên cũng sẽ không cướp giật lục nham quy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chính mình đá vào tấm sắt lên. Cũng được, coi như bần tăng chịu thiệt, này lục nham quy còn cho các ngươi liền vâng. Hối nguyên có linh cảm, tiếp tục đánh nhau hắn nhất định sẽ bại thật thê thảm, vì không xuất hiện bước đi kia, chỉ có thể giao ra lục nham quy. Ngươi nếu như sớm giao ra đây không phải không nhiều chuyện như vậy mà. Tân minh từ hối nguyên trên tay tiếp nhận trong mặt lục nham quy, thu được chính mình trong túi, nhưng vào lúc này, Đám người vây xem bên trong nhưng truyền đến nhất đạo cảnh kỳ chi ngữ, để tiên vũ cảnh trư hoàng mới ra hiện nụ cười, trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lên. Trưng 797, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Không đi nữa không kịp. Trong đám người truyền đến cảnh kỳ chi ngữ, liền ngay cả hối nguyên đều như mày, con ngươi chuyển thành kim sắc, đây là Phật môn thiên nhãn, có thể nhìn thấu hư vọng, trực thấu bản chất. Nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, đem chỉnh tòa thành trì đều quét một vòng, nhưng không nhìn thấy bất kỳ chỗ khác thường. Điều này làm cho trong lòng hắn khả nghi, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Là vừa mới cái kia người. Khương Quyết mở miệng nói, thanh âm này, cùng lúc trước cái kia nhàn tản thanh niên âm thanh giống như lúc, nhưng mãi đến tận hiện tại, bọn họ cũng không rõ ràng, đại họa ở nơi nào. Xa xa mọi người đầu tiên là bị âm thanh này sợ hết hồn, nhưng bọn họ rất nhanh cũng phát hiện, chuyện gì cũng không phát sinh, đều chỉ là cái kia thanh niên nhất ra chi nở dê. N lấy lại tinh thần, bọn họ phát hiện hối nguyên bước chân chính càng đi càng xa vị này phật môn cao tăng một bước liền ngang qua vô tận xa xôi khoảng cách tốc độ nhanh chóng khiến cho người tạt lưới chạy trốn còn rất nhanh hàn thần cười nói hắn không có phỏng chứng sai tần minh quả nhiên đánh bại hối nguyên trên mặt của hắn cũng không vì tự thân chiến bại mà xuất hiện cảm giác bị thất bại mà là phi thường hở hững hắn bây giờ mới trung phẩm hoàng cảnh giới không bằng thượng phẩm hoàng cấp độ tuyệt đỉnh thiên kiêu rất bình thường trận chiến này không chỉ có không có bầm tím hắn trái lại cổ vũ sự tự tin của hắn chỉ cần hắn bước vào thượng phẩm hoàng cấp độ, nên có thể đánh bại Hối Nguyên đi. Này con lừa chọc rất xảo quyệt. Khương Quyết nhìn Hối Nguyên đảo tẩu bóng lưng nói rằng trong lòng cảm khái phi thường, bọn họ cùng Tần Minh trinh lệch thật sự quá lớn. Cũng may cũng không phải chỉ có bọn họ cảm nhận được trinh lệch, liền Linh Sơn cao tăng đều bị thua đây. Bước vào thượng phẩm hoàng cảnh dưới sau, Tần Minh càng ngày càng sâu không lường được lên. Lúc trước chiến đấu, hắn còn chỉ là ở cảm thụ loại kia phật môn thủ đoạn, cố ý trì hoãn chiến đấu. Không phải vậy chiến đấu kết thúc sẽ nhanh hơn. Cũng may Lục Nham Quy trung quy vẫn là ở trên tay, lại đi trung quanh một chút, này Hồng Hoang thế giới có trưởng sinh tiên linh dược, phải làm cũng có cổ vũ tu vi linh dược mới đúng." Có võ hoàng cười nói. Xa xa mọi người biết rõ Tần Minh trên tay có Lục Nham Quy, có thể nhưng không người nào dám động thủ. Liên Linh Sơn, Thiên Tiêu Hối Nguyên đều hôi lưu lưu đào tẩu, bọn họ ra tay cướp giật Tần Minh Lục Nham Quy, cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Mọi người ở đây chuẩn bị động thân thời khắc, Đột nhiên, tòa này rách nát cổ thành phát sinh một trận hùng vĩ gợn sóng, như là viễn cổ thần linh trở về, bao phủ hư không? Là đại họa. Tiên vũ cảnh chúng hoàng ngay lập tức nghĩ đến cái kia nhàn tản thanh niên nhắc nhở, cho rằng đây chính là cái kia thanh niên nói tới mầm họa. Mà xa xa mọi người thì lại không nghĩ như thế, bọn họ hướng về chung quanh điên cuồng chạy tứ tán, cho rằng là tiền sử trí tôn ra tay rồi, muốn mặt giết bọn họ tất cả mọi người. Những này chết tiệt tiền sử sinh vật, nói xong rồi 10 năm thời hạn hiện tại liền không thể chờ đợi được nữa địa muốn phải chứ hát. Thế sao? Có thiên kiêu hùng hùng hổ hổ, đã kinh động chính đang ngủ say tiền sử chí tôn. Nói hưu nói vượng, bản tọa khi nào ra tay rồi. Hồng hoang thi ra bên trong tiền sử chí tôn giận dữ, bất quá bọn hắn vẫn duy trì ngủ say trạng thái, bọn họ này một đời cái gì không có trải qua, nếu thật sự bởi vì những người này mấy câu nói liền nổi giận, bọn họ cũng sẽ không xứng đáng vì là chí tôn. Ra tay đánh đổi quá lớn, những này run rế không xứng, "Tân huynh, ngươi cũng cho rằng là chí tôn đối với ra tay rồi sao?" Khương quyết một bên ngự không mà đi, vừa hướng Tân Minh hỏi. "nên không vâng." Tân Minh không như thế xem, nếu như chí tôn thật sự đối với ra tay, chẳng phải là vi phạm cùng thiên đế ước định sao? Huống hồ, lấy bọn họ cấp độ kia tồn tại, kiên quyết không đến n. Y đối với động thủ, không duyên cớ thất thân phân. Khương quyết chờ người nghe vậy, cũng cảm thấy nói có lý, chung quy là tiền sử vô thượng chúa tể, nếu cùng quân thiên đế có ước định, liền sẽ không dễ dàng địa đi ngược sòng phương minh ước. Hướng hồ, tiền sử trí tôn tự ý vi phạm quy tắc, cũng chắc chắn gây nên cùng quân thiên đế một vòng mới chiến đấu. Đôi này, chuyện này đối với tiền sử trí tôn tới nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Một bầy kiến hôi tính mạng, làm sao có thể cùng mạng của mình hoa so với. Xem ra là tòa này rách nát chi thành bản thân có vấn đề. Tân minh rất nhanh nghĩ đến rất nhiều, được xương trường sinh tiên dược lục nhang quy, dĩ nhiên sống ở như vậy từ địa, trong này. Hay là vốn là cất giấu trường sinh huyền bí? Ở Tiến Bảo Hát, NG Hoang Thế Giới trước, Hoa Vũ Tiên liền nhắc qua, hồng hoang trong thế giới, cất giấu trường sinh huyền bí. Rất nhiều tiền sử trí tôn đều lựa chọn hồng hoang thế giới tiến hành ngủ đông, nay bản thân liền nói rõ rất lớn vấn đề. Nay toa tử thành, khắp nơi hoang vu, tử vong cùng khí tức cầm lánh bao phủ mỗi một tấc đất. Nhưng dù là một chỗ như vậy, xúc tích lục nhan quy, tần minh đang nghĩ, bọn họ như liền như vậy dễ dàng rời đi. Chỉ sợ sẽ bỏ qua vạn cổ tới nay đại bí. Các ngươi đi trước, ta lưu lại. Tân Minh đột nhiên dừng bước, ta cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Người điên rồi sao? Toàn này địa phương có thể là tiền sử chiến trường di tích, người ở lại chỗ này không biết hội ngộ thấy cái gì. Vẫn là mau cùng cùng đi đi, đừng giàn vặt. Khương Quyết Tế Hát. y gì Tân Minh lại muốn lưu lại, chỉ cảm thấy Tân Minh phong ma, điên dại. Nơi này nhưng là tiền sử chiến trường, có cái thế vô địch nhân vật kinh khủng. Bao phủ cổ kim, tất cả mọi người đều tránh không kịm, e sợ cho treo chọc cấp độ kia tồn tại. Nhưng tần minh càng muốn lưu lại, thực sự là không biết hắn đang suy nghĩ gì. Như rời đi luôn, e sợ sẽ không công bỏ qua trưởng sinh huyền bí. Tần minh mở miệng, làm cho mọi người vẻ mặt đều nghiêm nghị lên. Tốt lắm, cùng ngươi đồng thời lưu lại. Có võ hoàng chủ động đưa ra muốn lưu lại, cùng tần minh chờ cùng nhau. Không, các ngươi lưu lại quá nguy hiểm. Tần minh cũng không đồng ý bọn họ lưu lại, hắn một thân một mình. Bất luận làm sao lang bạt đều không có vấn đề, dù cho gặp phải nguy hiểm cũng có thể ung dung xử lý, như NG có nhiều người, tình huống nhưng là tuyệt nhiên không giống. Những người này, không nhất định giúp đỡ được hắn, còn có thể sẽ liên lụy hắn. Tân Minh không chê tiên vũ cảnh những này võ hoàng, chỉ là, ở đây chờ bước ngoặt sinh tử trước mặt, không cho phép bọn họ có do dự chút nào. Vạn nhất thật sự có nguy hiểm, hắn có thể không cách nào phân tâm đến bảo toàn những người này. Tân Minh nói đúng, lưu lại chỉ làm liên lụy hắn. Khương Quyết tuy rằng cũng rất muốn cùng Tần Minh đồng thời lưu lại, nhưng hắn nghĩ tới trước chiến đấu, bọn họ nhiều người không hẳn thì có ưu thế, trái lại còn có có thể trở thành phiền thoái. Cái kia, có võ hoàng còn đang lo lắng, đem Tần Minh một người lưu ở châu nguy hiểm như vậy, bọn họ có thể không yên lòng. Hàn thân cùng Tần Minh, lưu lại, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, những người khác đi theo ta, không thời gian. Nói, Khương Quyết quay về Tần Minh báo ôm quyền, nói một tiếng cẩn thận liền gào thét mà đi. Cái khác võ hoàng thấy thế, cũng chỉ đành theo sát phía sau, đi theo Khương Quyết phía sau. Khương Quyết rất quả đoán, có phong độ của một đại tướng. hàn thần thấp giọng khen, tân minh mỉm cười lại, rất ít nghe ngươi khoan người. Bởi vì không cái gì đáng giá khoa. hàn thần tự rêu giống như cười cận, đúng là ngươi, đáng tin sao? Nơi này thật sự có trường sinh huyền bí. Hừng, lục nham quy xuất hiện, thích giả man nhi sự tích, để ta bên trong tâm hữu sở xúc động. Tân minh vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên Muốn trường sinh, chỉ sợ phải được trên đáng sợ nhất chết kiếp. Chịu đựng đưa. ấp chính là tân sinh. Gắng không nổi đi, thì lại chết. Hàng thân biểu hiện biến ảo lại, muốn trường sinh, liền cần trải qua đáng sợ nhất kiếp nạn sao. Ở giữa hai người, chính là luân hồi. Một đời lại một đời tích lũy, chỉ vì chiến thắng cái kia chết kiếp, siêu thoát đi ra, được vĩnh sinh. Tân minh để hàn thần nội tâm bị xúc động mạnh, một đời thế tích lũy, chỉ vì chiến thắng chết kiếp, siêu thoát luân hồi thu được vĩnh viễn sinh mệnh. Hắn không phải không thừa nhận, Tần Minh suy đoán, vô cùng có khả năng là thật sự. Đương nhiên, cho dù là thật sự, cũng cùng chân tướng có rất lớn ra vào. Điểm ấy Tần Minh cùng Hàn Thần cũng rõ ràng, bọn họ cũng không phải là chân chính tuyệt đại cường giả, chỉ ở võ hoàng cảnh hơi có thành tựu thôi, muốn phải hiểu cái kia đám nhân vật chủ tính, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trình tòa cổ thành lay động càng thêm lợi hại, mỗi một nơi úp ngói đá lịch đều đang run dậy. Cuồng loạn mà vô biên khí lưu bao phủ quá hư không, mãnh liệt mà mãnh liệt, càng mang theo mạnh mẽ đáng sợ đạo tắc sức mạnh. Nếu là tầm thường võ hoàng, chỉ sợ cái kia khí lưu liền đủ để đem xé rách đi đến. Này khí lưu như thế nào cùng hư vô không gian loạn lưu có chút tương tự. Hàn Thần vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh bị Hàn Thần vừa đề tỉnh, cũng cảm thấy nơi này và hư vô không gian loạn lưu có chút tiếp cận, nhưng không cách nào hoàn toàn khẳng định. Ở mảnh vỡ thế giới. Võ hoàng cảnh giới cường giả liền đủ để xé rách hư không, ở hư vô không gian đại chiến, mà tiến vào thái sơ đại lục xa. Ú khi, tuy là đại đế cũng rất khó làm được, bọn họ cũng có hồi lâu chưa từng trải qua hư không loạn lưu xung kích. Nhưng bọn họ sẽ không quên hư không loạn lưu đáng sợ, ngày xưa hoàng giả đều cần cẩn thận một chút, nơi này khí lưu thì lại càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ nói nơi này đã từng là một mảnh hư vô không gian. Tân Minh trong đầu bước lên một lớn mật suy đoán, nhưng rất khó chiếm được chứng thực Tìm một chỗ trốn đi, nhìn chờ một lúc sẽ xuất hiện cái gì. Tần Minh năng lực nhận biết lập tức che ngập bầu trời giống như lan tràn ra, muốn chọn lấy một chỗ địa phương thích hợp. Cùng lúc đó, cái kia Tần Minh năng lực nhận biết không cách nào chạm tới địa phương, lại có nhất đạo thanh niên bóng người chính đang nhìn hắn, chính là trước nhàn tản thanh niên. Hắn a hưng thú mà nhìn Tần Minh, không khỏi cảm thấy Tần Minh cùng hàn thần xung đấu. Hắn lại nhiều lần điệu nhắc nhở, hai người này lại vẫn không rời đi. Lưu lại nơi này nơi tuyệt địa Có lẽ sẽ có tạo hóa, nhưng từ xưa đến nay, sẽ không có người từng chiếm được. Ở như vậy nguy cảnh dưới, liên bảo mệnh cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là là thu được thiên đại tạo hóa cùng kỳ ngộ. Cầu dao sang từ trong nguy hiểm, nhưng có lúc, tuyệt đại đa số người, đều chỉ là cầu được chết một lần mà thôi. Nhàn tản thanh niên vô ý xem tần minh cùng hàn thần chịu chết toàn quá trình, nghỉ chân một lát sau, liền theo những người khác cùng rời đi. Loạn lưu ngang trời, như từng trôi sắc bén dao găm, loan thoáng. Tần Minh cùng hàn thần cảnh tượng trước mắt ở biến nào? trước kia. Rách nát mái hiên góc tường đều cũng không thấy, thay vào đó chính là một vài bức hương thịnh phồn vinh cảnh tượng. Nhìn thấy quỷ. Tần Minh đầu tiên là cả kinh, sau đó bình tĩnh lại, đến cảnh giới cỡ này, hắn từ lâu rõ ràng quỷ cũng là linh thể một loại, thuộc về khác sinh linh. Không đúng, là tiền sử cảnh tượng. Tần Minh rốt cục bừng tỉnh, tòa thành này, lại muốn hiện tiền sử tình hình. Trương 798, sát gớp cổ thần tướng. Rách nát bên trong tòa thành cổ, tiền sử cảnh tượng tái hiện, chấn động nhân gian giới. Hôn độn khí châm phù, tiền sử thần tắc lưu chuyển, nơi đây ở trải qua năm tháng biến thiên, phảng phất có vô thượng tồn tại ở truy bản tố nguyên, lại muốn hiện vạn cổ trước cảnh tượng. Tiền sử kiến trúc, quả nhiên có khác biệt lớn. Tân Minh cùng hàn thần ở một bên quan sát, chỉ cảm thấy này tòa cổ thành kiến trúc phi thường đặc biệt, phục hồi như cũ sau khi cổ thành, xem ra tràn ngập dị vực vẻ đẹp. Tiền sử thiên không là màu vàng lõng Hàn Thần ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy thiên khung bên trên kim quang trong vắt, như là bị ánh sáng màu vàng ngão nhiễm, cùng kỷ nguyên này thiên không đặc biệt không giống. Đột nhiên, cái kia màu vàng ngão thiên không phát sinh biến hóa long trời lở đê. T, hết thảy kim quang đều bị màu máu tràn ngập, chỉnh tòa thành trì cũng đang nhanh chóng sụp đổ, để Tần Minh cùng Hàn Thần ý thức được, e sợ dẫn đến tòa thành trì này hoang phế trận chiến đó muốn đến. Tiếng la giết rung động vạn cổ, thiên khung bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện nhiều đội sắp xếp chỉnh tề quân sĩ. Trên mặt đất cũng có vô biên vô hạn đại quân, hầu như phải đem thành trì mỗi một góc đều chiếm lĩnh. Xì xì. Không biết từ chỗ nào bạo phát một luồng tuyệt cường sát phạt sức mạnh, những binh sĩ này như rơm rạ giống như bị người thu gặt tính mạng, tần minh êm thầm trước mắt, khắc xuống khủng bố chấn văn, che đậy hơi thở của bọn họ. Rất nhanh, cái kia đầy dây phố lớn ngõ nhỏ binh sĩ đều bị xóa bỏ, rất nhiều đều là đại đế cảnh giới. Ít cường giả, lại bị dễ như ăn cháo điệu giết chết, không hề sức phản kháng. La Thiên Thần vẫn là thiên thần bên trên tồn tại. Tần Minh em thầm suy tư, trong hư không màu máu càng ngày càng nồng nặc lên, làm người ta sợ hãi. Nhưng mà những kia chết đi binh sĩ cũng không có liền như vậy tiêu tan, có một luồng kỳ dị sức mạnh từ từ lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, đem chỉnh tòa thành trì đều bao phủ. ầm! Một luồng sức mạnh kinh khủng hét giận dữ trường không, những binh sĩ kia thi thể càng vào thời khắc này không ngừng dung hợp, đến cuối cùng hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa cử nhân. Quát to một tiếng đánh gãy xương cổ, khủng bố vô biên. Vị này cự nhân tóc sáng bạch mi, cầm trong tay một cây đại kích, trên người tràn ngập cường thịnh khủng bố thi khí, do thi. ma sinh, đầy dây kiểu hữu hàn minh khí tức. Đỉnh cấp thiên thần. Tân minh nội tâm run lên, này cự nhân tỏa ra khí tức, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên thần giống như tồn tại. Càng làm hắn run sợ chính là, này đỉnh cấp thiên thần chính là do vô tận thi thể dung hợp mà thành tồn tại, bực này thần thông pháp thuật, khiến người ta kiêng dè không thôi. Người rốt cuộc xuất hiện. Có khác cường giả đạp không mà đến Cũng là một vị đỉnh cấp thiên thần, hắn đổ diệt nơi đây vô biên sinh linh, chính là vì bức bách này cự nhân đi ra. So sánh với đó, vị này đỉnh cấp thiên thần thân hình liền không có cự nhân như vậy cao to, nhưng vẫn tỏa ra thao thiên uy nghiêm. Hai người bọn họ đối lập mà đứng, như hai phe thởi không ở va chạm, không ngừng có hư không ở dập tát. Cổ lao thành trì ở đê. Nắc, đại địa cung ở giãn nước, bọn họ liền như vậy bình tĩnh mà đứng, lại làm cho không gian chung quanh đều đang phát sinh kỳ biến. Khuất hằng Vì một người phụ nữ, ngươi thật muốn tàn sát ta cổ rong thành sao. Cái kia tóc sám cự nhân quát lên. Ta nói rồi, món nợ này, ta nhất định sẽ cùng ngươi sao thanh toán. Khuất hằng đứng chắp tay, hắn xem ra đã cũng không tuổi trẻ, xong tóc mai bạc, sắc mặt trắng bệnh, như là vốn là chịu cực nội thương nghiêm trọng. Ngươi đã không còn nữa thịnh niên, còn coi chính mình là cái kia quét ngang ba tầng 13 khuất hàng sao. Tóc sám cự nhân hét lớn, hai mắt của hắn như lợi kiếm, cực kỳ kinh người. Vậy còn ngươi... Quất hàng chỉ về cái kia một chỗ thi thể, nếu như ngươi không hấp thụ những này thi khí, e sợ liền thân thể đều đoàn tê, không đứng lên chứ? Ngươi coi chính mình có thể giao động tâm trí của ta sao? Đỉnh cấp thiên thần giết gào, thủ trưởng hướng phía trước một chảo, hư không gãy vỡ, đáng sợ thần đạo pháp tắc hướng phía trước cuộn cuộn giết ra, xé rách thương vũ. Dù cho đã giả yếu, nhưng vẫn mang theo cái kia cổ thao thiên thần uy, đây chính là đỉnh cấp thiên thần, bọn họ một cái sợi tóc cũng có thể dễ dàng bổ ra nhật nguyện tinh thần. Ép vỡ núi non sông suối, uy thế vô cực, đỉnh cấp thiên thần cuộc chiến bạo phát, khuất hằng cùng tóc sám cự nhân đều không đang trắng niên thời kỳ, nhưng vẫn giết đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tạm đạm, chỉnh tòa thành trì sinh linh hết mức tử vong, trở thành vật trôn cùng. Ở đây chờ cấp độ sinh linh trước mặt, mạng người có vẻ quá yếu đuối, Hàn thân cảm thán một tiếng, đây chính là vì cái gì hết thề tu sĩ đều muốn trở thành chúa tể nguyên nhân, Tân Minh cũng than thở, chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ, mới có thể khống chế tự thân vận mệnh. Mà không đến nỗi ở cường giả đánh trận bên trong trở thành vô tội chảy máu vật trôn cùng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. tân Minh hiện tại có càng thêm thám thiết hiểu rõ, hai vị đỉnh cấp thiên thần giao chiến, chết để phá hủy thành này. Trận chiến này cũng không biết kéo dài bao lâu, thần đạo Pháp tắc bao phủ thiên địa, khủng bố chiến đấu ánh sáng soi sáng bầu trời. Đến cuối cùng, hai vị bóng người đều đều tiêu tan, không biết tâm tích hạ phương. Kết thúc rồi ạ. Hàn thần hỏi. tân Minh thanh nín thở năng lực nhận biết hướng về thiên cung L. An Tràn gật đầu một cái kết thúc. Hai người rồi mới từ trận văn bên trong đi ra, nhưng ngay trong nháy mắt này, tần Minh trái tim đột nhiên rung động lại, như là bị cực kỳ đáng sợ lợi kiếm nhìn chằm chằm, để hắn lông tóc dựng đứng, trong lòng phát lệnh chết. Không biết là nơi nào truyền tới một trầm thấp chết tự, trong giây lát đó, vô tận mũi tên nhọn bắn giết mà đến, như mưa tên giống như đều đều là đủ để giết chết võ hoàng hoàng đạo chi tiễn, xuyên thấu hư không. Phải đem thần minh cùng hàn thần đóng đinh đi đến. Đây là tiền sử tàn lưu lại pháp tắc. Thần minh cuối cùng đã rõ ràng rồi đại họa là cái gì? Cái kia một hồi đỉnh cấp thiên thần cuộc chiến tuy rằng ở tiền sử liền kết thúc, nhưng là chiến đấu thời gian lưu lại pháp tắc nhưng không có thi U tan, vẫn tồn giữ lại, hóa thành đáng sợ công kích, muốn giết chết nơi đây hết thẻ người sống. Đây là một tòa tử thành, hoan khí thao thiên, lưu lại pháp tắc, đều nhắm vào người sống. Đương nhiên, Hết thể công kích đều chỉ là tàn dư pháp tắc biến thành, cũng không phải là chân chính đỉnh cấp thiên thần ở đánh giết, bằng không không có sinh linh có thể sống sót. Tần Minh đưa tay trộm một cái, mười hệ đạo tắc ánh sáng hội tụ đến, nát tan những kia mưa tên. Hàn thần thì bị thiên địa đại thế bao vây, bọn họ đều không phải tầm thường võ hoàng, mảnh này mưa tên còn không cách nào xúc phạm tới hắn. Một trận che ngập bầu trời mưa tên qua đi, không gian chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng loại này tĩnh mịch lại làm cho người càng thêm cảm thấy hàn lãnh Nguy cơ tứ pH, hát cũng không biết tàng ở nơi nào Cẩn thận Đột nhiên, tần minh hét lớn một tiếng Đẩy ra hàn thần, chỉ thấy một cái sáng loáng lưỡi dao sắc bổ ra không gian Từ hàn thần bên người sẽ qua Nếu không có tần minh đẩy ra hàn thần Hàn tử lâu chết ở lưỡi dao sắc bên dưới Chém Tần minh trong miệng phun ra một chữ Sát âm cuồn cuộn Thí thiên chi kiếm hướng về cái hướng kia nộ giết mà đi Xuyên thấu tảng lớn tường đủ Nhưng cũng không bắn trúng người ra tay kia Xem ra sẽ rất vướng tay chân A. Hàng thần ánh mắt nghiêm nghị, đến hiện tại, bọn họ còn không biết hướng nơi đó công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự, cảm giác này, có thể không tốt lắm. Xông ra đi. Tân Minh cùng hàng thần đồng thời hướng về không trung hét giận dữ mà lên, muốn đứng chỗ cao quan sát hạ su. NG, đã thấy lúc này trong hư không hiện ra một vị áo giáp rách nát thần tướng, cầm trong tay cự phủ, đánh giết mà tới. Vị thần này đem con ngươi vần đục, thân thể mục nát, trong tay cự phủ cũng có bao nhiêu nơi tổn hại. Vừa nhìn liền có thể biết đây là một vị phục sinh sát cước cổ, ở khi còn sống, vị thần này đem nhất định vô cùng mạnh mẽ, dù cho chết rồi sống lại đánh mất linh trí, vẫn có đáng sợ lực phá hoại. Cự phủ đảo qua, thần minh miễn cương tách ra, nhưng vùng hư không đó nhưng dập tắt, thần minh thủ trưởng quét qua, mười hệ đạo tắc cô động thành mười cái siếng xích, đem vị này thần tướng quấn quanh lên, phải đem phong tỏa. Có thể vị này thần tướng nhưng hét lớn một tiếng, đem hết thể siếng xích đều tránh thoát, đùa lớn ngang trời, lần thứ hai đánh xu. Ông. Hắn nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu. Hàn Thần hoảng sợ, phổ thông thượng phẩm hoàng nơi nào có thể dễ dàng tránh thoát Thần Minh giằng buộc, vị thần này tướng sợ là nắm giữ cấp đại đế sức mạnh. Hắn trước người phải làm là thần đế, mất đi linh trí, không cách nào vận dụng thần đạo pháp tắc, tàn tạ thân thể để hắn chỉ có thể phát huy ra đại đế sức mạnh đến. Thần Minh phân tích nói. Hàn Thần thủ trưởng quét ngang mà ra, thiên địa đại thế cổn cổn hội tụ đến, nương tụ thành xích kim sắc đại thế trường ấn, đánh mà xuống nhưng cũng bị bữa lớn bổ ra, cái kia một dấu bàn tay đánh về phía vị thần này đem ngực, đem đẩy lui mấy bước, nhưng không cách nào thường tổn được thân thể của hắn. Hy vọng không có những khác thần tướng. Hàn thần nhìn, thấy sự công kích của chính mình căn bản lay động không được vị này sát cướp cổ thần tướng, trên mặt vẻ mặt khó coi lên, chỉ sợ không thể tuệ nguyện. Tân Minh tâm hồi hộp chìm xuống, bốn phía chẳng biết lúc nào lại xuất hiện mấy tôn thần tướng, trạng thái đều cùng vị này sát cướp cổ thần tướng gần như tỏa ra tính ăn mòn khí tức gào thét giết hướng về tần minh cùng hàn thần ngũ tôn sát cướp cổ thần tướng xem ra phải đem tính mạng ngồi ở đây hàn thần cười khổ nói những này sát cướp cổ nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu giống như ngũ tôn đại đế đánh tới thiên địa đều tại rung chuyển đáng sợ cực kỳ thi hoạn tần minh trong lòng tự nói bóng người điên cuồng lập lòe, căn bản không thể ở một chỗ nào đó dừng lại chốc lát chỉ có thể không ngừng mà di động bằng không thì sẽ bị chu tiêu diệt đến ta nhớ tới đại chiến mở ra thì Tổng cộng có 18 tôn thần tướng, chẳng lẽ này 18 tôn thần tướng thi thể tất cả đều thông linh sao? Hàn Thần kinh ngạc thốt lên. E sợ đúng là như vậy. Tân Minh nhận biết được viện Phương có chấn động kịch liệt truyền đến, vẻ mặt khẽ biến, theo mặc dù là nhìn thấy có ba tên võ hoàng tao ngộ thần tướng truy sát, càng hướng về nơi đây điên cuồng chạy trốn mà tới. Này mấy cái tên đáng chết. Tân Minh không nhịn được thấp giọng mắng, bọn họ vốn là tao ngộ ngũ tôn thần tướng vây quanh, lên trời không đường xuống đất không cửa. Này mấy cái võ hoàng hơn nửa cũng là muốn phải ở lại chỗ này mưu cầu tạo hóa, lại bị một đường truy sát, hướng về nơi đê. Ý gì mà tới. Điều này cũng có thể thấy được tiền sử khủng bố, đây chỉ là một tòa thành trì mà thôi, liền có đỉnh cấp thiên thần tòa chấn, còn có 18 tôn thần tướng, nếu là ở hiện nay thái sơ, này có thể trở thành tối sức mạnh hàng đầu. Không. Cái kia vài tên võ hoàng cường giả còn chưa chạy đến tần minh bọn họ vị trí, liền gặp phải cái kia vài tên thần tướng truy sát, tần minh chú ý tới này bị giết võ hoàng, huyết nhục đều bị xác gớp cổ thần tướng hấp thu lấy, trở thành thân thể bọn họ chất dinh dưỡng một phần. Những này xác gớp cổ lấy sinh linh huyết nhục làm thức ăn. Tân Minh hét lớn một tiếng, nhắc nhở Hàn Thần, đã thấy cái kia mấy tôn thần tướng lạnh lẽo mục quang, đều đều hướng về hắn quét tới. Chương 799, đại đế kiếp. Tiên sử thần tướng, vốn là thiên thần cường giả, dù cho chết đi vô tận năm tháng, vẫn chưa hề hoàn toàn mục nát, thậm chí thi thể thông linh, phục sinh trở về lấy người sống huyết nhục làm thức ăn. Những này phục sinh xác gớp cổ thần tướng, đều đều nắm giữ cấp đại đế sức chiến đấu, khủng bố vô biên, tuy là Tần Minh trong lúc nhất thời cũng giết không ra đi. Không chỉ có như vậy, tính cả cái kia vài tên võ hoàng đưa tới thần tướng. Lúc này, Tần Minh cùng Hàn Thần, đầy đủ bị chín vị thần tướng vây quanh. Những này xác gớp cổ thần tướng tăng thất thần trí, nhưng đối với người sống huyết nhục khát vọng, nhưng điều khiển bọn họ không ngừng giết về phía trước, phải đem Tần Minh cùng Hàn Thần xóa bỏ. Nếu như ta cuối cùng kết cục là bị người ăn, vậy ta tê hát. Tê đúng là không cam lòng. Hàn thần thủ trưởng run lên, dâng trào đại thế điên cuồng lan tràn mà ra, như tầng tầng lớp lớp cuồn phong sóng lớn, đánh về phía trong đó một vị sát gớp cổ thần tướng. Con đường tu hành không dễ, từ mảnh vỡ thế giới đi tới thái sơ đại lục càng là gian nan cực kỳ. Nếu như trở thành võ hoàng còn bị ăn, cái kia thật đúng là bạch lao khổ một hồi. Sẽ không. Tân minh bóng người vẫn đang không ngừng né tránh, hắn không có chủ động thảo phạt mà là ở thoát thân cơ hội, bị mấy tôn đại đế vây công, hắn nếu là còn muốn quyết đấu, cái kia không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng. Hư không cuồn cuộn, vô tận trùng sáng buông xuống sát phạt hạ xuống, trời cùng đất đều đang kinh hãi, đó là một vị sát gớp cổ thần tướng ở thảo phạt, dê. Dù cho mất đi linh trí, chỉ là dựa vào bản năng ra tay, không cách nào xúc động thần đạo phát tắc, đều có kinh khủng như thế thế tiến công, thật khó tưởng tượng bọn họ khi còn sống có cỡ nào thao thiên sức mạnh to lớn. Đều đã trở thành thiên thần, cuối cùng nhưng ngơ ngơ ngác ngác, lấy người sống huyết nục làm thức ăn, này hà không phải là một loại bi ai. Tân Minh triển khai thiên đế ấn, uy thế động vạn cổ, hắn như đồng một vị quan sát lục hợp bát hoang thiên đế, thả ra đáng sợ thần thuật, thiên đế ấn không ngừng ép rơi xuống, đem xác gớp cổ thần tướng công kích phá hủy. Thiên đế ấn chi cương chi mãnh, lộ ra hừng hực vô biên dương khí, đối với âm linh có trời sinh khắc chế, nhưng song phương cảnh giới trung quy quá mức cách xa, tân Minh cũng chỉ có thể miễn kỳ. chống đối chiếm không được bất kỳ thượng phong. Thực. Vật. Một vị sát gớp cổ thần tướng phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh, nhưng cũng để Tần Minh tê cả da đầu, bị người xem là đồ ăn cảm giác, có thể là phi thường không tốt. Ong ong ong. Xa xa, ong ong thanh truyền đến, Tần Minh cùng Hàn Thần đối diện một chút, cảm nhận được một luồng càng thêm áp lực kinh khủng, cái kia ong ong tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, như là hồng thủy từ bốn phương tám hướng rít gào mà đến, phải đem bọn họ yểm không ở tại bên trong. Là những kia chết đi binh sĩ bọn họ đều trở thành âm linh, tân minh trong lòng cả kinh, những binh sĩ này tất cả đều nắm giữ võ hoàng cảnh sức chiến đấu, một khi chiến cuộc, tình huống của bọn họ sẽ càng thêm nguy cấp. hàn thần, chờ một lúc ta sẽ hát. ngươi dẫn những người này, ngươi đến thời điểm nghĩ biện pháp xông ra đi. tân minh quay về hàn thần truyền âm nói rằng, ta trước tiên đi ra ngoài, vậy ngươi làm sao? hàn thần lắc lắc đầu, ta cùng ngươi đồng thời chiến đấu. ngươi nghe ta là được rồi, ta có biện pháp chạy đi. tân minh vội vàng nói. Ngươi ở lại chỗ này, vô cùng có khả năng bị ngộ thương. Ngay ở hai người trò chuyện trong ngay mắt, những kia âm linh binh sĩ đã đánh giết mà đến, cơ thể bọn họ mục nát càng thêm lợi hại, nhưng biểu hiện nhưng càng thêm dữ tợn, đem Tần Minh cùng Hàn Thần coi là con mồi, phải đem phân thực. Thiên Đế thân. Tần Minh quát lên một tiếng lớn, mười hệ đạo tắc ánh sáng điên cuồng lóng lánh, còn như thần long giống như tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời tứ phương, sau lưng cũ. A hắn đột nhiên hiện ra một vị cùng hắn dáng dấp tương đồng pháp thân đến. Có chỗ bất đồng chính là, vị này pháp thân rất có uy nghiêm, người mặc thiên đế trường bảo, như còn trẻ thì thiên đế, thần uy động cửu tiêu. Hai cỗ tần minh đồng thời thảo phạt mà ra, vị này thiên đế thân đi tới hàn thần bên người, thế hàn thần đỡ phần lớn công kích, đồng thời vung lên thiên đế ấn, triển khai thanh vân cửu trạm, giết uy kinh thế. Hàn thần trong lòng có chút cảm động, tần minh đây là muốn vì hắn tranh thủ một con đường, để hắn rời đi trước. Trong khoảnh khắc, vị này thiên đế thân đánh giết ra ngũ sắc thiên đế bảo ấn. Khoảng cách Hàn Thần gần nhất một vị xác gướp cổ thần tướng bị vây lùi, lộ ra một khe hở. Chính là hiện tại. Thần Minh hét lớn, Hàn Thần hiểu ý, ca. Không gian có chút dừng lại, thân hình lóe lên, từ cái kia khe hở bên trong lướt ầm ẩm ra, thoát ly vây quanh. Vị này xác gướp cổ thần tướng phát hiện Hàn Thần muốn chạy trốn, gào thét hướng phía trước trục tới, đã thấy Tần Minh Thiên Đế thân nằm ngang ở hắn trước người, lấy thiên đế ấn cùng với ngạnh hám, thiên địa đều đang kinh hãi, đáng sợ cực kỳ. Đi mau! Tần Minh vừa hướng hàn thần truyền âm, một bên chủ động tiến công những kia xác gớp cổ thần tướng, phải đem này chín vị thần tướng sức hấp dẫn đều dẫn tới trên người mình đến. Chết! Những này xác gớp cổ thần tướng bị Tần Minh làm tức giận, qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không có gặp phải dám chủ động khiêu khích bọn họ sinh linh đây. Xì xì! Vị này thiên đế thân bị xác gớp cổ thần tướng. Dê một quyền kích xuyên liễu lồng ngực, máu bắn tung tóe, như là chân chính nắm giữ sinh mệnh người. Trở về! Tân Minh đem vị này Thiên Đế Thân Triệu gọi về, một lần nữa trở lại trên người mình, nhưng thương thế kia cũng lan tràn đến trong thân thể của hắn, để hắn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim đều phải bị nát tan đi đến. Nếu như ta nhớ không lầm, Âm Linh sợ hãi sấm sét. Tân Minh nói nhỏ một tiếng, trong phút chốc, hắn một quyền anh kích trường không, thiên địa đều đang kinh hãi, hơi thở của hắn đang điên cuồng kéo lên, sừng sững ở thượng phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao, dường như muốn trực tiếp phá vào đại đế cảnh giới. Cái tên này, điên rồi. Ở phía xa hàn thần nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi ám đạo tần minh điên rồi, tần minh vừa mới mới vừa. A phá vào thượng phẩm hoàng cảnh giới không bao lâu, liền muốn tiến quân đại đế cảnh giới, này phi thường dễ dàng dẫn đến cảnh giới của chính mình bất ổn. Không đúng, hắn không phải muốn phá vào đại đế, hắn là muốn đưa tới đại đế kiếp. Hàn thần đã thoát đi cổ rong thành, nhưng hắn lại phát hiện cổ rong thành bầu trời không ngừng có thao thiên đáng sợ kiếp lôi hội tụ, có mấy đạo huy nghiêm bóng người lấp lue trong đó, như là vạn cổ tới nay người mạnh mẽ nhất. Làm như vậy để hàn thần chấn động trong lòng, cuối cùng đã rõ ràng rồi, Tần Minh vì sao phải để hắn rời đi. Tần Minh căn bản không phải là muốn đột phá, hắn chỉ muốn đưa tới đại đế kiếp, mượn kiếp lôi sức mạnh, hủy diệt những này xác cướp cổ thần tướng. Nếu hàn thần lưu ở chỗ này, vô cùng. Nờ Dê có khả năng bị kiếp lôi cùng hủy diệt đi đến. Nhưng là Tần Minh có thể vượt qua đại đế kiếp sao? Hàn thần không biết. Tần Minh mới bước vào thượng phẩm hoàng không bao lâu, liền muốn đối kháng đại đế thiên kiếp, chuyện này thực sự quá mức gian nan. Mười trùng thiên kiếp. hàn thân nhìn thấy cái kia kiếp vân một tầng lại một tầng tích lũy, thiên địa đều ở dao động, đột nhiên nhớ tới, tần minh muốn vượt qua cũng không phải phổ thông đại đế kiếp, mà là mạnh mẽ nhất mười trùng thiên kiếp. Mười kiếp thần thể muốn muốn trưởng thành sở dĩ rất khó, một người trong đó phi thường then chốt nguyên nhân chính là mười trùng thiên kiếp. Mười trùng thiên kiếp ép rơi xuống, đủ để đem tiên đỉnh đều là út, chớ đừng nói chi là là một hậu sinh văn bối. Thiên kiếp uy. Thế đang không ngừng ngưng tụ. Cả tòa hồng hoang thế giới nguyên khí phảng phất đều ở hướng về tần minh phương hướng buôn đằng mà đi, liền ngay cả khoảng cách cổ rong thành vô tận nơi xa xôi đều có cảm ứng, bởi vì thiên địa biến hóa quá kinh người. Muốn phát sinh cái gì? Có người đang kinh ngạc, có người ở độ kiếp. Là ai mới vừa tiến vào hồng hoang thế giới liền muốn độ kiếp? Có người muốn trở thành một tôn đại đế sao? Mọi người không khỏi hướng về cổ rong thành phương hướng gào thét mà đến, mà những kia vừa chạy ra cổ rong thành võ hoàng môn thì lại đang kinh hãi. Bọn họ khoảng cách cổ rong thành gần nhất, khoảng cách cái kia thiên kiếp cũng gần vô cùng. Bọn họ căn bản không dám tới gần trong đó, chỉ cần nhiễm phải một ít, cái kia thiên kiếp liền đủ đê, Đem bọn họ xóa bỏ. Mười chung thiên kiếp. Ngủ say tiền sử trí tôn lần thứ hai bị thức tỉnh, bực này kiếp nạn, để bọn họ cũng vì đó chấn động. Mười kiếp thần thể A, coi như ở tiền sử cũng là mạnh mẽ nhất thể chất, không có một chồng. Lại một có thể so với chân võ hậu bối quật khởi sao. Trí tôn ở lo lắng. Không cần phải lo lắng, này cụ mười kiếp thần thể tựa hồ cảnh giới còn bất ổn, muốn mạnh mẽ hơn phá vào đại đế cảnh, không thể thành công. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào chống lại mười trùng tiên kiếp. Một vị khác tiền sử trí tôn ở cười cười, cho rằng này cụ mười kiếp thần thể là tự chịu diệt vong. Nói cũng vậy, hồng hoang thế giới tiền sử trí tôn một lần nữa bình tĩnh lại, quan sát tất cả những thứ này. Muốn xóa bỏ này, cụ mười kiếp thần thể, cơ hội còn có rất nhiều. Hú hồ, lúc này này cụ mười kiếp thần thể cách làm cùng tự sát lại có gì dị? Thiên lôi nổ vang, thần điện đan dệt, lôi đình phảng phất đan dệt thành cổ thiên đình chi tượng, trầm phu ở cửu tiêu, lúc nào cũng có thể đè xuống. ở tiên sử liền có cổ thiên đình tồn tại sao? Tân Minh nội tâm run lên, hắn ở hồng hoang bên trong thế giới độ kiếp, nơi này thiên địa pháp tắc là tiền sử, cho gọi ra pháp tắc cũng là tiền sử. như thế xem ra cổ thiên đình cũng không phải là hoàn toàn là kỷ nguyên này cường giả sang chế vô cùng có khả năng tồn tại với tiền sử. Cổ thiên đình ép xuống, chân áp chư thiên, vô biên thần lôi cuồn cuộn. Những kia xác ướp cổ thần tướng quả nhiên cực kỳ kinh hoàng. Thiên lôi tượng trưng hình, phật thẩm phán ngàn tỷ âm linh, là tối khắc chê âm linh sức mạnh. Chớ đừng nói chi là đây là đại đế kiếp nạn, là mười trùng thiên kiếp, nhất là hừng hực cương liệt. Những này xác ướp cổ thần tướng bản năng cảm thấy sợ sệt, nhưng lại không có tâm tiến công tần minh. Những kia âm binh phản ứng càng thêm kịch liệt chỉ là một chút xíu kiếp lôi hạ xuống, liền đủ để hủy diệt liên miên âm linh. Oa ca, đương nhiên, này kiếp nạn là nhằm vào Tần Minh mà đến, lại sao sẽ bỏ qua cho hắn. Nhất đạo lôi đỉnh hóa thành đại kích vây kích ở trên người hắn, trong nháy mắt để hắn sắc mặt cháy đen lên, này đáng sợ kiếp lôi oanh lạc, để thân thể hắn dường như đều muốn đốt cháy lên, đáng sợ cực kỳ. Khẩn đó lấy, đánh về Tần Minh lôi đỉnh càng ngày càng dày đặc lên. Không bố thao thiên, dập tắt tất cả. Tần Minh một bên chống lại thiên kiếp, một bên hướng về những kia xác gớp cổ thần tướng nào tới ầm Thần lôi tùy tùng tần minh cũng rất hướng về phía những kia xác gớp cổ thần tướng những này xác gớp cổ căn bản không chịu nổi kiếp lôi công kích chỉ cần nhất đạo kiếp lôi đánh giết mà qua cơ thể bọn họ liền triệt để hỏng nát rồi cũng không lâu lắm tần minh thân thể hầu như đều thành một mảnh cháy đen chính hắn đều nghe thấy được đốt cháy hương vị hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất đều đang chảy máu xương cốt đều phải bị tổn thương đến loại này thiên kiếp thực sự quá mức đáng sợ Tần Minh ở cảnh giới không đủ tình huống mạo muội xúc động thiên kiếp, tự nhiên rất khó chịu được. Cũng may những kia xác gớp cổ thần tướng cũng chưa kịp đào tẩu, làm Tần Minh tới gần bọn họ trong ngay mắt, những này xác gớp cổ thần tướng liền chết ở kiếp lôi bên dưới. Chương 800, hóa thành hỗn độn. Đại đế kiếp vốn là cực kỳ đáng sợ, chớ đừng nói chi là Tần Minh xúc động chính là mười trùng thiên kiếp, trời sinh khắc chê yêu tả, những kia xác gớp cổ thần tướng căn bản không phải là đối thủ của thiên kiếp, một đòn liền phá nát đi đến đương nhiên, tần minh tự thân cũng ở chịu đựng đáng sợ cực kỳ rèn luyện. hắn tự biết căn cơ bất ổn, coi như mạnh mẽ sống quá mười trùng thiên kiếp, trở thành một tôn đại đế, hắn cũng trung quy là có khuyết, cho nên không nghĩ liều lĩnh, mà là ở tích lũy, muốn hấp thu thiên kiếp sức mạnh. đây tuyệt đối là một cực kỳ lớn mật ý nghĩ. vạn cổ tới nay, kinh lịch thiên kiếp thiên kiêu hẳn là cửu tử nhất sinh, liều lĩnh thiên đại nguy hiểm đang đối kháng với thiên kiếp, mà tần minh không chỉ có muốn ở cảnh giới không đê, thì sống qua thiên kiếp. Càng muốn hấp thu thiên kiếp sức mạnh, này nghe tới liền như là một chuyện cười. Tới gần cổ rong thành người càng ngày càng nhiều, liền ngay cả cái kia nhàn tản thanh niên cũng bị kinh động, đi mà quay lại, khi hắn nhìn thấy tần minh xúc động kiếp lôi hoanh khoảnh khắc chút thần tương thị, không khỏi sửng sốt. Cái tên này, cũng thật là cho cổ rong thành mang đi tới một trường kiếp nạn A. Mạnh mẽ xúc động thiên kiếp, cái tên này coi như không có chết ở xác cướp cổ trên tay, cũng tất nhiên sẽ chết ở thiên kiếp bên trong. Nhàn tản thanh niên trong lòng tự nói. Khoảng cách kiếp lôi mấy trăm ngàn dặm địa phương, mọi người tụ tập ở đây, vây xem tần minh độ kiếp. Tiên vũ cảnh chưa hoàng thình lình cũng ở trong đó, lòng bàn tay của bọn họ vẫn toát mồ hôi lạ. Nhờ, phảng phất không phải tần minh ở độ kiếp, mà là bọn họ. Khương Quyết, tần huynh hắn vừa mới mới vừa bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới không bao lâu, giờ khắc này liền muốn ngao đại đế kiếp, ngươi nói hắn có thể an nhiên vượt qua sao. Có người quay về Khương Quyết hỏi. Khương Quyết lo lắng lo lắng, lắc đầu, than thở, ta không biết Hắn đối với Tần Minh tràn ngập tự tin, có thể loại này tàn khốc độ kiếp hoàn cảnh lại để cho hắn lòng sinh bi thương. nếu như Tần Minh gắng không nổi đi, cái kia chính là thiên đại kiếp nạn. Hừ. Cả người cháy đen Tần Minh phát sinh một tiếng sợ hai giống, thiên đế ấn nộ kích trời cao, mười hệ đạo tắc như tấm khiên bốn phía hộ vệ hắn, nhưng này tấm khiên rồi lại không ngừng bị thiên lôi đánh nát, để Tần Minh phun máu PH. Phè. Đến cuối cùng, Tần Minh phun ra huyết đều là màu đen, hơi thở của hắn phi thường yếu ớt. Hàn Thần cố gắng muốn nhận biết được tần minh khí tức, lại phát hiện đã khó có thể bắt giữ. A Di Đà Phật, Hối Nguyên cũng ở trong đám người, nhìn thấy tần minh chính đang ra sức chống lại mười trùng thiên kiếp, không khỏi tụng một thanh Phật hiệu, ám đạo đáng tiếc. Hắn ngược lại không là cảm thấy tần minh đáng tiếc, chỉ là lo lắng lục nham quy sẽ theo tần minh cùng tiêu không có ở thiên kiếp bên trong. Này thiên kiếp mới vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn liền không chịu nổi sao? Có người cười gằn, cảnh giới bất ổn đã nghĩ độ kiếp, không khỏi quá không tự lượng sức ầm một luồng đáng sợ gợn sóng tự tần minh trên người bỗng phát ra, dường như đế uy giống như bao phủ chu vi mấy triệu lý chi địa, để những thiên kiêu đó đột nhiên sợ hãi lên. Hán, hắn muốn trở thành đại đế sao? Không thể, có một bóng người lạnh lẽo mở miệng, rõ ràng là cố trường không. Hắn quanh thân kiếm khí như cầu vồng, phảng phất có kiếm chi sóng gợn đang dập dờn. Hắn nhìn trăm trăm tần minh độ kiếp phương hướng, lạnh lùng lắc đầu. Làm sao mà biết? Hồng hoang thế giới sẽ không cho phép có võ hoàng thành đế. Cố Trường không mở miệng nói, lấy vạn pháp kiếm tông đối với Hồng Hoang thế giới hiểu rõ, từ xưa đến nay, tiến vào Hồng Hoang thế giới thượng phẩm hoàng không một người ở bên trong xương đế. Chỉ ít, sống sót mà đi ra ngoài người trong, không có. Đại đa số tích lũy đầy đủ võ hoàng, đều là rời đi Hồng Hoang thế giới mới bắt đầu phá C. Nhờ Hồng Hoang thế giới đối với đại đế cảnh bên trên sinh linh có áp chế cùng bài xích, càng cường đại đế giả gặp bài xích liền càng lợi hại. Thì ra là như vậy, cái kia vừa nãy sao có đế uy bạo phát? Đoàn người không rõ, người này chẳng lẽ trở thành trò tàn hay sao? Vừa nãy cái kia một luồng đại đế cảnh gọn sóng, đến cùng đến từ đâu? Là hắn trung cực nhảy một cái muốn bước vào đế cảnh, nhưng cũng ở thành đế thời khắc bị xóa bỏ sao? Mọi người nỗ lực muốn nhìn rõ cái kia thiên kiếp bên trong cảnh tượng, lại phát hiện tần minh bị một đoàn xương mù bao vây, sấm sét đang rệt, như là có lôi đỉnh hình thành màn ánh sáng, ngăn tầm mắt của bọn họ cũng ngăn cách bọn họ thăm dò. Có người dẫn theo đủ để dò xét thiên cơ cấp 6 vô bình, lại phát hiện căn bản không nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Rốt cục, Nhất Đạo thẩm xét bổ ra xương ngủ, đã thấy Nhất Đạo thân thể hoàn toàn mới xuất hiện, bị hỗn độn cờ hở. Bao vây, đó là hoàn toàn mới tân minh. Hắn không có bị đánh chết, trái lại từ sắp chết thân thể bên trong sinh ra tân thân thể. Có người ở hô to, để không ít người hai mặt nhìn nhau, đây là cỡ nào kỳ diệu năng lực. Đối diện thiên kiếp, sắp chết một đường nhưng sinh ra hoàn toàn mới thân thể, còn bị hôn độn khí bao vây, điều này khiến người ta kinh ngý. Tiểu tử này cũng thật là mạng lớn. Cố Trường không vẻ mặt như điện, hắn tự nhiên không tin Tần Minh có thể sống quá mười trùng thiên kiếp, hắn cùng Tần Minh giao thủ thời điểm, Tần Minh có điều trùng phẩm hoàng cảnh giới mà thôi. Vạn cổ tới nay thiên đế đều không thể trong thời gian ngắn như vậy phá vào đại đế cảnh, nay Tần Minh tự nhiên càng không thể. Tần Minh hai con mắt khoát nhiên mở, một bộ hoàn toàn mới trưởng bảo mặc lên người, Trường bào này bản thân cũng là hoàng khí, có thể trung hòa bộ phận kiếp nạn, nhưng có thể chịu đựng số lần cũng không nhiều. Thân thân thể sao? Tần Minh tự lẩm bẩm, hắn lao ta bị thiên kiếp hủy, hắn giờ phút này, nắm giữ chính là một bộ hoàn toàn mới thân thể. Có chỗ bất đồng chính là, này cụ hoàn toàn mới thân thể không chỉ. Có hào không chút tì vết nào, không có bị thiên lôi bổ trúng dấu vết, hơn nữa tràn ngập gắng sức lượng, hơn xa lúc trước, đạt tới thượng phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao. Điều này làm cho Tần Minh cảm thấy mừng rỡ nhưng không có thư giãn. Nay cố huy lực của thiên kiếp quá mức cường thịnh, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn liền cần sống lại. Tiếp theo, hắn có thể không chắc chắn sống lại lần thứ hai. Có điều, hắn mở ra hoàn toàn mới con đường đúng là hơi có tiểu thành, có thể dùng đến tiếp tục đối kháng thiên kiếp. Quần quần thiên kiếp bên trong, cái kia vài đạo như ẩn như hiện bóng người đã biến mất. Tân Minh không có tiếp tục tiến quân đại đế cảnh giới dự định, những thân ảnh kia cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng cổ thiên đình đã thành hình, không thể tiêu tan. Giờ khắc này chấn lạc mà xuống, phải đem Tần Minh tiêu diệt. Hỗn độn. Tần Minh nhảy lên một cái, linh hồn của hắn ánh sáng cực kỳ thịnh liệt, thân thể dường như hóa thành một chiếc đỉnh lô, nung nấu và pháp, mười hệ đạo tắc sức mạnh hoàn toàn bao trùm ở trên người, hắn hấp thu thiên kiếp sức mạnh. Hắn là muốn hóa thành hỗn độn thể sao? Mọi người kinh hãi, đều biến sắc. Hỗn độn thể có thể chứa đựng vạn pháp, tuy là thiên kiếp sức mạnh cũng có thể hấp thu. Nay cụ mười kiếp thần thể, lại muốn hóa thành hỗn độn thể sao? Mười kiếp thần thể có thể hướng về hỗn độn thể tiến hóa, này ngược lại là ngạc nhiên. Xưa nay chưa từng nghe nói hậu thiên tạo thành hỗn độn thể, tiểu tử này tùy tiện thử nghiệm, chỉ sợ cuối cùng sẽ chôn vùi chính mình. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không coi trọng thần minh. Trở thành hỗn độn thể xác thực sẽ vô cùng mạnh mẽ, thế gian khó có thương hắn pháp, nhưng quá trình này tuyệt đối sẽ phi thường gian nan, hơi bất cẩn một chút liền đem chính mình đều luyện hóa đi đến. Kiếp lôi hóa thành thiên đình chấn áp mà xuống. Trần Minh đem chính mình coi là một chiếc đỉnh lô, không ngừng chứa đựng thế gian các hệ đạo pháp, muốn đối kháng giá thiên đỉnh tiêu diệt. Từng sợi từng sợi hỗn độn khí giật tán mà ra, hắn như là thật sự muốn hóa thành hỗn độn thể. Nay lại là trong lịch sử một đại khủng bố thể chất, thuộc về tuyệt đại vô cùng thể chất. Trên đời có hỗn độn thể truyền thuyết, nhưng không người nào có thể nói cho đúng ra có vị kia sự tồn tại vô địch đúng là hỗn độn thể. Có quan hệ hỗn độn thể tất cả, đều là hậu nhân đối với hỗn độn hơn nữa nghiên cứu cùng phỏng đoán thu được không có bằng chứng cụ thể. a, thật có thể hóa thành hỗn độn thể sao? có chút ý nghĩa. có cường giả mở miệng, cảm thấy phi thường ngạc nhiên. hỗn độn thể thì lại làm sao? ở trí tôn trước mặt, một trưởng liền có thể đập chết. hiện tại ta có chút tin tưởng, đây thực sự là vạn cổ tới nay hiếm thấy một đại thế. người trẻ tuổi này tiềm lực rất mạnh, có lẽ sẽ vượt qua chân võ. nói tới chân võ, ta ở thiếu niên này trên người cảm nhận được cùng chân võ gần gũi sức mạnh. chờ chút, hắn triển khai thần thông. Tựa hồ chính là chân võ thủ đoạn. Chân võ truyền nhân cũng dám bước vào hồng hoang thế giới sao? Tiền sử trí tôn có chút nổi giận, lúc trước chân võ thiên đế nhưng là không đem hồng hoang thế giới để ở trong mắt, ở hồng hoang bên trong thế giới triển khai kinh thiên chiến đấu, đánh chết không chỉ một vị tiền sử trí tôn, cản rỡ mà hung hăng. Hiện nay, chân võ thiên đế truyền nhân nhưng dám tự ý bước vào hồng hoang thế giới, chuyện này thực sự là để trí tôn phản cảm. Đừng lỗ mãng, tên kia còn ở hồng hoang thế giới ở ngoài bảo vệ đây. Có tiền sử trí tôn mở miệng nói, không muốn cùng quân thiên đế khai chiến. Không cần phải lo lắng, chỉ cần không ra tay, quân thiên đế cũng không thể nói gì được. Ở trí tôn ngủ say nơi, còn có mấy đạo ngủ say bóng người, bọn họ cũng bị thức tỉnh, từ thiên cổ đại trong ngộng tỉnh lại. Đi thôi, đánh giết cái kia chân võ chuyên nhân. Tiền sử trí tôn mở miệng, nếu như tiểu tử này chết ở võ hoàng trong tay, quân thiên đế cũng không thể nói gì được đi. Lúc này tần minh, còn xét ở chết đối kháng lôi đình hóa thành cổ thiên đình. Hồn nhiên không biết tiền sử trí tôn đã nhìn chằm chằm hắn, trong bóng tối phái ra hắn hậu nhân, muốn tuyệt sát tần minh. Đương nhiên, tiền đề là tần minh có thể từ trong L. Y kiếp sống sót, bằng không bọn họ cũng không có cần thiết ra tay rồi. Nhất định phải tiếp tục kiên trì A. Hàng thân âm thầm thế tần minh lao vệt mồ hôi, đến tiếp sau thiên kiếp đã tiêu tan, chỉ cần có thể từ thiên đỉnh chấn áp bên trong sống sót, liền coi như là thành công. Tần minh trên người tỏa ra vạn đạo hào quang, điềm lành từng cái từng cái. Như quan sát vạn cổ thần linh chiếu rọi thương khung xa xa nhìn tới hắn như nâng lên cổ thiên đỉnh dũng sĩ hoành ép đương đại nhất định phải tìm cơ hội đem người này diệt trừ. Cố Trường không lặng lẽ tới gần muốn thời cơ nếu như tần minh sống quá thiên kiếp, hắn liền đem tần minh giết chết hư không cồn cồn nhất đạo lại nhất đạo thần điện hòa vào cổ thiên trong đỉnh khiến cho cổ thiên đỉnh tư thế càng ngày càng chất phát nhưng tần minh khí tức không ngừng kéo lên một cái tạo ra cổ thiên đỉnh thiên ý ấn nộ kích mà lên đem Cổ Thiên Đình phá hủy. Cổ Thiên Đình chia 5 x 7, triệt để phá nát đi đến, một lần nữa hóa thành Lôi Đình, giải giác ở trong thiên địa. Chiến. Tân Minh hai con mắt đỏ chót, bùng nổ ra một tiếng Lôi Đình chi uống, quả đấm của hắn hướng phía trước nổ ra, một cái nát tan thiên không. Nhưng thân thể hắn biến hóa nhưng không có đình chỉ, vô tận đạo pháp ở trên người hắn va chạm, thân thể của hắn chính đang từ 10 kiếp thần thể hướng về hỗn độn thể biến hóa, này so với thiên kiếp tạo thành hậu quả càng thêm đáng sợ. Nay cỗ chuyển biến không ngừng phải đem hắn hóa thành hỗn độn thể, càng phải đem hắn tự thân đều luyện hóa đi đến. Trưng 801, có hoàng vẫn. Ta thật sự muốn hóa thành hỗn độn thể sao? Tân Minh thấp giọng tự nói, cảm thụ thân thể biến hóa, hắn phát sinh hét dài một tiếng, như một vị đại bằng vương nộ kích cửu thiên thập địa, sau lưng của hắn sinh ra kim thiên bằng chi dược, quét ngang bầu trời. Cố trường không bóng người di chuyển, bước chân của hắn hướng phía trước bước ra, hư không đều ở rung động, sau lưng của hắn sinh ra bất diệt ánh kiếm. Như là hòa vào thế gian và pháp, muốn sấn thần minh trạng thái không đúng thời điểm lấy mạng của hắn. Tân Minh trường hống, cuồng loạn oai cổn cổn rít gào, hắn chỉ là muốn lấy làm gương hỗn độn thể pháp, nhưng không nghĩ qua đem chính mình hóa thành hỗn độn thể. Nay đạo chỉ có thể để cho hắn sử dụng, không thể cầm cố hắn. Diệt. Tân Minh trên đỉnh đầu huyền phù một vị bảo ấn, mơ hồ bày ra hình người, đó là Thiên Đế ấn. Hắn lấy Thiên Đế ấn chân áp bản thân, phải đem hỗn độn sức mạnh chân áp xuống. Đừng dãy rủa, lên đường thôi ngay ở Tần Minh nỗ lực hóa giải hỗn độn thời khắc, một luồng á. nhờ kiếm long lánh mà đến, bóng ánh mà sáng lạ, một chiêu kiếm hàn quang soi sáng hùng hoang, dường như có ngũ hành lực lượng lưu chuyển, phải đem Tần Minh đánh giết. Tần Minh mục quang sắc bén, thủ trưởng hướng phía trước đánh giết mà ra, thiên đế ấn âm ầm, ầm, nắt tan ánh kiếm kia, hắn há mồm phun ra nhất đạo sắc bén kiếm mang, hướng về cố trưởng không giết đi. Cố trưởng không cười lạnh một tiếng, giơ tay chém ra một chiêu kiếm, phảng phất liền hư không đều có thể bổ ra. Đạo kia thí thiên chi kiếm bị cố trường không tăng giã, bước chân của hắn dừng lại ở trong hư không, lạnh lẽo mà nhìn tần minh. Như vậy thiên kiếp đều giết không chết ngươi, ngươi cũng thật là mạng lớn. Cố trường không lạnh lùng chào phúng đạo, hắn lúc trước lo lắng cho mình bỏ qua thời cơ, cho nên vội vã ra tay xóa bỏ tần minh.